Chương 36, bạn chung bất xâm đến luyện đình, tăng thêm cầu nguyện phiếu. Chương 36, bạn chung bất xâm đến luyện đình, tăng thêm cầu nguyện phiếu. Độc quán chủ cùng thân thể lập tức dừng lại. Luyện công trong hành lang đám người, ánh mắt cũng ngoao ngoao theo tiếng nhìn lại, rơi vào đi ra người kia trên thân. Mà người này chính là Phước Phúc. Hắn trong tay bưng lấy một lượng linh thạch, lại lần nữa trầm giọng, "Đệ tử Phước Phúc, nhập quán nửa năm, còn xin độc sư Khai Ân, có thể để cho đệ tử sớm độ kiếp cấu quan." Đám người rõ ràng nghe thấy được hắn. Lập tức ngạc nhiên, cái này họ Phương nhập quan mới nửa năm, liền không kiềm chờ đợi muốn độ kiếp, đây là tại muốn chết à? Còn có mặt người sắc cổ quái, ánh mắt đầu tiên là rơi vào phương thuốc trên thân, lại là rơi vào kia hương hành vũ trên thân, nói thầm, tốt ra hỏa, sát mê tâm thiếu, liền như vậy muốn đoạt được bảo vật, ôn mỹ nhân vẻ, cũng không sợ chết tại sái buồn bên trong. Đường bên trong đệ tử đều là đối phương thúc chủ động xin đi, đáp lại không coi trọng thái độ, trong đó giễu cợt, coi nhẹ người không tại số ít. Bất quá cũng là có người nhận biết phương thuốc, hiểu được hắn là đạo quán trung cực là cố gắng. có thể so với Thạch Hầu người kia, những người này nhao nhao lên tiếng quên căn, chớn An Phương Phúc. Thí Như Ngọc mà sư tỷ, nàng liền nhíu mày, đi ra một bước, Phương Phúc, ngươi nhập quán còn thấp, bản quán định ra 1 năm mới có thể vào bốn quý cũ, cũng không phải là hàng các ngươi tu. Nàng trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Phương Phúc, ngươi chớ có như kia Thạch Hầu, chỉ vì cái trước mắt, hàng món lợi nhỏ mất lớn, tự vị tương lai. Bên cạnh kia bị không ít người nhìn chăm chú lên Hương Hành Vũ, nàng này nghe thấy Ngọc Nhi lời của sư tỷ, dần dần cảm giác độc cổ quán đối nàng không thích. Nàng cũng đi ra được bước, mặt lộ vẻ cười lớn, thuyết phục, vị này Phương Đạo Hiếu buồn lâu cùng vị quán sư này giao hảo, bảo ngọc bực này độ vận, sang năm cũng sẽ có. Đạo hữu đích xác không cần phải gấp, nhưng là Phương Thúc lại nhìn cũng không nhìn nàng này liếc mắt. Hắn ánh mắt chỉ là rơi vào độc quán chủ trên thân, hai tay tiếp tục bưng lấy một lượng linh thạch. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, độc quán chủ chậm rãi xoay người, hắn đột ngǒu con mắt rơi vào Phương Thúc trên thân, xem kỹ đánh giá. Phiến công ít người kinh ngạc lạ, độc quán chủ không có trực tiếp quát lớn, mà là mở miệng hỏi, "Phương Thúc, bạn quán hôm nay không một đệ tử nhập đạo, độ tiếp đối với các ngươi thế gian xuất thân đệ tử tới nói, nguy hiểm không nhỏ, ngươi làm thật muốn sớm độ kiếp?" Phương Túc trầm giọng, đệ tử coi là thật. Độc quán chủ mặt không đổi sắc, không có thu linh tịch, liền chỉ chỉ kia sai bổn, ra hiệu Phương Túc tự hành nhập bổn. Bên cạnh Ngọc Nhi sư tỷ thấy thế, thì là tiến lên muốn nói gì, nhưng lại độc quán chủ đưa tay ngăn lại nàng, khương mặn không nhạt bằng lần dao, người có chí riêng, ngươi cưỡng cầu làm gì? Trong thấy một màn này, một bộ phận người tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ Phương Túc cái thằng này đến cùng có phải hay không thông tàng bất lộ, một phần khác người thì là lắc đầu không thôi, càng là khùng, coi trọng Phương Túc. Kia Hương Hành Vũ chỉ là ngẩn ra một chút, nàng lặng lẽ hướng trong đám người thối lui. cũng đem kia làm trang bảo ngọc cùng thu nhập trong tay áo. Nàng này hiện tại rất có vài phần khó gấp, lại nhìn về phía Phương Túc ánh mắt mang theo từng tia từng tia khô bùi. Nàng trong tim thầm nghĩ, người này sao như vậy không tự biết, nhập quán lửa năm liền sớm độ kiếp. Hắn nếu là cũng đã chết phế đi, chẳng phải là muốn vấy trên ta thất hương lâu phần này tặng tưởng cũng phải. Nhưng là nàng cũng đành chịu, độc quán chủ đều đã đồng ý, nàng cái bên ngoài người cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Phương Túc không có để ý đáng người thái độ, hắn chỉ là hướng phía độc quán chủ vừa chắp tay, nói một tiếng, "Tạ sư phụ, Hắn lập tức liền xoay người, đầu tiên là lưu loát tháo bỏ xuống trên người luyện công đao bào, cùng đem kia một lượng linh thạch đặt ở áo bào bên trên, sau đó liền quanh thân, cơ bắp lúc đích, khí huyết dâng lên, chậm rãi hướng phía sái buồn bên trong đi đến. Đợi đến Vương Túc vừa vào sái buồn, trên người hắn khí huyết càng là bốc lên dâng lên, không ít người rốt cục đã nhìn ra một điểm độ vận. Tiêu Ngọc Nhi sư tỷ nhíu lại lông mày, cũng giãn ra hơn phân nửa. Trên người người này khí huyết, nhìn không ra. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, chỉ có Độc quấn chủ, nàng vẫn như cũ là bình tĩnh nhìn xem sái buồn, mà không biểu lộ, cũng không có người xuống, cứ như vậy đứng đấy đứng ngoài quan sát. phun thuốc bình thản đung dung, không nhìn đám người. Hắn tại sái buồn bên trong triển khai thôn công, gọ răng nuốt bên trong, nguyên thân chín quả trùng mặt bí văn dần dần nổi lên, dự tận tại hắn ngực bụng tứ chi các loại vị trí nhúc nhích, phản phất nghe răng, cời nhìn xem chu vi. Trong quán nhóm đệ tử nhìn xem kia từng chương trùng mặt bí văn, sắc mặt cơ bản đều là phát sinh biến hóa. Đặc biệt là chỗ gần một chút nhóm đệ tử, trên mặt của bọn họ chợt cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ sái buồn bên trong chảy ra, bổ nhào vào trước người. Tốt gia hỏa, nửa năm, kẻ này nửa năm liền luyện thành trùng công, còn dưỡng hảo khí huyết. Hắn nhất định là phục dụng cái gì bảo dược. Tư đạo ngạc nhiên ánh mắt rơi vào Phương Túc trên thân, không còn coi nhẹ cùng giễu cợt. Mà Hương Hành Vũ nhìn thấy Phương Túc trên người khí huyết vết dấu hiệu, con mắt của nàng cũng là ngạc nhiên, cũng nắm đuốc trong tay áo kia làm trang bảo ngọc, không lúc nhích dò xét Phương Túc. Tt t. Rất nhanh, sái buồn bên trong bí nuôi cổ trùng, hoàn toàn như trước đây, hung hăng nào về phía Phương Túc, cũng đem độc tố rốt vào tại Phương Túc màng da bên trên. Đối diện với mấy cái này cổ trùng nhào cắn, Phương Túc không sợ chút nào, hắn tiếp tục yên lặng đứng như cỗ gỗ, chỉ là hòa hợp thể nội khí huyết. Tại trong cảm nhận của hắn, một tia sợi dây ý từ bước chân, phần tay Từ từ thẩm thấu hướng toàn thân của hắn, trong cơ thể hắn máu chạy tốc độ thì là tại cổ độc kích thích dưới, tựa như nồi điên trào lên, quét sạch toàn thân trên dưới. Khô nóng ở giữa, từ màu sáng mồ hôi cũng là từ hắn bên ngoài thân thẩm thấu mà ra. Điểm này rất nhiều người đều không có phát ra được, cho dù đã nhận ra, cũng là không rõ ràng cho lắm. Nhưng là nhìn chằm chằm Phương Túc Ngọc nhi suy nghĩ, lại là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của nàng dị dạng, miếp đốc nhìn từ trên xuống dưới Phương Túc, phản phất là lần thứ nhất nhận biết Phương Túc giống như. Rất nhanh, 100 hơi thời gian trôi qua. Phương Túc giống nhau vừa rồi thành hầu. Hắn được sai buồn động trùng kích thích, trên người khí huyết xanh đúng tươi tốt, đã ngưng tụ thành mờ hồ hơi khói. Chỉ cần cố gắng nhịn một lát, hắn liền có thể tùy tiện vượt qua độ kiếp quan khẩu, trở thành nhất kiếp luyện tình tiên gia. Cái này dấu hiệu rơi vào không ít người trong mắt, càng làm cho kia bối kinh dị, sắc mặt biến hóa. Cái kia bốn là lui vào trong đám người hương hành vũ, cũng là không tự chủ được đi ra, trên mặt mang theo vẻ chờ mong, trong mắt chỉ có phúng túc. Trên mặt của nàng cũng là đỏ ý tái thời, cũng lộ ra lấy cổ tay trên làm trang bảo ngọc. Vây phần cái kia vừa mới còn để nàng này lo lắng không tôi tịch hầu, đã là bị nặng cố ý coi nhẹ, tạm quên hết. Hỗ Lô. Theo phương thuốc khí huyết càng phát ra mạnh mẽ, hắn tùy thời đều muốn bước ra sau cùng lâm môn một bước, trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt. Mà đúng lúc này, Phương thuốc đột ngột mở hai mắt ra. Chỉ gặp hắn cũng trầm ở khí huyết, ánh mắt hướng sai buồn bên trong nhìn lại. Cái này một động tác để rất nhiều người đều kinh hô một tiếng, họ Vương, nhanh gấu con à, đường mẹ nó lại mềm. Từng có thạch hậu vết xe đổ, tất cả mọi người minh bạch phương thuốc hành động bây giờ, tám chín thành chính là cũng muốn luyện ra càng bỏ thêm hơn đến bảo huyết. Còn có người hướng phía Ngọc Nhi sư tỷ gọi hàng, sư tỷ nhanh mau cứu cái này ngốc tiểu tử, nhập đạo quan trọng. nhưng lại vượt quá dự liệu của bọn hắn, cái kia vốn là cực kỳ quan tâm trong quán đệ tử Ngọc Nhi Tư Tỷ, giờ phút này lại là ngậm miệng, chỉ là chăm chú nhìn lấy Phương Túc, cũng không phải nhiều. Không chỉ có Ngọc Nhi Tư Tỷ như vậy, kia độc quán chủ cũng là, không nói lời nào dáng vẻ, liền hỏi cũng không hỏi, hắn bèn bèn nhắm lại một cái la mắt. Trước mắt ba người, chỉ gặp Phương Túc đưa tay, lông dạng từ sai buồn bên trong gốc lên máu động. Nhưng hắn cũng không có đem máu độc hướng chính mình trong miệng nga xuống, mà là vận khởi kiếm chỉ, dần dần rạch ra tự thân bụng, phía sau lưng trùng mặt bị băng. Cơ bắp cầu khúc mà thành trùng mặt, hắn vốn là dự trợ bị mở ra về sau, lập tức càng lộ ra đáng sợ. Phương Túc bưng lấy trong tay máu độc, lập tức hướng chín cái trùng trên mặt thoa đi. Chỉ một thoáng, máu độc nhập thể, hắn cũng là nhất thời cắn răng, trên người khí huyết càng là lựa đồng dạng tiêu đốt bắt đầu, sôi trào không thôi. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, Phương Túc gặp nhục thân thích hứng trùng huyết, đồng nhiên liền hướng về sau nằm đi. Động tác này để không ít người đều cảm thấy trước mắt choáng một cái, còn tưởng rằng hắn là chịu không được, phải ná hạ. Thậm chí có người trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nhưng thẳng đến Phương Túc hơn nửa người đều chìm ở máu độc bên trong, sai buồn trước độc quán chủ vẫn không có xuất thủ. Đám người lúc này mới ẩn ẩn ý thức được, phương thuốc cũng không phải là kế xảo, mà là tự hành chìm vào mạo độc. Tt. Dán giết núp nhích đông thành, tại sái buồn bên trong đại tát. Kia lít nha lít nhít của chúng, rất nhanh bò đầy phương thuốc toàn thân, tạo thành một đạo đáng sợ hình người, để bốn phía người các loại gặp chi phát run. Bộ dáng như thế, nhìn qua so kia thạch hở ứng mạo độc, đưa an độc trùng tiến hành, càng là nguy hiểm. Nhưng kỳ thật cổ trùng đủ loại đều chỉ tại phương thuốc bên ngoài tân đạo quanh, độc tố chỉ có thể từ bên ngoài đi vào, tính nguy hiểm xa xa nhỏ hơn mạo độc và bụng. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Phùng Túc lại không coi ai ra gì, mang theo đầy người cổ trùng, từ trong chậu chậm rãi đứng đứng dậy. Soạn, máu đỏ, giàn giết chảy xuôi ở giữa, hắn triển khai tư thế, kết ngồi sếp mà ngồi. Sái buồn độ tiếp người, hắn lợi dụng bí môi bạn trùng cấu quan, dĩ nhiên chính là đến trùng che toàn thân, mới có thể xem như hoàn chỉnh nhất độ tiếp quang y. Trong hành lang, Độc quán chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt nàng vẫn như cũ không có biến hóa quá nhiều, nhưng là ánh mắt rõ ràng nhu hòa khác biệt, cũng lộ ra vài tia vẻ hưởng thượng. Thù thùng, thời gian trôi qua, Khi mọi người còn tại sợ tại bao trùng phương thúc toàn thân cùng miệng nuối quần chủ lúc, không cần bao lâu, một trận nổi trống thanh âm xuất hiện tại trong thai của bọn hắn. Bọn hắn chưa kịp phản ứng, một đạo trượng cao khí huyết tinh khói lập tức ba thành hình, như vậy đứng đứng tại luyện công trong hành lang. Dậm dậm. Những cái kia tụ tập thành đàn rắn giết, lôi minh kinh chợm, nhao nhao chạy tứ tán, xiêu xiêu bẹo bẹo từ trên thân phương thúc rất xuống. Thời khắc này phương thúc, toàn thân từ bảy trùng bên trong lộ ra, hắn thần thái trầm tĩnh, da thịt lớp đầy, màu da trắng non không dấu vết, giống như sứ trắng con dỗi, lặng lặng xếp bằng ở sái buồn bên trong. Mà khắp chung quanh Saha số thế tránh, cổ trùng nhóm giống như bảo vệ, giống như năm sọc, tạo thành một bức phương viên đất chống, không còn dám có chút tới gần. Mọi người chú mục dưới, phương tốc nước chảy thành sông ngạt chân lượn tinh, bạn trùng bất xâm. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi tại mỏ độc bên trong, đã là siêu nhiên thoát tục, lại không phải phàm nhân. Chương 37, bỏ đi như rầy rách, đạo quán tương hộ, 1, chương 37, bỏ đi như rầy rách, đạo quán tương hộ, 1, độc cổ quán, trên dưới yên tĩnh. Phương tốc ngồi một mình sái buồn, ngồi xếp bằng nhập định chẳng cảnh, rơi vào trong mắt mọi người, đúng như một bộ tranh Ngọc Nhi sư tỷ các loại người nhìn lấy một màn này, trong lúc nhất thời đều có chút xí ngốc. Những cái kia dế yếu cợt qua phương thúc nói quán nhóm đệ tử, càng là tâm thần lắc lư, đối trước mắt tràng cảnh cảm thấy khó có thể tin. Có thể giãy buồm bên trong rắn giết xu thế tránh chi cảnh, hết lần này tới lần khác lại vô cùng chân thật. Hán Trần Trùy đã chứng minh, phương thúc không chỉ có là độ kiếp thành công, cấu quan luyện tinh, mà lại lần này luyện bảo huyết, tuyệt không phải đủ phẩm. Thất Lương lâu hương hành vũ nhìn xem, sắc mặt càng là hưng phấn, trong ánh mắt của nàng đều toát ra tinh tinh, đặc biệt là vừa nghĩ tới phương thúc nghiên kỳ, thời gian tu luyện, nàng thì càng là vui vẻ. Bực này vai Hùng Triệu Nhiên, ta tất thu chi." Phương Hành Vũ trong tim vui vẻ nói thật lâu qua đi, hiện trường rốt cục có người kịp phản ứng, bắt đầu xì xào bàn tán. Ngọc Nhi Tư Tỷ cũng là lấy lại tinh thần, nàng thở ra một hơi, đi đến độc quán chủ bên cạnh, thấp giọng loạn trùng bất xong. "Mãi mãi, bực này có thể viên mãn hoàn thành sái buồn quang nghi, chỉ có 10 năm trước đại sư Minh một lần kia đi." Độc quán chủ nghe thấy lời này, trên mặt thần sắc cũng là khẽ nhúc nhích. Nhưng là nàng lắc đầu mở miệng, không ngừng, "Còn có 20 năm trước, ngươi phụ thân một lần kia." Tổng cộng tính toán ra, có thể dựa vào sái buồn hoàn thành bước này. Ba quát cái này phương thúc ở bên trong, bản quán đến nay tổng cộng có 3 người. Phu thân, Ngọc Nhi sư tỷ thấp giọng gặp lấy. Độc quán chủ trên mặt lộ ra than thở chi sắc, nàng nói, không dễ dàng à, Sái buồn độ kiếp, đầu tiên đến đem chủng công tu luyện phá đáng, tiếp theo đến tâm tính độ giai, không sợ rắn liệt, còn phải đối Sái buồn đuổi cổ một vật có nhiều biết, ngoài ra cũng phải tăng thêm một chút may mắn, thiên phú, lại cẩn thận vì đó. Lão thân rẽ rối nhóm đệ tử, tư chất ưu lương người không biết, độ kiếp sau đoạt được bảo huyết thượng giai người cũng không biết, viên mãn hoàn thành Sái buồn khoa nghi bảo huyết đặt ở trong đó. kỳ thật cũng coi như không là cái gì, nhưng cái bối cũng chính bởi vì tư chất không tầm thường, gia cảnh còn có thể hoặc tự có người giúp đỡ, cho nên coi nhẹ không chịu đi bước này sai buồn độ kiếp chi pháp, có thể qua cửa ải này người, y ta. Nói đến đây lời nói, Độc quán chủ còn liếc qua bên cạnh Tô nữ. Ngọc Nhi sư tỷ nghe vậy, có chút tối đầu. Lập tức nàng nghi hoặc lên tiếng, "Tiên đại mại, như vậy độ kiếp thành công rồi, hắn bảo huyết đến tột cùng là tốt là xấu, có thể tại bao năm qua trong nội môn đệ tử, sắp xếp cái nào nhất lưu?" Độc quán chủ bình tĩnh trả lời, "Thuộc về trung lưu, không cao cũng không thấp." Lời này để Ngọc Nhi dưwidetilde kinh ngạc, chỉ là Trung Lưu. Trung Lưu người, đừng nói cùng tần mẫn loại kia có được linh căn tiên tài so sánh với, liền liền cùng trong quán bao năm qua có tự cách bái nhập tông môn tiên gia đệ tử so sánh, đều kém một đầu. Độc quán chủ thì là lộ ra nụ cười nhà nhặn, nói, sắp xếp cái rất thượng trung hạ lưu, không, có linh căn người, đều là phạm loại, có thể viên mãn vượt qua sái buồn, vạn trung bất sơ người, hắn đại biểu cũng không phải là căn cốt đủ loại, mà là đại biểu một loại tiềm chất cùng khả năng. Nang dừng lại một cái, một loại có thể tại luyện tinh giai đoạn, liên tiếp xúc vu cổ ép thắng khoa tiềm chất. cổ sớm trở thành cổ sư khả năng. Nghe thấy độc quán chủ lời nói bên trong Vu Cổ Ép Thắng Khoa cùng cổ sư hai tử, Ngọc Nhi sư tỉ ánh mắt không khỏi ngơ ngẩn, sắc mặt phức tạp. Hai người nói chuyện cũng không có dấu giễu chủ vì đám người, nhưng là rất nhiều đệ tử đều nghe được là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có kia chỗ gần hương hành vũ, người này xuất thân thân lâu, là cái đại tiểu thư, nàng tựa hồ cũng là hiểu được Vu Cổ Ép Thắng Khoa cùng cổ sư làm địa. Một thân sắc mặt đỏ lên, chăm chú nhìn chằm chằm Phương Tú, con mắt càng là hỏa nhiệt. Nàng trong tim kích động thầm nghĩ, nguyên lai độc cổ quán sái buồn quang nghi, còn có như vậy ý vị. Khó trách Mâu thân liều mạng khả năng đắc tội độc cổ quán, trà đặc kia thật hộ khả năng, cú phải làm cho ta thuyết phục thành hộ, câu hồn không bằng cấu tiến, buộc hắn liều một phát. Rất nhiều tưởng niệm, chỉ một thoáng tại trong đầu của nàng cuộn cuộn, để nàng cảm giác tới đây độc cổ quán, chuyến đi này không tệ. Mà luyện công trong hành lang. Phương Tốc ngồi xếp bằng dưới sái buồn bên trong, chọn bện hao tốn thời gian một chén trà cơm vu, mới đem thể nội những cái kia độc tố toàn bộ luyện hóa hết. Sái buồn cổ trùng độc tố, không chỉ là độc, càng là một loại linh dược, có thể gọi là là linh độc. Luyện hóa về sau, hắn thì tương đương với làm một cỗ linh khí dược lực. Từ Dượng Phương Thúc cẩn thận, xâm nhập xương cốt, đến tạp phủ, thăm dò vào ngân lạc, trợ giúp hắn lục thân phát sinh thể biến. Như thế thể biến, sẽ ở tiếp xuống trong vòng 7 ngày, một ngày một cái biến hóa, để trên người hắn phàm huyết triệt để thể biến trở thành bảo huyết. Đây là một cái dài quá trình, bởi vậy cũng là không cần nhất thời xuất nhượng, thế là Phương Thúc ổn định lục thân về sau, liền chậm rãi mở hai mắt ra. Đường bên trong cảnh tượng, tiến vào trong mắt của hắn, mọi người thần sắc khác nhau. Phương Túc không có đi nhìn phản ứng của mọi người, hắn rủ xuống mắt xem xét quanh thân xu thế tránh rắn rất nhỏ, liền biết mình lần này thoy biến, tuyệt đối thắng qua bình thường nói quán nội môn đệ tử. Thế là mà lấy tính cách của hắn, trên mặt cũng là không khỏi trước mặt mọi người nổi lên nhàn nhạt, nhạt vui mừng. Phương Túc không chần chờ, hắn hoạt động một phen gần cốt về sau, liền đứng lên. Hắn thể cốt phản phất khắc đá, tản mát ra một cô gia tính điều luyện cảm giác, đồng thời trên người hắn cơ bắp lắc một cái, những cái kia dính ở trên người hắn, uốn lóp trên máu độc, liền đều giống như như thủy ngân, lập tức một loạt không dính trượt xuống, "Buông ơi!" Toàn thân sạch sẽ, Phương Túc giẫm lên máu độc, hướng phía sái buồn đi ra ngoài. Vội đi một bước, trong chậu rắn giết liền sẽ sạn sạt lúc đích, cấp tốc hướng về hai bên tối lui, không dám ngăn cản hắn nửa bước. Như thế kỳ dị chẳng cảnh, rơi vào một đám nhóng đệ tử trong mắt, lập tức lại là để đám người ngạc nhiên. Chập chớp chập, không hổ là thành đại nghị lực người. Có đệ tử nhịn không được, rốt cục kêu to lên tiếng, "Tốt tốt tốt, Phương sư minh tốt. Phương Túc, ta liền biết rõ ngươi có thể làm." Chư bỏ gào to âm thanh bên ngoài, đường bên trong cũng có lẩm bẩm hướng tới âm thanh, tiên gia người, cũng đến thế mà thôi. cũng còn có chua chua ghen cái người, ngay tại tối đâm đâm nói thầm, thần kỳ cái gì bình, không phải liền là độ kiếp thành công sao, cả động tĩnh lớn như vậy làm gì? Phương Túc không có để ý chủ vị tiếng vang, hắn ba liền nhảy ra xái buồn, sau đó hướng phía độc quán chủ không lời, chắp tay nói, đệ tử may mắn không làm được bệnh, đa tạ độc sư thành toàn. Độc quán chủ gương mặt giản mục kia, giờ phút này mà hướng Phương Túc, rất là nhiều hơn mấy phần hòa ái cùng thân thiết, nhưng nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói câu, không kém không kém. Sư đồ hai người mới hàn huyên một câu, kia bên cạnh Hương Hành Vũ, đương nhiên liền chen chúc tới. Nàng này nâng trên cổ tay tố nguyệt bảo ngọc Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ý xấu Hồ Đan Sen, ánh mắt như câu nhìn qua Phương Thúc, tiếng phun ra nuốt vào vừa đội gấp rút mà nói, "Phương Thúc đạo hữu, đi mua chúc mừng đạo hữu khấu quan thành công, thần tang lựa tình." Đây là tặng thượng, còn xin đạo hữu vui vẻ nhận. Chư cái đó ra, ta thân hương lâu nguyện ý giúp đỡ đạo hữu, phục đạo hữu là cùng vụng, tất cả đại nội, đạo hữu có thể cùng ta nói nhỏ. Nói ra nói nhỏ hai chữ này, nữ tử này ánh mắt bên trong cái chủng loại kia es lệ cùng nghiên mộ chi ý, quả thực là muốn nhỏ ra tới. Nam tử gặp chi, rất khó không tim đập thình thịch. Nhưng Phương Thúc nghe vậy, chỉ là nhìn đối vừa mới mười mắt, cô không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Độc Quán chủ. Độc Quán chủ thu liễm lại trên mặt cười nhàn, nàng mí mắt cụp xuống, bình thản nói, có người cung phụng, làm việc tốt. Phương Thúc ngươi xuất thân không cao, có lẽ cần, nhưng chuyện này chính ngươi quyết định là đủ. Thế là Phương Thúc gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Hắn hướng phía Độc Quán chủ chắp tay về sau, liền mặt hướng kia Hương Hành Vũ, lên tiếng, "Thương đạo hữu, tại hạ vừa mới độ kiếp, chơi có việc mật đánh, bởi vậy cung phụng một chuyện, còn xin cho ta rất nhiều cảm nhắc." Lời này để Hương Hành Vũ trên mặt ý cười hơi cương. Cú may Phương Thúc tiếp xuống một câu, lại là để nàng cả người đều linh hoạt tới. Chỉ gặp Phương Thúc dùng tay chỉ trên tay nàng Bảo Ngọc, hỏi: "Giám hỏi Đạo hữu, cái này ta tưởng, hiện tại là thuộc sở hữu của ta, ta có thể toàn quyền sử chỉ sao?" Phương Hành Vũ mừng rỡ bên trong, không có phát giác được cái gì. Chương 37: Bỏ đi như giấy rách, đạo quán tương hộ 2. Chương 37: Bỏ đi như giấy rách, đạo quán tương hộ 2. Nàng lúc này cười gật đầu, đồng thời b nắm cái thủ đoạn nhỏ, không có tự hành đem ngọc bội từ trên cổ tay của ra, mà là đưa trắng bọc cổ tay, ra hiệu Phương Thúc tự hành gỡ xuống. Phương Thúc cũng không chần chờ, hắn sau khi gật đầu liền tiến lên một bước. Tay như gián động, liền đem đối phương trên cổ tay ngọc bội dây thường mổ ra, giật xuống. Như vậy tấn mãnh động tác, chêu đến Hương Hành Vũ một cái ánh mắt đố ván, giống như là đang trách hắn không hiểu được thương hoa tiết ngọc. Có thể ngay sau đó, lại làm cho nàng bùi bẹ chính là, Phương Thúc kéo lên kia bảo ngọc, đặt ở đỉnh đầu cẩn thận ngắm nghía. Hắn động tác, có thể để cho đường bên trong tất cả nhóm đệ tử đều có thể trông thấy. Cái này dẫn tới không ít nhóm đệ tử hâm mộ, khát vọng, còn có người thấp giọng, cái này thượng thượng, giá trị ít nhất 3 vạn phủ tiền đây. Phu tiên thì xem là cái gì, có thể trực tiếp trở thành thất hương lâu cô gia, có được mỹ nhân này đây. Phương tốc bực này khoe khoang cử động, để Hưng Hành Vũ có phần là hổ thụ. Nang môn thầm, cũng chợt cảm thấy, kẻ này chung quy là thiếu niên tâm tính, mặc dù không có lập tức đáp ứng ta thất hương lâu cung phụng, nhưng chỉ cần ta ngoắc ngoắc ngón tay, hắn chắc chắn sẽ nhập ta chi váy suệ bên trong. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo tiếng tại trong hành lang rõ ràng vang lên. Là Phương tốc tại mở miệng, này ngọc tuy tốt, lại chết sát người bệnh. Lập tức ba két một tiếng, chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, vậy mà ngay trước tất cả đạo quán đệ tử trước mặt, năm ngón tay dùng sức, đem viên yêu tinh xảo thiếu trang ngọc bội, cứ thế mà bẻ gãy thành tạc bã. Sau đó hắn trở tay lật một cái, liền đem Ngọc Bộ kia cản bã, toàn bộ ném vào sau lưng Sái buồn bên trong. San sạt, dán giết âm thanh ở sau lưng của hắn vang lên. Trong chậu máu độc gợn sóng, dán giết nhóm đã nhận ra linh khí, lập tức chen chúc nào tới, cắn xé cắt cỏ sát lấy Ngọc Bộ kia, khiến cho trong chậu máu độc tựa như sôi trào. Những ngày tiêu hao không nhỏ của cổ trùng nhỏ, chính là đói khát khó nhịn tới khắc, có này linh vật mà buồn, tất nhiên là không có khả năng dung tha. Cùng trong chậu kịch liệt động tĩnh hình thành so sánh rõ ràng, thì là đường bên trong nhóm đệ tử đều là yên tĩnh lại ngây người chần diện. Mà hiện trường nhất là ngạc nhiên. cứ hai qua được kia hương hải vũ. Nàng này con mắt trợn tròn như trâu, nhất thời phản ứng không kịp, sững sờ nhìn xem Phương Thúc. Tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này cũng đều hội tụ tại Phương Thúc trên thân. Hắn mặt không đổi sắc, trong quán xái buồn tiêu hao không nhỏ, ngọc đã không cách nào nuôi người, vậy liền nuôi trùng là được. Lập tức, Phương Thúc lại trong giọng không chút bách, từ trong ngực lấy ra chính mình kia một lượng linh thạch, phụ cho Ngọc Nhi sư tỷ, độc sư không tu ta linh thạch, nhưng quy củ không thể loạn, thúc tu không thể không giao. Cái này một lượng linh thạch còn xin sư tỷ nhận lấy, dùng làm thạch hậu sư huynh chén tốt phí. Lời nói này ra, đường bên trong càng là yên tĩnh. Rất nhiều người đều là không nghĩ tới sẽ có một màn này. Ma mà Ngọc Nhi sư tỷ nhìn xem đột nhiên nhét vào trong tay linh hạch, trên mặt của nàng dị sắc liên tục, cũng có chút sự trí không kịp đề phòng, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh hai người. Chỉ gặp kia Hương Hành Vũ kịp phản ứng, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà Độc Quán chủ trên mặt thì là khó gặp nổi lên hết sức rõ ràng ý cười, nàng còn khàn khàn cũng họng, hiếm thấy nói câu, ngẩng ngậm. Phương Thúc thành công nhập đạo về sau, Độc Cổ Quán bên trong xảy ra một chuyện, dừng ở đây. Nhưng một đám nhóm đệ tử, chậm chạp không có tán đi. đều tại hùng hổ nói, liên quan tới phương thuốc độc tiếp, cùng bức bảo kia bảo ngọc như chết con chuột cử động. Có người tán thưởng không thôi, cũng có người tiếp hận không thôi. Còn có người là mình, một giới thương hồ nữ, cũng dám đến ta độc cổ quán bên trong chuyện xấu, may có phương sư mình, nếu không thật đúng là không tốt trực tiếp giáo huấn nàng. Cũng có người trách móc nặng nề nói thầm, vì sao chỉ cứu kia thành hầu, không phải còn có cái khác mấy cái đồng môn a. Còn có, theo lý thuyết hắn hẳn là đem linh thạch ném vào sái buồn bên trong, lấy thêm kia tố nguyệt bảo ngọc đi giữ trước chén tốt phí. Chính là chính là, lớp người quê mùa một cái, thế mà còn dám không muốn bảo ngọc cho là mình có nhiều tiền, cũng không sợ đắc tội với người. Vất quá lập tức liền có người về đuổi, đồ con rùa. Người tu hành đều tu đến cẩu thân đi lên rồi. Khó trách không phải tiền ra, không có tiền đồ. Hừ, đắc tội với người, nên là kia thất hương lâu sợ ta độc cổ quán. Nhóm đệ tử hò hét ầm ĩ một trận. Chuyện thế này, đoán chừng đầy đủ độc cổ quán nhóm đệ tử, nghị luận trên hơn nửa tháng đều không mang theo ngưng. Mà thân là người trong cuộc phương thúc, cùng đi độc quán chủ tại đường trung thượng hương một phen về sau, liền cùng đối vương tổ tôn hai người đi vào độc cổ quán hậu viện. Hắn chưa từng phản ứng qua nhóm đệ tử nửa câu tạp vụ nghị luận, giống nhau hắn chưa từng lại phản ứng tia thất hương lâu hương hải vũ. Không chỉ Phương Túc không có phản ứng, luôn luôn thiện chí giúp người Ngọc Nhi tư thí, đường dạng không tiếp tục phản ứng nữa từ kia. Vẫn là độc quán chủ tiện tay chỉ cái đường bên trong nữ đệ tử, để chi hỗ trợ tiên khách, lễ đưa đối phương rời đi. Xuân Hành Vũ cho mặc, nàng có chút không biết mình là như thế nào đi ra độc cổ quán luyện công đại đường, tiện viện, cuối cùng lại lôi chơ chọi sự tại đạo quán nỗ cửa ra bảo. Rõ ràng hôm nay có người độ kiếp thành công, lại chất lượng không thấp, rất có tiên đồ, rõ ràng nàng cũng thành công đem bảo ngọc đưa ra ngoài. Hai loại đều là chưa tốt, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại sẽ phát sinh chuyện thế này? Nếu như kia họ Phương không ở trước mặt mọi người đem Tố Nguyệt bảo ngọc hủy đi, như vậy nàng cũng là có thể uy khúc cầu toàn, sau đó rộn rã cái thằng này. Trong lúc nhất thời, oán hận tâm tình dâng lên, Thương Hành Vũ tiếp tục chỉnh mình không lạc lạc cổ tay, muốt ngụm răng ngà đều muốn cắn nát. Thậm chí, nàng liền kia thạch hộ đều cho thầm nạt lên. Đáng ngật, ngươi như tranh khẩu khí, ta lại như thế nào sẽ bị người như vậy nhục nhã một phen. Thương Hành Vũ oán nạt nên địa chỉ bất quá độ kiếp thất bại, mà nàng thế nhưng là bị mất thở nhỏ sát người đèo chi bật. Chuyện thế này truyền đi, nàng còn thế nào gả lương nhân, còn thế nào tại phường thị tỷ bội vòng tròn bên trong phát trộn. Thương Hành Vũ xoay người, đem kia độc cổ quán bảng nhiệm một mực khắc ở trong lòng, ánh mắt lấp loé, lúc này liền quay người hướng phía trong nhà trở về. Mà cho tới khi trở về nhà bên trong, nàng này liền lại biến hóa một bộ dáng. Chỉ thấy mặt nàng trên hận ý toàn bộ tiêu tán, sắc mặt tái nhợt, tối đầu không nói, vô luận trong nhà tỷ bội bọn đệ đệ như thế nào hỏi nàng, chiếc cổ nàng, nàng đều là một bộ ảm đạm mất hồn bộ dáng. một mực chờ đến mấy người mỗ thân trở về, hỏi đến một phen, Thương Hành Vũ lúc này mới trên mặt rỡ lệ, nào vào mỗ thân trong lực, kêu một tiếng mỗ thân hai chữ. Thất Hưng lâu chủ đủ kiều anủi dưới, cau mày, đội vàng sai người đi đọc cổ quán bên trong nghe ngóng một phen, lúc này mới hiểu rồi độc cổ quán bên trong phát sinh sự tình. Chỉ một thoáng, thương nhà con cái nhóm từng cái đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể lúc này liền đánh đến tận cửa đi, tìm tới độc cổ quán tính sổ sách, mỗ thân, ngươi nhất định phải là ngũ tỷ tỷ chủ trì công đạo. Ngũ muội chịu bị quất, bọn tỷ muội chắc chắn cáo chi phường thị đám người khác. còn phải đừng lại tuyển kia độc cổ quán đệ tử ký kết nhân duyên, đặc biệt là kia họ Vương mèo tiểu tử, nhưng là cùng các nàng trong tượng tượng không đồng dạng, Thất Hương lâu chủ nghe vậy, chỉ là búng phóng mí mắt suy nghĩ lấy, khẽ thở dài một hơi, cũng không quá mức động dung. Cái này khiến tỷ muội mấy cái, trong lúc nhất thời tiếng nói đều nhỏ, không biết phải chăng là nói đến kiêm kỳ trộm. Nhưng là các nàng giọng độc đinh lục đệ, Hương Di lục, kẻ này không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, cầm chính mình trong tay bảo ngọc, lòng đầy căm phẫn, hung hăng hướng trên mặt đất đập tới, phi, cái gì đồ vật, chỉ bất quá phế đi cái cao tuổi rồi đệ tử, cũng dám rơi ta Thất Hương lâu mặt mũi. Ta cái này cho hỏi các minh đệ, trực tiếp đi phá hủy kia pháo quán. Kiếm ngọc lạc trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, thu đến cái khác mấy cái tỉ muội, đội vàng Trần An Hương đi lù, đồng thời đi lục tìm kia bảo ngọc. Ai nha, ngươi đem đẹp đẽ nệ ngọc này làm gì? Liên Liên vừa rồi trên mặt rơi lệ hương hành vũ, nàng cũng là bị kinh ngạc một cái, đội vàng nhìn kia đệ đệ bảo ngọc, cũng lên tiếng, "Còn tốt, còn tốt không có lập hư." Chỉ là sau một khắc, Hương đi lục kia bình thường không có gì bất lợi nệ ngọc tiến hành, không chỉ có không có dẫn tới Thất Hương lâu chủ thương hại, ngược lại là bội một tiếng. Chỉ gặp Thất Hương lâu chủ đỗng nhiên đứng dậy, dậm chân tiến lên, hung hăng nhất nhị phá tử, quát bảo tự mình nấu tử trên mặt. Sắc mặt nàng âm trầm, thấp giọng, ngươi cái này không có cha mặt hàng, xem ra quả nhiên là bị mấy cái tỷ bội làm hư. Người ta là đạo quán, ngươi dám cùng người ta đấu? Ngươi thật coi chúng ta chỉ là quyết thiếu nhân thủ, mới mời từng cái đạo quán người tới làm cùng phụ sao? Thất Hưng lâu chủ giọng nói, để tất cả con cái nhóm đều lập tức câm như hàn thiến. Nàng nhìn xem mấy cái bất thành khí con cái, trong miệng lần nữa nói, tốt dạy các ngươi những này không có cha mặt hàng biết rõ, nếu là chúng ta không mời, chính là người ta chính mình tới lấy. Nghe thấy lời này, Mấy vóc dáng nữa đều là kịp phản ứng. Kia Hương đi lục tức thì bị rút đến mấy may du khí đều không có, cũng bị hù dọa đến, vân vân giả dạ dạng, mấy may nhìn không thấy vừa rồi bạo tính tình, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Chỉ có kia Hương Hành Vũ, sắc mặt nàng biến hóa, giống như là còn có chút không cam tâm, ánh mắt lấp loé. Kết quả nàng nói đều chưa hề nói, liền cảm giác một đạo lạnh lùng ánh mắt bắn ra hướng nàng, là nàng mẫu thân giống như là nhìn người chết đồng dạng nhìn xem nàng, để nàng cảm giác toàn thân đều nổi da gà lên. Thân Hương Lâu chủ bình tĩnh hỏi, "Ngũ muội, ngươi có phải hay không đang nghĩ, có thể câu dẫn cái khác đạo quán?" đi đối phó độc cổ quán, lại hoặc là đi tản độc cổ quán bên trong lời đồn, thậm chí lấy thân làm cục, nói xấu kia họ Phương thiếu niên, gây ra tranh đấu. Thương Hành Vũ có loại bị nhìn xuyên cảm giác, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời. Kết quả Thất Hương lâu chủ cũng không cần nàng trả lời, đối phương nhẹ nhàng đi tới nàng trước người, thấp giọng, "Vi nương giúp giải thích cho ngươi một phen, ngươi cử động này, chỉ làm cho Hương nhà chuốc họa. Coi như thật có hai phe đạo quán xung đột, kết quả tốt nhất cũng là chúng ta Hương nhà, bị doanh gia ăn xong lau sạch, mẫu thân ngươi ta còn có thể đi cho người ta cười làm lành, rơi vào cái bả mối hạ tràng." Thất Lương lâu chủ nhẹ nhàng sờ lấy Hương Hành Vũ trắng nõn mảnh khảnh cái cổ, trên tay ngón tay rũa dài như gò, nàng bình tĩnh nói, "Phàm là ngươi có quyết định này, để tránh cho nhà chuốc họa, cũng liền đừng trách vi nương. Cho nên ngũ muội, ngươi có sao?" Cái này, Hương Hành Vũ là triệt để bị hù dọa, nàng thân thể run rẩy, phảng phất nhìn thấy người xa lạ, mà cũng không phải là nhìn thấy tự mình mâu thân. "Không, nữ nhi không dám, không có." Nàng đội vàng đáp lại. Thất Lương lâu chủ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nụ cười của nàng một lần nữa nổi lên, khôi phục cái kia phong vận vẫn còn nữ lâu chủ, khẽ cười nói, "Rất tốt." Ta liền biết rõ ngươi hiểu được đại thể, còn có các ngươi mấy cái tỷ muội đệ đệ cũng đều nhìn một chút. Chuyện lần này, dù sao cũng là chúng ta trước đối lý, không thể lại để cho người bắt lấy bím tóc nhỏ. Vâng, Mộ thân. Cái khác chúng nữ cũng là đội vàng trả lời. Một trận trấn an về sau, chúng nữ liên quan kia Hương đi lục đều là yên tĩnh trở lại. Nhưng vào lúc này, Thất Hương lâu chủ một câu, lại là để bọn hắn trong tim một sợ, đứng dở, ngũ mượn. Vi nương sẽ vì ngươi chuẩn bị hậu lễ, để cho người ta đi đọc cổ quán bên trong đi một phen, sẽ nói là ngươi không hiểu chuyện, cứ khư cố chấp, kèm chút hỏng hai nhà quan hệ. Nhưng là ngươi, cũng không cần đi. Những ngày qua trước hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến đi ra ngoài. Soát soát, thương nhà con cái nhỏ, ánh mắt đều rơi vào Hương Hành Vũ trên mặt, giống như là đều biết rõ nội tình giống như. Chỉ là mấy người đều là đâm xuống đầu, không dám chút nào nói cái gì. Kia Hương Hành Vũ thì là sắc mặt hơi tái, cũng triệt để hiểu được, cái này nỗi nấu chỉ có thể trên lưng mình. Nhưng nàng cũng không dám lại nói cái gì, chỉ muốn việc này mau mau chìm xuống, liền thấp giọng đáp lời, "Vâng, mẫu thân." Chương 38, tự chỉ máu độc thủ ưu ái, tiên phàm 2 điểm, 1, chương 38 Từ trì máu độc tụ hữu hái, tiên phàm hai điểm, một, Phương Thúc theo độc quán chủ, đi vào chư hề đi vào độc cụ quán hậu viện. Hậu viện tất cả bệnh viện, cùng tiên viện cũng đều cùng, vẻn vẹn phong ốc nhiều một chút, không gian hơi rộng rãi một chút. Nhưng là cảnh tượng mực này rơi trong mắt hắn, lại là để hắn cảm giác có chút mối lạnh. Một đoàn người đi tới hư hư thực thực đãi khách trong phòng tiếp khách, độc quán chủ ngồi tại ghế xếp bên trên, không mặn không nhạt mà nói, ngươi đã tiến vào nội viện, nên hỏi vẫn là phải hỏi. Phương Thúc, ngươi có thể nguyện bái lão thân vi sư, đây là sư phụ chi sư, mà không phải tiền viện tốc tu chi sư. cũng trở thành đà độc của quán bên trong chính thức đạo đồng. Phía trước viện tu luyện, đệ tử cùng đạo quán ở giữa mặc dù có hương hỏa đình, nhưng cũng là thu tiền hương hỏa, còn mờ ngân phiếu định mức, mặc dù gọi giống vậy sư phụ hai chữ, nhưng là hắn hẳn nghĩa càng nhiều hơn chính là sư phó hoặc là chuẩn sát hơn, nên cứ gọi là lão sư. Mà tiến vào hậu viện thì là từ nay về sau, căn bản cũng không cần lại giao thúc tu, đạo quán ngẫu nhiên còn sẽ có chút tù lao, chỉ có tại mua sắm đan dược những vật này bên trên mới có thể cần chính mình tiêu tiền, nhưng cũng có chiết khấu. Hắn tương ứng thì là sư đồ danh phận chính thức định ra về sau, như thầy như cha. đệ tử có việc, sư phụ đến giữ thể diện, sư phụ có việc, đệ tử đến gánh vác lao động cho nó. Không thiếu nghiêm cách nói quán, tại tu làm đệ tử chính thức trước đó, sẽ còn lại tiến hành một phen khảo sát, miễn cho tu nhập thật giả lẫn lộn, hoặc là tiềm lực tận phế chi bẩn, trà đạm thanh danh. Đối mặt độc cổ quán chủ trực tiếp mở miệng thu đồ, Phương Phúc tự nhiên là vui lòng chi cực. Hắn lúc này liền nằm dần người, dập đầu ba cái, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử tối đầu. Độc cổ quán chủ trên mặt lộ ra ý cười, bên cạnh Ngọc Nhi sư tỷ thì là đội bàng lấy ra một ly trà, giao cho Phương Phúc, tự Phương Phúc đưa lên. Ăn cái này một chén trà, hai người sư đồ danh phận chính là chính thức định ra, về phần về sau trèo lên tên tạo sách, truyền thụ quy củ, bản giao đại nội các loại, đều là việc vật vãnh, có thể chậm một chút tới. Lục Văn chủ gia hiệu Phương Túc đứng dậy, lão thân nơi này không có quy củ nhiều như vậy, đều là người một nhà, bắt đầu ngồi nói chuyện. Lập tức, lão hầu này liền ngồi tại ghế bàn bên trên, chậm rãi ăn trà, không tiếp tục bản giao cái gì, cũng không tiếp tục để Phương Túc làm cái gì. Ngọc nhin sư tỷ thấy thế, ngược lại là cho Phương Túc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gia hiệu hắn kiên nhẫn chút, sau đó chính mình cáo từ một tiếng, vụt chồm chạy ra. với vào nội viện, Phương Túc mặc dù tự nghĩ cử động hôm nay nên không tệ, nhưng hắn cũng đắn đo khó định được quán chủ muốn làm gì, phải chăng còn muốn thí nghiệm chính một cái tâm tính. Thế là hắn cũng liền an ổn ngồi trên ghế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ là lặng lặng vận hành thể nội sơ thành khí huyết, rèn luyện toàn thân. Thành hình sau khí huyết một vận, coi là thật thần kỳ, hắn giống như một cỗ nhiệt ý, lạ như một dòng nước ấm, càng giống là từ toàn thân cơ bắp cấu khúc lúc hình thành một cỗ kinh đạo, trừ bỏ cốt tủy cùng não nhân bên ngoài, hắn có thể không chỗ không đến. Lam khí huyết vận chuyển tới Phương Túc cái não đó bộ vị, cơ bộ vị liền có thể nhanh chóng xuất huyết, mạch chứng trở thành cứng ngắc, giống như mặc giáp. Phương Thục ánh mắt vượng thân thượng thoảnh nhìn, còn phát hiện tự mình bên ngoài thân sẽ lộ ra một loại tím đen nhăn sắc, lại có kim loại tính chất. Tại Hằng Âm thẩm thử nghiệm nắm khí huyết lúc, bên cạnh độc quấn chủ đột nhiên mất tỉnh lình lên đường, ngươi luyện thành bản quán chủ công, lại luyện thành tiêu vị quản trị công, còn yên mãn vượt qua sai buồn quang nghi, luyện ra bảo huyết, nên là ở vào khoảng giữa giữa hai bên, có thể gọi là là tự trì máu độc. Về phần này máu cụ thể có cái gì dị dụng, ngươi có thể tự hành suy nghĩ suy nghĩ. nhưng không có gì hơn là đồng thời có máu độc cùng chỉ máu diệu dụng, tháng qua bình thường, từ chỉ máu độc, Phương Túc trong tim nhắm ngước, lúc này chắp tay, "Vâng, tạ sư phụ chỉ điểm." Đạt được độc sư khẳng định, xác nhận hắn Phương Túc luyện ra bảo huyết cũng bật phi phàm, hắn trong lòng tảng đá cũng là triệt để rơi xuống, thay vào đó thì là vui mừng trồi lên. Bất quá Phương Túc vẫn là nhẫn nhịn lại tâm tình, tiếp tục giữ im lặng ngồi tại tại chỗ, không lộ hỉ nộ. Hắn cũng đình chỉ thăm dò năng khí huyết động tác, chỉ là đem khí huyết vận hành tại nội thân lồng lực bên trong, thuận nước đẩy thuyền lưu chuyển rèn luyện. Như thế đánh mãi, hắn trực tiếp lựa trong nhập định. Không biết thời gian chi lưu trôi qua, nhưng là ở giữa, Phương Túc toàn thân giác quan lại cực kỳ nhạy cảm, thậm chí bên ngoài tân long tơ đều có thể bắt được tự thân hô hấp tiếng gió. Thế là làm một canh giờ sau, nghi sự đường bên ngoài vang lên không có che giấu tiếng bước chân lúc, hắn lập tức liền tỉnh táo lại, mà nên tức đứng dậy, biết được là Ngọc Nhi sư tỷ tới. "Ngọc sư tỷ." Phương Túc đứng dậy chào. Ngọc Nhi sư tỷ ra hiệu Phương Túc không cần đa lễ, liền bẩm báo độc quán chủ, "Mãi mãi, thân hương lâu bên kia người đến, còn mang đến lễ lỗi." Độc quán chủ tựa hồ đối với cái này một chuyện tình, sớm đã có đón trước, mày may kinh ngạc đều không có. chỉ là nhàn nhạt hỏi, phái ai tới? Bạch Hương chính lâu chủ tới, hiện tại chính đợi ở trong viện chờ đợi Triệu Kiến. Nghe thấy là Thất Hương lâu chủ bản thân đích thân đến, Độc quán chủ nhắm lại một cái con mắt, trên mặt của nàng lộ ra một tia giễu cợt, thấp giọng, coi như có chút phân tức, không có phái hạ nhân đến qua loa tất trách. Nếu không cũng đừng trách Lao thân không khách khí, không hiểu Phương thị quý cũ. Phương Túc dự tính, mặc dù Độc quán chủ cũng không có nói ra cái gì cụ thể uy hiếp, nhưng là đối phương này tấm lẩm dáng, rõ ràng chính là không có đem Thất Hương lâu đệ bỏ mắt. Điều này cũng làm cho tâm hắn ở giữa khẽ động, biết mình hôm nay cự tuyệt kia Hương Hành Vũ tạm tưởng một chuyện, chính là hết sức sáng suốt tiến hành. Quả nhiên, Độc quán chủ đều chẳng muốn gặp kia Thất Hương lâu chủ, thuận miệng, đồ vật nhận, người cũng không cần đạm, trực tiếp tiến khách. Ngọc Nhi sư tỷ nghe vậy, cũng là mảy may kinh ngạc đều không có, lên tiếng mà đi. Mà tại Độc Cụ quán trong viện, Thất Hương lâu chủ kiến Độc quán chủ căn bản không tiếp kiến chính mình, cái này phụ nữ sắc mặt mặc dù hơi cương, biết rõ tự mình cử động lần này chung quy là ác hai nhà quan hệ. nhưng nàng cũng không nói thêm gì, ngược lại là gặp Ngọc Nhi sư tỷ đưa nàng trong tay hầu lễ tiếp tới, có chút nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến Ngọc Nhi sư tỷ dẫn theo hầu lễ tiến vào nghi sự đường bên trong, độc quán chủ nhìn lướt qua, hắn chỉ vào lễ vật bên trong cũng kia số lượng không biết bao nhiêu, nhưng ít ra mấy vạn chén tốt phí, để Ngọc Nhi sư tỷ trực tiếp đưa vào dược đường bên trong. Về phần một phương khác hầu lễ, nàng ước lượng ước lượng, liền tiện tay ném cho phương thuốc, thu cất đi, đồ vật không có gì vấn đề, cứ việc dùng là được. Ngươi cho lão thân kiếm mặt mũi, cũng không thể để ngươi thua lỗ, vừa vặn cầm vật này cho cái bàng rau. cũng tiết kiệm lao thân lại suy nghĩ thưởng ngươi chút gì. Phương Thúc kinh ngạc, hắn mặt lộ vẻ chần chờ một phen về sau, không có khách khí, chỉ là chấp tay, "Ta sư phụ ban thưởng." Lập tức hắn mở ra kia lụa đỏ bao khóa bật, phát hiện bên trong là một phương ngọc quyết, vòng tròn có thiếu, hình như long xà. Vật này vào tay mắt mẹ, cùng vương thúc bóp xấu kia phương Tố Nguyệt bảo ngọc có chút tương tự, nhưng càng là linh khí tràn đầy, trọng lượng cũng nhìn không nhỏ, phải có hai lượng sau khi. Ngọc Nhi sư tỷ đánh giá liếc mắt, cười ở một bên giải thích, "Này cũng Tố Nguyệt bảo ngọc, thoạt nhìn vẫn là mỗi đấy, không bị người dùng qua, không từng có qua tạp khí." cũng là thuận tiện cầm đi ôn dưỡng, sư lệ thật có phúc, Phương Túc bình tĩnh, bực này vật tùy thân, tự nhiên là hai tay không bằng một tay, lại khối này tối nguyệt bảo ngọc, rõ ràng liền so kia Hưng Hành Vũ còn nặng hơn, thain, sợ là có thể giá trị năm vạn phủ tiền. Hán đội vàng liền muốn đứng dậy, nhưng độc quán chủ lại giơ tay hắn, còn lắc đầu cười khẽ một câu, quả nhiên là thương hộ mày khế, cái này không phải có mối ngọc a, còn nhất định phải xuất ra khối cũ ngọc ra để cho người ta đoán. Ngươi nhận lấy dùng chính là, đừng muốn do do dự dự, ném đi lão thần mật mũi. Lời này để Phương Túc im lặng. Hắn biết nghe lời phải cô không có đứng lên nói tặng, chỉ là hướng về độc quán chủ chất tay. Lập tức độc quán chủ không nhịn được quát tay, "Tốt, hai người lui ra đi, Ngọc Nhi, cái thằng này mới vừa vào nội viện, có lẽ có không hiểu, ngươi mang theo hắn đi một chút nhận nhận." "Vâng." Phương Thúc cùng độc Ngọc Nhi hai người cáo từ rời đi, mà đợi đến thân ảnh của hai người biến mất về sau, kia một mực mây trôi nước chảy độc quán chủ, trên mặt thần sắc lập tức linh hoạt bắt đầu. Lão ẩu này mắt lộ ra tinh quang, trên mặt vui mừng rõ ràng, nàng nói thầm, "Tổn hại ta một kiên nghị chi tài, nhưng lại tặng ta một cổ nói chi tài, lão thân vận khí không kém không kém." chương 38, tự chỉ máu độc tụ hữu hái, tiên phàm 2 điểm, 2, chương 38, tự chỉ máu độc tụ hữu hái, tiên phàm 2 điểm, 2, bất quá nàng vui vẻ ở giữa, trên mặt lại lộ ra xoắn xuýt chi sắc, đứa nhỏ này từ thế gian đến, mặc dù trải qua chỉ cùng cái hiện, nhưng là căn cốt vẫn như cũ không cao. Phải chăng nên đem cho bảo nhi dùng long mương đế tường, chuyển ra một bộ phận, dùng tại trên người hắn. Giống như bậc này rõ lý lẽ, có ngộ tính, có nghị lực, lại nhân nghĩa đệ tử giỏi, cho dù là không có liên can, hắn đặt ở toàn bộ trong phường thị cũng là hiếm có tồn tại, vô cùng có khả năng bái nhập tiên tông. đặc biệt là phương thuốc hôm nay biểu hiện, thật sự là quá làm cho độc quán chủ vui mừng. Cơn biết kia Thạch Hậu sự tình, mặc dù là thất hưng lâu tại quên khích, nhưng bởi vì là chính Thạch Hậu chọn, lại hoàn toàn chính xác cũng có khả năng cược ra cái tương lai, cho nên nàng không tiện nhúng tay, càng cũng không tốt bên ngoài phát tác. Mà phương thuốc xuất hiện, vừa bật liền thay nàng, thay độc của quán, quật một bàn tay trở về. Nếu không nàng cũng sẽ không dăm ba câu ở giữa, liền định ra hai người sư đồ danh phận. Trong lúc nhất thời, độc quán chủ trên mặt là xoán suất không thôi, khó được cảm nhận được ưu tú đồ nhi quá nhiều khổ sở. Nàng còn biết được Chuyện thế này một khi làm cho khu tốt, có khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến tần mẫn cùng phương thức quan hệ trong đó, đây cũng là nạn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Một bên khác, hậu viện cũng có dự đường, cùng tiền viện khác biệt, ngày đêm đều có sư phó hoặc tiểu nhị phòng thủ. Ngọc Nhi sư tỷ tận tâm tận tụy dẫn Phương Phúc, sau khi giới thiệu viện bố trí, nơi này là tính tất, cùng tiền viện khác biệt, hậu viện ở vào nửa dưới mặt đất, đồng tối đúc bằng sắt, lại bố trí có trật pháp, giống như từng ngụm giếng, sau này 7 ngày, ngươi liền cần đợi ở chỗ này. Phương Phúc nghe vậy, ném đi nghi ngờ ánh mắt. Ngọc Nhi sư tỷ cười khẽ, Ngươi vừa mới độ xong tiếp, còn có 7 ngày hoán huyết thời gian chờ đến hoán huyết xong xuôi về sau, mới là chân chính nhất kiếp luyện đính tinh tiên gia, cũng không chính là đến yên lặng bế quan 7 ngày a đồng thời cái này 7 ngày ở giữa, còn rất có coi trọng, ngươi đến tích cốc 7 ngày, nhưng không thể phục dụng tích cốc đan, tốt nhất cũng không cần dùng thuốc, không được ăn không ăn, chỉ có thể uống một chút nước sạch, lấy linh khí làm thức ăn. Đối phương trầm rãi mà nói, như thế nhẫn cơ chịu đói phía dưới, mới có thể giúp tiến thân thể của ngươi tiến hành mức độ lớn nhất càng hoán huyết dịch, đồng thời tiêu hóa thể nội linh động. Đây cũng là một cái tiểu khiếu môn. Rất nhiều quán bên ngoài tiên gia tại may mắn độ kiếp về sau, Trưởng rằng phải lớn ăn hết lớn, tránh trận bộ dưỡng mới có thể tốt hơn nuôi luyện thân thể, nhưng thật ra là mười phần sai. Quá nhiều thu lấy ngũ cấp tạp bận, ngoại lai dục lực, xe chỉ thấp xuống tại độ kiếp bên trong thật vất vả để giành một điểm tiệm chất. Phương Túc nghe vậy, trên mặt lập tức hiểu rõ. Hắn trầm giọng chắp tay, đa tạ Ngọc Nhi sư tỷ. Ngọc Nhi sư tỷ nghe thấy, sau đầu đuôi ngựa lưng này, bước chân nhẹ nhàng, làm gì lại mở miệng một tiếng Ngọc Nhi sư tỷ, ta cùng ngươi niên kỵ tranh lệch không được bao nhiêu, ngươi gọi ta Độc Ngọc Nhi hoặc Ngọc Nhi là được. Nhanh gọi theo, còn có cái khác chơi vui địa phương, cùng nhau giới thiệu cho người. Phương Túc nhìn xem phía trước kia thanh xuân tịch lệ, hai chân thon dài tiểu nữ, không khỏi bước nhanh đu theo. Hậu viện mặc dù lớn, nhưng giới triệu, phí không được bao nhiêu thời gian, ở giữa cũng không có gặp đệ tử khác. Độc cổ quán đệ tử chính thức cùng tốc tu đệ tử so sánh, lộ ra càng thêm tự do, thần bí rất nhiều, cũng không tường tại trong quán đợi. Làm hai người lại đi trở về đến hậu viện tinh thất trước mặt, liền đến muốn phân biệt thời điểm. Đồng Ngọc Nhi chỉ bảo phía trước kia dựng thẳng từng cây đồng trụ, sắp xếp có trận pháp dưới mặt đất tinh thất, "Tốt, tiến lên chọn một cái đi, không, có treo bế quan bằng liệu, đều có thể tuyển." Phương Túc gật đầu, Bất quá hắn tại trước khi đi, Thiếu Kỳ lại hỏi nhiều đối vừa mới miệng liên quan tới Trạch Hầu sự tình. Độc Ngọc Nhi thản nhiên nói, "Còn không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng tiên độ đã phế, lại không độ kiếp nội tình, không có thiên đại cơ duyên, dám độ chính là đang tìm cái chết. Nhưng chịu khổ nhiều năm ký lực, khảo hảo dưỡng dưỡng cũng là có thể khôi phục, sau này có lẽ còn có thể tu luyện mấy môn pháp thuật xung tạm. Còn có, Thánh Hậu trước mắt còn tại trong hôn mê, coi như tối nay liền tỉnh lại, cũng phải lại năm sáu bảy ngày, ngươi cũng không cần đi qua. Chờ ngươi bế quan kết thúc lúc, vừa bạn có thể đi thăm hỏi thăm hỏi." Phương Túc nhẹ gật đầu, lập tức liền chắp tay cáo từ, một mình bước vào hậu viện trong tinh thất. Hắn tại nhập tinh thất trước, còn quay đầu nhìn một chút, phát hiện Độc Ngọc Nhi cũng không trực tiếp đi ra. Đối phương đưa mắt nhìn hắn, còn cười hướng phía hắn phất phất tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đi bảo. Sau đó, một ngày, hai ngày, ba ngày, Phương Túc ngồi một mình ở giống như miệng giếng trong tinh thất, nhẫn cơ chịu đói, chỉ lấy nước sạch làm thức ăn. Hắn ruột trong bụng tất cả các bã, cũng đều là triệt để bại không. Bởi vì tiên gia tiêu hao không nhỏ, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, hắn cũng đã là hai má người gầy, thân hình cũng gầy gò không biết. Nhưng là phương tốc tinh thần, lại là tràn đầy đến cực điểm, hai mắt sáng giống như ánh nến. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình sinh cơ, tại cái này 7 ngày ở giữa kéo dài phát sinh thủy biến, hắn quanh thân tím đen khí huyết, phản phất muốn xuất ra tới giống như. Chỉ bất quá, khó tả cảm giác đói bụng cũng là càng thêm như bóng với hình, giống như rắn độc đồng dạng quấn quanh lấy hắn, để hắn tâm thần có khi mơ màng, không biết thời gian trôi qua. Cũng may hắn lần này bề quan, mặc dù không có mang theo bất luận cái gì vũ vật, nhưng là mang theo tới phía kia làm tràng ngọc quyết. Ngày hôm đó trong đêm, minh nguyệt giữa trời, Phương Thúc nắm lấy mà quyết, lặng lặng đứng như cỗ gỗ, hô hấp của hắn nặng nề, trên thân một cỗ màu tím đen ăn quang, như dòng nước, như măng xà, tại ngực của hắn bụng tứ chi nặng nề chuyển động, có phần lạ ngạc nhiên. Mà càng lạ ngạc như là, theo hắn hô hấp dẫn dắt, từng mảnh từng mảnh ánh trăng đột nhiên liền từ trong bầu trời đêm rơi xuống, huyền lực tuyết phiến rơi vào hắn trên thân, cũng trong chớp mắt liền bị tan rã. Bây giờ bức bảo nhất kiếp luyện tinh nhân tiên cảnh, lại thêm làm trang ngọc quyết phụ trợ, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, Phương Thúc liền bắt được lúc trước mấy tháng đều không có chút nào dấu hiệu ánh trăng. Có ánh trăng gia thần, trên người hắn ám quang càng thêm nồng trọc. Lại cơ bắp tự hành lay động, trên dưới một thể, rất có mỹ cảm. Như thế nhất chăng hô hấp, liên tiếp kéo dài 3 canh giờ, Phương Thúc lúc này mới chậm rãi từ tu hành ở trong tình táo lại. Hắn hai mắt vừa mở, hai mắt soi ánh đến càng sáng hơn, có thể thấy rõ lỗ mở, giống như đã hất lên ra tròn. Hắn lại hoạt động thể cốt, tại miệng giếng ở trong đi vài bước, hắn động tác quỷ mị, càng xo so hất lên ra tròn lúc còn muốn linh động. Đặc biệt là Phương Thúc ngửa đầu xem xét, tự mình trên đỉnh đầu kia từ từ bay lên một trượng khí huyết tinh khói, hắn tràn đầy mạnh mẽ, cùng khi độ kiếp so sánh, lại không lộn xộn cảm giác, mà là có một loại chậm chậm tiêu đốt cảm giác. Trong giếng tinh cối thẳng, được quán dạng một tròn. Giờ này khắc này, Phương Thúc biết được, tự mình nhục thân đã là 7 ngày hoán huyết xong xuôi, huyết dịch cả người đều đã là chuyển biến trở thành tự chỉ máu độc. Hắn nhất cử nhất động ở giữa, đều là hô hấp như một, khí huyết như dây thừng, thuộc về là triệt triệt để để tiến lên ra. Trong tim tràn đầy nhàn nhạt, nhạt ý mừng, hắn suy nghĩ khẽ động, muốn nhìn một cái chính mình tự chỉ máu độc hoán huyết xong xuôi về sau, huyết dịch đến tuột cùng là loại nào bộ dạng, có phải hay không tự đặc biến thành màu đen. Thế là hắn lau miệng, lấy xuống trường thiệt kiếm, hướng cánh tay trên mà tới. Đao cùn cắt da châu cảm giác xuất hiện trên tay hắn, để hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó mới là một cú cắt chém đau nhức xuất hiện, nhưng ở phương tốc điều khiển, có khí huyết lúc này dũng mãnh lao tới, dao đốn lập tức liền bị nệ xuống, ngang cách. Chỉ gặp từng hạt duyên húng huyết dịch, nương trọng từ miệng vết thương ạt ra, giống như vừa hòa tan nước thép giống như. Hắn sát cũng không phải là màu tím đen, mà là đỏ đía. Tại dưới ánh trăng, huyết châu bên trong còn lóe ra ngân sa đồng dạng quang sắc, có phần là thần bí. Bảo huyết trượt xuống trên mặt đất, lập tức tản mát ra tứ tứ thành, hắn đem cứng rắn phiến đá đen, an ngon ra từng cái nửa chỉ sâu cái hố. Động tính vậy mà so sánh buồn chúng độc máu càng phải hung mãnh. Nhìn thấy một màn này, Phương Túc cũng không có cảm thấy kinh dị, ngược lại là lạ mặt ý cười. Hắn nhẹ nhàng run tay một cái cánh tay, cánh tay da thịt không giữ uy tắc khép, trở nên chật chẽ bึก chặt, vẻn vẹn còn lại một đầu tử tuyến, may may nhìn không ra là vừa bọn mới cắt ra vết thương. Chắp lấy tay, đỉnh đầu hắn Minh Nguyệt, chân đạp lại giếng, dạo bước tại ánh trăng bên trong, chợt cảm thấy thể xác tinh thần một mạnh vui sướng yên tĩnh. Phương Túc không khỏi mở miệng than nhẹ, ngồi một mình trong giếng như con liệt ngồi, thân giống như rắn mã dưỡng tinh thần. Đưa ăn gió uống trăng đổi bảo hết, công thành tân trắng lại nhân tiên. Từ hôm nay sau đó, hắn Vương mục chính là thân thể cường tráng, cách bệnh bí tận, nóng lạnh bất xâm, căng đầu, nhói nhói, lạnh đau nhức, phòng, vân đau, nuôi khổ giằng, nặng đau nhức. Đủ loại đau đớn đều có thể khống chế. Càng có thể tự nhiên học pháp thuật, thao pháp khí, điều kiện của chủ, bắt yêu cầm quỷ, tại không thương tổn thân tình mù dưới, tuổi thọ càng có thể chống trời năm 120 năm phi phàm tuổi đại, là luyện tinh tiến ra, nhân trùng chi tiên. Hoán huyết song xuôi, sáng sớm hôm sau. Phương tốc tựa như mãng xà xuất động, từ giếng trong miệng nhẹ nhõm nhẹ ra, cũng một đường đi ra hậu viện, hướng phía trước viện dược đường đi đến. Rất nhanh, hắn ngay tại giường đường bên trong nhìn thấy mấy cái hư hư thực thực phá quan thất bại đồng môn đệ tử. Trong đó một người cũng sớm đã tỉnh lại. Đối phương chính si sững sờ quay thân ngồi tại trên giường trúc, chéis ngoài cửa sổ ánh nắng. Thân hình hắn khô gầy nhưng cao lớn, giống như bộ xương, lại toàn thân tản ra dược khí, quát khí, cùng bảy ngày trước tinh tráng như châu bộ dáng hoàn toàn tương phản. Người này chính là Thạch Hầu. Nay đã một ý nghĩ sai lầm, ngày đêm khác biệt vậy. Chương 39, thay ta thấy một lần rộng lớn tiên cảnh chương 39. Khi ta thấy một lần rộng lớn tiên cảnh Phương Túc nhìn xem dọc đường bên trong thân ảnh, trong tim thăng nhẹ, trong lúc nhất thời đều không biết rõ có nên hay không đi vào trong phòng. Nhưng là hắn cái bóng đã trước chiếu vào trong phòng, bị Thạch Hậu phát ra được. Đối phương nghiêng người sang, nhìn về phía Phương Túc trẻ tuổi đến cửa điểm, xinh cơ bừng bừng khuôn mặt, ánh mắt lộ ra hoảng hốt chi sắc. Một lúc lâu sau, Phương Túc dẫn đầu chặt tay, gặp qua Thạch Sư Minh. Thạch Hậu thì là hậu chi hậu rác, rãy rủa lấy muốn đứng dậy chào, không dám nhận, "Là Phương. Phương tiên gia đúng không?" Tiểu nhân gặp qua Phương tiên gia. Phương Túc đội vàng tiến lên muốn nâng. nhưng là lại kịp thời ngừng lại động tác, cải thành hư đỡ. Hán thụ đối vừa mới lễ, lại chắp tay trở về vẻ, liền chủ động ngồi ở giường chút trước cùng người này hàn huyên. Hỏi qua vài câu tạp vụ sự tình về sau, bởi vì hai người cũng không quen thuộc, trong phòng cũng liền không có tiếng, lộ ra có chút yên tĩnh. Thánh hậu đã nhận ra điều ấy, hắn cúi đầu, đội vương giải thích, "Phương Tiên gia thứ tội, tiểu nhân." Tiểu nhân ngăn nói phục về, "Ta Phương Tiên gia đến đây thăm viếng, không biết Phương Tiên gia có cái gì muốn phân phó tiểu nhân, tiểu nhân cần phải nghe theo." Trên mặt của hắn còn mang theo lo sợ vẻ bất an, tựa hồ đã sớm nghe người ta nói qua đại đường ở trong tình huống Phương Tốc nhìn thấy đối phương cái này thần sắc, trong tim càng là thở dài, biết được giữa hai người đã là cách thật dày hàn gạo. Hắn không có chủ động đề cập đại đường khi độ tiếp sự tình, mà là nghiêm mặt nói đến chính sự, thứ không dám giấu giếm, "Hôm nay đến đây, đã là tham hỏi tham hỏi Thạch sư Minh, ta đối Thạch sư Minh bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay mới xem như nói chuyện, ngoài ra cũng là muốn tỉnh giáo Thạch sư Minh một chút sự tình." Phương Tiên gia thì giảng, "Nghe nói Thạch sư Minh ở lâu tại bên ngoài trấn quặc mộ bên trong." rất có dụng lực, vừa lúc Phương Mộ ít ngày nữa liền muốn tiến về bên ngoài trấn Quặn Mỏ bên trong đi một lần, liền cố ý đến đây chỉnh giáo Thạch Sư mình một phen, biện cho ra ngoài lúc bị quặn mỏ bên trong người trò tình kế. Phương thúc tận lực ngữ khí nhẹ nhàng ôn ngữ. Thạch Hạo nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra phảng phất giống như chi sắc, thế là hắn thử thăm dò, tôi giới thiệu một cái bên ngoài trấn mặt quặn mỏ tình huống, bên ngoài trấn quặn mỏ, có phía khoáng, có ăn mỏ, có tốt mỏ, không phải trường hợp cá biệt, đưa Long ngũ tạm, mới vào quặn mỏ đích thật là tốt nhất có người mang theo, nếu không dễ dàng bị người để mắt tới. Xin hỏi Thạch Sư mình, cái này ba loại mỏ tất biệt có nào thuyết pháp. Giáp Phương thúc nghe nghiêm túc, mà cũng không phải là chỉ là tìm cái cơ tại Hàn Nguyên, Thái hậu tiểu tụy thần sắc u uất, tiếng nói chuyện bắt đầu lưu loát. Đối phương chậm rãi mà nói, "Đúng rồi, nhập mộ tuy là tốt nhất đến có người mang theo, mới có thể thăm dò môn đạo, nhưng là phương tiên gia nhớ lấy, có một loại người, phải tất yếu cẩn thận, tốt nhất là cách xa xa." "Xin hỏi là một loại nào người?" Hai người chọn bện trò chuyện với nhau hai chén trà công vụ, thái hậu người này quả thực là phúc hậu, mặc dù đối phương nói tới đồ vật, không nhất định tất cả đều chân thực, Phương Thúc đến cẩn thận lấy hớp tu. Nhưng là Phương Túc cũng có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương thuyết rất có trật tự, cũng cực dễ dàng kiểm nghiệm, chi tiết phương diện cũng chịu được cân nhắc, rõ ràng đều là tự thể nghiệm. Đặc biệt là phương thức để ý nhất là mỏ hiểm ác sư tình, thanh hậu càng là cường điệu dạng rất nhiều, miễn cho Phương Túc dâm hố. Cái này khiến Phương Túc chợt cảm thấy, đến đây tiếp người này quả thật là cử chỉ sáng suốt. Lời nói nói tận, thanh hậu mở ra miệng, thanh âm trong lúc nhất thời dừng lại, lần nữa lộ ra khó gấp, không biết rõ nên làm hạ Hân Nguyên. Phương Túc thấy thế, lúc này đứng dậy, hướng phía đối phương tỏ giải, đa tạp thạch sư minh chỉ giáo. Không dám, không dám nhận. chế hậu lại giãy giụa lấy đứng dậy, hắn chúng độc biến thành màu đen ra mặt bên trên, đều là lộ ra vài tia có thể thấy được số hồ hách chi sắc, thấp giọng, là ta nên tạ ơn phương tiên gia mới là, bởi vì ta lòng tham nhất thời, liên lụy đến bản quán kem chút bị mất mặt, toàn bộ nhờ phương tiên gia cuối cùng chống lên chẳng diện, còn có kia một lượng linh thạch. Nếu không phải bọn này, ta khả năng hiện tại còn nằm ở trên giường. Nuốt nước, trước mặt hắn tự kia hai mắt đều là đỏ bừng, tối đầu, thậm chí Bạch Liễn muốn quỳ rạp xuống đất. Còn tốt phương thúc nhẹ cảm đã nhận ra điều ấy, lại bây giờ động tác của hắn quỷ mị, veo liên đỡ đối phương. đem đối phương cho án lấy ngồi ở trên giường trúc. Hắn có lòng muốn muốn trấn án đối phương vài câu, nói thêm gì nữa đã sớm kính trọng đối phương, thậm chí là nghĩ nói bóng nói rõ một phen, xem dò một cái người này đến tụt cùng đối với chuyện ngày đó phải chăng có dấu là ngoan hận, có thể hay không trách hắn phương thúc đoạt hắn nợ gió. Nhưng lại đông đảo lời đến quẻ miệng, lại chỉ là biến thành một câu, "Thạch huynh, hối hận không?" Nghe thấy lời này, Thạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn xem Phương Thúc, ánh mắt phức tạp vô cùng. Môi hắn nhu động, muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng lại hóa thành một vòng đau thương, kinh ngạc tiểu dung. Thánh Hầu thay đổi lâu ốm đau giường một ngạt cảm giác, phản phất về tới còn tại trong hành lang, bùi đầu khổ luyện trạng thái. Như thế nào không hối hận? Nếu là không nghe kia thất hưng lâu nữ tử chỉ non, ta bây giờ cũng coi là cùng phương tiến ra, cấu quan hoán huyết, vinh thăng nhân tiên, không nói là kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng là vô bệnh cùng tận, thoát ly phàm trần." Thánh Hầu cắn răng nói, nhưng là nhất hối hận, là bằng rất tiên gia đệ tử, có thể trợ nhỏ hút linh khí, đan dược không lo, mà chúng ta thế gian phàm nhân, lại đến trải qua gian nan, sinh lão bệnh tử, mới có thể tới đây tiên sơn cầu tiên. Thật vất vả đến tiên sơn, lại được bán máu cầu sinh. Đào quán kiếm sống, hình như như mã. Phương huynh, ngươi cùng ta đều là từ thế gian mà đến, ta đào quán một năm mới có thể học đạo nhất chăng, ngươi ngày đạm bốn bữa ăn, liền phải đại tiện chín lần. Như thế tình trạng, như thế nào không hối hận? Người này thanh âm kiềm chế, ta thạch hổ tuy là nghe người ta khuyến khích, hình như đồ đần. Nhưng chỉ có chính ta biết rõ, nếu là không tại khi độ kiếp đại chiến thân thủ, chỉ là một vị cầu ổn, bằng vào ta bây giờ tuổi tác, há có thể lại có phấn khởi tiến lên cơ hội, lại há có thể bái nhập tiên tông? Còn lại nhân sinh, chấm dứt cũng chỉ là trong phường thị một tầm thường lão giả. chỉ có thể gửi trường sinh tại vai lứa con cháu thôi. Ta hối hận, hối hận ta sinh tại phàm trần, hối hận ta không có linh căn, hối hận ta thất bại vậy. Mấy trăm chữ cắn răng khấp huyết chi ngôn, từ trước mặt cái ánh mắt này kiên nghị, tướng mạo chất phát hắn tử trong miệng nói ra, để đường bên trong là nhất thời yên tĩnh. Xét vết hai cái người bình thường, cũng là bỗng nhiên mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong phòng nốc nhà. Nói thật, phương phúc trong lúc nhất thời cũng là nghe được khí huyết xao động, tâm thần lắc lư, chỉ bất quá những tâm tình này đều bị hắn cưỡng ép đè xuống, mặt không biến sắc. Kia thạch hậu thì là phản phất đem trong tim vất khí. chỉ khí một hơi toàn bộ nói ra, thân hình của hắn lập tức còn xuống xuống dưới, trên mặt thần quang, cùng mắt Trần có thể thấy biến thành ám trầm chết lặng chi sắc. Kỳ nhân chê cười, xoa xoa tay, nói quanh co không có ý tứ mà nói, mại quyền chi ngôn, để Phương Tiên gia chê cười. Phương Túc giờ phút này phun ra một hơi, hắn cũng tiếng phất tạm, đàng hạ bị chê cười, thế đạm này, cổ thả người chưa hẳn có thể sống, liều lĩnh người chưa chắc sẽ chết. Nhưng không đọ sức, liền chú định không có hy vọng, chúng ta sợ là liền cái này tiên gia phường thị đều vô duyên nhìn thấy, chớ nói chi đến tiên duyên tiên độ. Thạch Hạo ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Phương Túc. Hắn niết miệng nở nụ cười, căng thẳng, không cố kỵ chút nào thương thế trên người, tuấn phía Phương Túc thật sâu thi lễ một cái, nếu như thế, còn xin Phương huynh thay ta, yến thức một phen càng rộng lớn hơn tiên đạo chi cảnh. Chúc Phương huynh tiên độ rộng lớn, Trường Sinh có hy vọng. Phương Túc khẽ than, chung quy là từ dựượng đường bên trong chậm rãi đi ra. Nhưng hắn nhai nuốt lấy cùng kia thạch hầu nói chuyện, lập đi lập lại nghĩ ngợi, lại là đem trong tim kia bốc lên mà lên liều mạng chi tâm cho triệt để để chết. Phương Túc gầm thầm đắn đo, không, ta có đạo lũ, dù là xuất thân phàm trần, không có liên can, ta đồng dạng có thể tu hành, cầu lấy trường sinh. Đối với hắn mà nói, tránh hầu một chuyện, nhất hẳn là hấp thụ giáo huấn, là không được nghe người ta khuyến khích, nhất định phải đạo tâm kiên định, là liều lĩnh người bi kịch một khi phát sinh, chính là như thế bất đắc dĩ thảm liệt, lại không thuốc hối hận, có thể ăn. Một mực nhớ kỹ cái này giáo huấn, Phương Thúc sải bước hướng phía trước đi đến. Chương 40, đảm bảo tặng tiếp tặng bảo cổ, cầu người phiếu. Chương 40, đảm bảo tặng tiếp tặng bảo cổ, cầu người phiếu. Phương Thúc ly khai dọc đường về sau, tại đạo quán tiền viện nghe ngóng một phen, hỏi rõ ràng Ngọc Nhi sư tỷ chỗ về sau, liền hướng phía đối phương trực chạy mà đi. Hắn bây giờ đã là luyện vết công thành. mà lại trở thành độc cổ quán đệ tử chính thức, mặc dù cứu cậu xuất xuất ruột, nhưng cũng được biết hội quán bên trong một tiếng. Đồng thời không chừng, độc cổ quán liền sẽ vì hắn cung cấp một chút tiện lợi chỗ. Có thể từ độc cổ quán bên trong thu hoạch được trợ giúp, phương thúc mới sẽ không đần độn cự tuyệt không muốn. Ngươi muốn ra quán một đoạn thời gian, lại là đi bên ngoài trấn mặt, cụ thể bao lâu cũng không xác định. Ngọc Nhi sư tỷ nghe thấy phương thúc, tú khí lông mày lập tức liền nhíu lại, nàng lên tiếng hỏi, "Không phải là đi không thể, lại thật như vậy xuất ruột. Ngươi mới vừa vận hoàn huyết xong xuôi, cũng không có tu luyện lợi hại gì phát thuật." Phương thúc trầm giọng trả lời, "Không đi không được." không cách nào trì hoãn. Ngọc Nhi sư tỷ nghe thấy lần này trả lời, mặc dù còn không rõ ràng Phương Túc đến tụt cùng là gặp sự tình gì, nhưng nàng cũng không có quá nhiều đi nghe ngóng, mà là bất đắc dĩ buông xuống trong tay công việc, chào hỏi Phương Túc cùng một chỗ, đi theo ta, nếu là muốn ra ngoài, tốt xấu phải cùng sư phụ ngươi nói một tiếng." Ngọc Nhi sư tỷ cái này đề nghị, chính giữa Phương Túc ý muốn, hắn lúc này vui vẻ đi theo đối phương phía sau cái mông, hướng phía nội viện đi đến. Không đồng nhất một lát. Phương Túc đợi tại nghị sự đường bên trong, độc Ngọc Nhi đã rời đi, hắn cũng đem tình cẩu nói cho độc quán chủ nghe. Đối phương bưng một chén nước trà, Trầm rãi ngồi tại trên ghế bàn vuông lấy, rứt lời, đến tột cùng là chuyện gì, gấp đến độ ngươi mới nhập môn, cũng còn không có bắt đầu chính thức học nghệ, liền muốn ra thị trấn đi. Độc Quán chủ bây giờ chính là sư phụ của hắn, Phương Thuốc cũng liền không có chút nào giấu giếm, đem tự mình cứu cứu bây giờ thân ở quẩn ngổ, lại là ký kết một năm dài khế, bây giờ nửa năm đều đã là quá khứ, hắn nhất định phải đi đem cứu cứu trở về sự tình, một năm một mười nói cho Độc Quán chủ nghe. Nguyên Bản không lắm biểu lộ Độc Quán chủ, nghe xong chuyện của hắn, hắn lông mày ngược lại giãn ra một điểm, đối đại Phương Thuốc ánh mắt, thần thần cũng càng thêm thuận mắt chút. Nguyên lai like là dạng này, Ngươi nghĩ thiếu vì cung cấp môi giữa ngươi và đạo, không tiếc bán mình và mộ. Ngươi bây giờ thành tiểu tiên gia, đích thật là nên nhanh chóng đi cứu hắn ra. Độc quán chủ không có ngăn cản Phương Túc hành vi, thản nhiên nói, đã là như thế, lão thân cũng liền không ngăn ngươi. Về phần ngươi bái sư sau khóa thứ nhất, cũng liền chờ ngươi trở về về sau, lại bắt đầu. Phương Túc lúc này lên tiếng, "Vâng, đa tạ sư phụ thành toàn." Mà theo lão thân tới, làm Phương Túc lúc làm đầu, Độc quán chủ không biết khi nào liền đã đứng dậy, chén trà trong tay cũng tốt tốt đặt tại trên mặt bàn, động tác uy mỹ đến cực điểm. Đối vừa mới bên cạnh kêu Phương Túc Một bên chắp tay sau lưng, tự mình hướng phía nghị sự đường phía sau đi đến. Hai người tới một phương trong tính thất, độc quán chủ để phương thúc đứng đấy các loại. Nàng thì là cường lương thân thể, tại trong tính thất mặt lục đùng, miệng nói: "Ngươi cái thằng này đội vã đi ra ngoài, bổn nên nên mời trong trấn may vá tới cửa đến, cho ngươi lượng thân định chế một bộ bản quần đao bảo. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể buộc lên kiện cũ y phục cho ngươi được." Không bao lâu, độc quán chủ liền bưng ra một bộ màu xám đen luyện công đao bảo ra. Hắn trước ngược theo lên nội chữ, phía sau theo lên cổ chữ, kiểu dáng đơn giản, nhìn có chút khim bạc, đã có thể mặc tại bên trong quần áo. Giữ chiếc áo ngủ, cũng có thể trực tiếp mặc giáp trụ cách người mình. Lục Quán chủ tiện tay đem trên dưới hai kiện luyện công đạo bảo ném ra, tiếp lấy: "Đây là lão thân năm đó thu qua đồ đệ truyền, đựng chê." Phương Thúc bảo tay sờ một cái, phát hiện đạo bảo này có chút nhẹ nhàng, tơ lụa tính chất, lại tính bền dẻo cực dai, lớn nhỏ mặc dù không tính quá mức vừa người, nhưng miễn cưỡng cũng có thể mặc một chút. Tuy là cung áo, nhưng chút nào mùi nấm mốc đều không có, ngược lại có chút tươi mát, hiển nhiên là không chỉ có chất liệu xuất chúng, đảm bảo cung thỏa đáng. Thế là hắn không chút khách khí liền nhận đạo bảo này, đồng thời mở ra trên người áo bảo đem nó mặc giáp trụ tại trên thân. Độc quán chủ nhìn từ trên xuống dưới, con mắt nhắm lại, bàn dao, đây là lửa hoàn tầm tại nuốt ăn vài á mì hằng về sau, một lần nữa nhà tơ dệt thành mã thành, mặc dù tính không lên pháp khí, nhưng cũng có chút dịu dụng, vải bọc có chút khô mát, có thể phòng một chút thế gian ga bình, bình thường ô uế dơ bẩn, dùng lửa một đốt, liền có thể sạch sẽ như mới. Tiểu dáng lớn nhỏ phương diện, người cũng có thể dùng hỏa tiêu, càng đốt càng co bảo, nếu là muốn lại bị lớn, dùng sức giật nhẹ là đủ. Phương thuốc nhiều rõ, lúc này chắp tay nói tạm, "Vâng, đa tạ sư phụ tặng đệ tử bảo y y." Độc quán chủ đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, ngược lại lại từ trong tính thất lấy ra một chương danh thiếp, lấy chỉ làm mút, cũng không ngẩng đầu lên hỏi Phương Thúc một chút liên quan tới hắn nhị quýu tin tức, trước mắt ở đâu một phương phần mỏ, cùng cụ thể họ gì tên gì. Phương Thúc dần dần trả lời chờ đến hắn thoại âm rơi xuống, tấm kia danh thiếp liền bị bắn đến trước mặt hắn. Độc quán chủ không mặn không nhạt nói, cầm chương này trước mời, chỉ cần không phải cái đại sự gì, hẳn là đều sẽ cho chút mặt mũi, trực tiếp đi chuột người chính là. Phương Thúc nắm luốt danh thiếp, nhìn lướt qua phía trên, trên mặt của hắn lập tức là bối bẻ, trong tim một khối tảng đá cũng là rơi xuống đất gần nữa. Vâng. Sư phụ, có này tin tức, liền có độc quán chủ tự mình bảo đảm, lại thêm Phương Thúc bây giờ cũng là nhất kiếp tiên gia, như vậy đi chuột về nhị yếu, nên là không quá mức khó khăn. Đến đạo quán áo bảo, lại được quan chủ danh thiếp, Phương Thúc lúc này liền chuẩn bị cáo từ rời đi, không lại quay dở. Kết quả độc quán chủ nhìn thấy cử động của hắn, lại gọi vào, ngươi cái thằng này bội vã làm gì, vẫn chưa xong. Tại Phương Thúc ngây thơ trong ánh mắt, chỉ gặp độc quán chủ gõ gõ tự mình ngai trái, nhẹ nhàng nghiêng đầu, đột nhiên liền có từng hạt chấm đỏ từ trong thai của nàng bay ra, tại giữa không trùng biến hóa không trùng. Những cái chấm đỏ để Phương Thúc có chút coi mắt, hắn cẩn thận nhìn lên, phát hiện cùng lần trước truyền công dùng nghi sư phó, có chút tương tự. Chỉ bất quá lần trước, nghi sư phó là từ độc quán chủ trong miệng bay ra, lần này, biến thành từ trong lỗ hai chui ra ngoài, lại hình thể cũng lớn một chút. Độc quán chủ hướng về phía những cái kia chấm đỏ, giải vài câu, cũng chỉ bảo Phương Thúc, ủy bị liền còn kéo phía dưới buộc một sợi tóc, đem sợi tóc đưa cho chấm đỏ nhóm. Sau một khắc, chấm đỏ nhóm kéo lấy Phương Thúc tóc, sần sạt liền làm được, sau đó liền hướng phía Phương Thúc bộ nhà mà tới. Cái này khiến Phương Thúc giật mình. Cú mây những này đỏ côn trùng cũng không bổ nhào vào trên mặt của hắn, mà là nhào tới trên tóc của hắn, đồng thời đều lặng yên không tiếng động chui vào không thấy. Lúc này, Lộc quán chủ mới chậm rãi giới thiệu, "Đây là Lao thân dưới trướng Mã Tào, người gọi bọn chúng Tào sư phó liền có thể, có bọn chúng cùng ngươi một lần, ngươi chuyến này chỉ cần vận khí không phải quá kém, cũng không có gặp phải luyện khí yêu quái, hẳn là đều có thể đầy đủ trở về." Nói xong câu này, Lộc quán chủ liền hướng phía Phương Thúc qua tay, ra hiệu hắn rốt cuộc có thể đi. Mà Phương Thúc che lấy tóc của mình, mặc dù Tào sư phó một bật, nghe cũng làm người ta có chút nữa, nhưng chỉ một thoáng Trái tim của hắn liền tỏa ra ra một cỗ cảm giác an toàn. Thanh âm hắn vui sướng, lần nữa hướng phía độc quán chủ thở dài, đa tạ sư phụ. Độc quán chủ không có lại nhìn hắn nửa mắt, trong miệng chỉ xuất hai chữ, "Nhổ lông." Phương Tốc không có lại lễ mề, cung kính cáo từ rời đi. Các loại đi ra tinh thất, sắc mặt của hắn liền khôi phục bình tĩnh, nhưng là hắn trong tim ý mừng còn tại, cũng không phải là làm bộ. Một đường nghĩ đến đường đi ra ngoài, hắn một đường trong tim thầm nghĩ, phía sau có kháo sơn, coi là thật tốt hóng mát. Cũng không lâu lắm, Phương Tốc lại tại xà sư phó nơi đó, lấy dùng một điểm cái nhân vật phẩm. liền vội vội va hướng phía đạo quán bên ngoài đi đến. Bất quá tại mau ra cánh cửa lúc, hắn lại xoay người, tại đạo quán rượp đường bên trong tìm gặp Độc Ngọc Nhi, cùng đối phương đơn giản lên tiếng chào, lúc này mới bước nhanh rời đi. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn mặc cũ đạo bào xuất hiện lúc, Độc Ngọc Nhi nhìn hắn ánh mắt liền cùng thường ngày so sánh, hơi khác thường. Chờ lấy Phương Túc quay thân rời đi, Độc Ngọc Nhi nhìn hắn bóng lưng, càng là có mấy phần hoan hốt. Vẫn là rượp đường bên trong đi ra một nửa thử, thanh âm của đối phương đánh gãy Độc Ngọc Nhi ngây người, kẻ này tầm tầm thường thường, mặc dù tại khi độ tiếp ra một phen ngọn gió. nhưng lại làm sao đến mức để sư tỷ như vậy chăm chú nhìn. Người kia mày nhăn lại, đạm mạc nhìn qua Phương Túc bóng lưng, hiển nhiên còn tại căn phòng khách bên trong lúc, chỉ nghe thấy Phương Túc thanh âm, lại nhận ra Phương Túc. Nếu là Phương Túc còn tại đây, cũng sẽ nhận ra nữ tử này, hắn chính là kia Trần Mẫn, Trần Bảo Nhi. Độc Ngọc Nhi thu hồi ánh mắt, nàng lắc đầu, thuận miệng nói câu, chỉ là nhớ tới trong quán một chút chuyện cũ thôi. Muội muội hôm nay lại là đến bên ngoài phục túc gì? Ta đến thay ngươi tan ra." Độc Ngọc Nhi mỉm cười. Trần Mẫn nhìn chằm chằm Độc Ngọc Nhi khuôn mặt, nhìn thấy mặt của đối phương sắc cũng không giống như làm bộ. hoàn toàn chính xác chỉ giống là ngẩn ra một chút, hắn cũng liền thả lỏng trong lòng phất tạc động. Nữ tử này đưa qua dược cao, sắc mặt hơi có chút đỏ, khẽ thân nói, "Hôm nay cũng phiền phất sư tỷ." Chẳng qua là khi nằm ở trên giường chúc chờ xoa bóp lúc, thần mẫn suy nghĩ độc đậy, vẫn là không khỏi nhớ tới Vương Túc bóng lưng. Nhưng nàng cũng chỉ là suy nghĩ một cái, căn bản liền không có đem Vương Túc để ở trong lòng. Nửa năm có thể nhập đạo, cũng là không tệ, nhưng vẫn như cũng chỉ là phàm thai phàm loại tôi. Thần mẫn đối với cái này không có chút nào cạnh tranh cảm giác cấp bách. Nàng nhắm mắt lại, làm lặng hưởng thụ lên trong quán bí dược tử bổ. Trong quán đại tiểu thư hầu hạ, chợ nàng cấp tốc hoàn thành luyện tinh giai đoạn tu hành. Chương 41, bị tội, cậu cháu gặp nhau chương 41, bị tội, cậu cháu gặp nhau cổ lĩnh bên ngoài trấn, duyên sơn quặng mỏ bên trong. Nơi đây chính là phương biên mấy trăm dặm bên trong, lớn nhất và mỏ, bên trong có thể nấu luyện ra duyên hống, ngân thiết, tinh luyện thành dược, đồng thời nấu nhiên còn có thể đào móc ra linh thạch, bảo dược những vật này. Trong đó địa hỏa ngày đêm nấu đốt không ngừng, khắp nơi có cây phát tận, độc thủy chảy ngang, một cái giáp đến nay, quặng mỏ cũng là càng đào càng lớn, càng đào càng sâu, lớn nhỏ khoáng mạch như cũng chưa ngừng. Dư Lập đi trên đất, ở Trần, chậm rãi từng bước giẫm tại nước chua bên trong, trên bờ vai khiêng một thành quốc chí tử. Hắn xem lẫn trong từng cái thân thể cường tráng, nhưng sắc mặt chết lặng trong đám người, giống con chuột, không người trên mặt đất, chui vào chỉ có thể dung nạp một mình tiến vào trong động ổ, đi tầm gần nửa canh giờ mới đến đáy, bắt đầu ở bên trong bán mạng động võng. Cách 13 canh giờ, đẩy hơi đưa nước tiến vào ông sắt sẽ bị đường đường âm thành có vàng, liền sẽ có người từ bên trong từng nhóm lui ra ngoài, thay đổi một nhóm người mới tiến ổ, như thế lặp lại không ngừng, ngày đêm không thôi. Nhưng là đối với một cái người mà nói, Không phải ở bên trong đào đầy 6 canh giờ, mới miễn cưỡng có thể rời khỏi quăn mộ, đào đầy 9 canh giờ, mới có thể hơi nhiều đào điểm công thành, có thể tại quăn mộ trúng qua thật tốt một điểm, cũng có thể ra bên ngoài nhiều gửi điểm phụ tiền. Mà dư Lật hôm nay, chính là một hơi đào móc 9 canh giờ, mới sức cùng lực kiệt con cái gủi, từ quăn mộ ở trong leo ra. Mặc dù trên thân thể mệt nhọc đến cực điểm, toàn thân sơn đen mà đen, trên mặt càng là đen đến tò sáng, nhưng là dư Lật sắc mặt lại là mang theo ý cười. Hắn ra sức có công thành, đưa đến đốc công nơi đó, nhận lấy một phần lương khô về sau, Ngay tại chỗ ngồi xổm ở nước chua kênh rạch một bên, dù giang giam cắn, khe nước bên cạnh có nghỉ ngơi trợ mọ nhìn thấy, cùng hắn trêu ghẹo nói, "Hơ, hôm nay nhìn không tệ, sắp nhận móc ra không ý tiện, cũng không thêm đồ ăn, mỗi ngày gặp cái này lường khô làm gì?" Dư Lực nghe vậy, vẻn vẹn nhếch miệng cười cười, tiếp tục bùi đầu cưng cô. Cái khác trợ mọ, tiếp tục chuyện tiếng, người ta thế nhưng là có cháu trai tại trong trấn Học Đạo, đến cung cấp, sao có thể giống chúng ta bọn này lưu manh hắn, An Mặc không lo. Vì một cái đầu lưới cũng bị mất răng hỏa, ngươi hỏi hắn, hắn có thể phản đứa ngươi. Theo ta thời à, Hơn phân nửa là thiếu tiền nợ mấy mạng, bị cắt đầu lôi bán vào tới, là sợ bị chúng ta chọ cười giật cái lao thôi. Hắc hắc, các minh đệ, kỳ thật ta cũng đã tích lũy tiền đấy, các loại tích lũy đủ tiền, liền đi trong phường thị khoái hoạt khoái hoạt. Nhưng có người nghe thấy những nghị luận này, đột nhiên lên tiếng, đi trong phường thị khoái hoạt. Chúng ta đều là ký giải khế, độc công trưởng chủ nhóm không đem ngươi trong xương dầu cho ép sạch sẽ, sao bỏ được thả ngươi đi. Lời này để khe nước bên cạnh tiếng nghị luận, lập tức hớp, không khí ngột ngạt rất nhiều. Có người hùng hùng hổ hổ, đúng đấy, chỉ sợ đến thời điểm coi như trở về, nguyên kia chim chóc cũng không nhấc lên nổi. còn nhanh xuống cậu. Những người ấy vừa nói muốn đi khoái hoặc cái kia lại đầu trợn mọ, vẫn như cũng là cười ha hả mà nói, không sao không sao, ta đã nghi quỹ, nhanh đến thời hạn, trước hết đem chân trái gãy, nếu là còn không thả ta trở về, lại đem đùi phải cũng gãy, chỉ lưu cái chân thứ ba là được. Dạng này, đốc công quán chủ nhỏ cũng không thể tiếp tục lưu ta tại quận mỏ bên trong bất tài đi. Người bên ngoài nghe thấy lại đầu trợn mọ lời này, lúc này đều là soát soát nhìn sang, liền liền dư Lặc cũng là dừng lại cơn khô độc tác, kinh ngạc nhìn núi phương. Có người nói thầm, là cái oan nhân. cũng có người cười lạnh, tựa hồ đang cười kia lại đầu trợn mồ hở quá ngươi thơ. Đột nhiên, một trận luyện mồ khói động từ nơi không xa trên gò núi bay tới, đem bọn này trợn mồ bá phủ, để bọn hắn vội vàng hùng hùng hổ hổ che miệng. Một trận tiếng ho khan kịch liệt cũng đại bọn hắn trong miệng vắt ra, đồng thời đều không ngoại lệ, đều là khăn khách phun ra cục đàm. Phi phi, mà bọn hắn phun ra cục đàm, từng cái đều là thật lớn một bãi, lại đen nhánh tỏa sáng, mang theo kim loại quan trạch, còn hiện ra máu ý dư lực cũng không ngoại lệ, hắn nhìn chăm chú nhìn xem trên tay chỉ máu đàm, dần mình, sau đó bình tĩnh đem máu đàm bôi ở trên mặt đất, tiếp tục làm ăn lương khô. Tuần thuộc dùng cơm sóng suối, một đám tợ mò lại giống là chó, đứng xếp hàng, chạy tới một cái chiếc thùng gỗ. Bọn hắn liền bầu nước đều không có, cứ như vậy đem đầu nhét vào cái thùng bên trong, tùm ngụ tùm ngụ cơm nước. Bởi vì uống nhiều người, cho dù mỗi người uống trước đó, đều trước xoa giặt tay một thanh mặt, nhưng cái thùng bên trong nước, vẫn như cũng là không thể so với mặt thủy bạch bao nhiêu. Uống sóng nước, một nhóm người liền ngay tại chỗ tìm cái tránh gió chỗ ngồi, ngấp đi chuẩn bị đi ngủ chờ đợi ngày qua ngày lại tiến vào khoáng mạch ở trong đào quáng. Chỉ là một ngày này, dư lực bọn người còn chưa ngủ bao lâu, mện mện một canh giờ. Phủ cận liền vang lên đồng la âm thanh, ồn ào không ngừng, nếu bọn hắn tĩnh tĩnh, cho dù bọn hắn đều ngủ phải chất chìm, nhưng cũng ngăn không được đồng la âm thanh một góc dạ một góc dạ tại quận mộ Du Đãng. Chỉ thấy là cái xuyên sơn giáp đốc công cùng một con quái, hai con yêu quái đi bộ, từng nhóm đem trợ mỏ đánh thức, sau đó bên văng đáp ý tra hỏi, rất nhanh liền đến viện dư lực bọn hắn cái này một nhóm. Đáng người đối mặt cái này hai con yêu quái toán tầm không thôi. Diễn phần mình nói thầm lấy nếu là ở bên ngoài, đã sớm đem hai người giết chết phi. Cái gì thời điểm yêu quái cũng dám ở chúng ta trước mặt đáp ý. Nhưng là thật coi yêu quái đốc công đi tới trước mặt. Những này tợ mọ đều là cờ ngựa ngùn cũng thôi, đồng thời có tự xưng là có chút nhân mạch tợ mọ, vụ chồm lấy ra xác người cất giữ con chuột làm, than lầm lảm mà các loại ăn bạc, dẫn đầu nên đoán, hối lộ hai con yêu quái đắc công. Hôm nay đem đại gia hỏa đều gọi bắt đầu, thế nhưng là phát hiện mới mọ. Yêu quái các gia gia, mới mọ bên kia tuy nhiên phải trước tiên nghĩ ta a. Hai con yêu quái hừ hừ hừ gật đầu, không nói gì, thẳng đến đã ăn xong tợ mọ tiến hiến ăn bạc, lúc này mới lên tiếng gào to, nghĩ cái gì đây? Bọn ta là nghe chẳng chủ, đến đây tìm người. Trong các ngươi, nhưng có kêu cái gì đâu cá, cá cái đuôi. Nghe thấy là tìm người, đông đảo trợ mổ hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là mấy cái kia tiến hiến an vật trợ mổ, trên mặt có chút thì đau, nhưng vẫn là có người lôi kéo làm quen, ai? Nơi này ngoại trừ tầng đá chính là tầng đá, tên rạch bên trong lưu cũng đều là luyện mổ còn lại nước chùa, nữ yêu cũng không cách nào ở bên trong sống a. Kia xuyên sơn giáp đốc công đương đương gõ vang đầu la, bất mãn mà nói, "Tỉnh, đều tỉnh. Cô yêu thì là trách trách cô hô, ai nói muốn tìm yêu quái? Muốn tìm chính là người, họ cá người." "Đúng, nghe nói là cái không có đầu lưỡi, vẫn là không có cái đuôi, các người có thể tưởng tượng." Thế là chấp dại Hư Vân nửa trợn mở đều đem ánh mắt rơi vào Dư Lặc trên thân, trên mặt kinh nghi bất định. Trong đó kia có người tham dò hỏi, hai bị yêu quái ra ra, thế nhưng là lại tỉ gọi Dư Lặc tiểu nhị. "Đương đương." Đồng la càng vang. "Đúng, đúng, chính là để cho cái gì dư vui, dư bọn người. Cái này không có chạy." Tất cả trợn mở đều là đem con mắt rơi vào Dư Lặc trên thân, đồng thời xoát liền để ra một đường nhỏ, để Dư Lặc đơn độc lộ ra. Dư Lặc gặp hai cái yêu quái độc công tìm chính mình, hắn đã là âm thầm co rút lại thân thể. Nhưng bây giờ bị chỉ mặt gọi tên kêu lên, hắn tránh cũng không thể tránh. chỉ có thể là một mặt cười ngượng ngùng, còn lưng thân thể, cúi đầu không lưng hướng phía hai cái yêu quái độc công bằng. Xuyên Sơn giáp cùng quái nhìn nhau, phân biệt hỏi, "Hoa, ngươi chính là Dư Lặc, ngoại hiệu Dư Lão Nhị. Ngươi có phải hay không còn có cái cháu trai tại đạo quán bên trong học đạo, gọi cái gì độc cổ vào đấy?" Hai vấn đề này hỏi ra, Dư Lặc trên mặt cũng là kinh nghi, lập tức liền sinh ra buổi dối, cùng còn có một kia tựa hồ không thể nào chớ bong. Cái các nhân viên tạp vụ nhóm, càng la nghị luận ầm ĩ, biết đến như thế rõ ràng, đây là tới báo tin vui vẫn là đến báo tang. Cái này ra hỏa nguyên là có điện nhi tại đạo quán bên trong học đạo a. Càng có người cười trên nỗi đau của người khác, lại không thể gặp tốt nói thầm, tám chín thành là đến đòi nợ cũng có nói. Nhưng càng nhiều người, bọn hắn nhìn hai con yêu quái độc công lớn như thế trên trận, trong tim cũng đều là toát ra không muốn tin tưởng ý nghĩ, hẳn là, hẳn là Dư Lặc bản thân ổn định tâm thần, hắn trên mặt tiếp tục mang theo cười ngượng ngủng, chần chừ nhẹ gật đầu. Gặp hắn gật đầu, kia hai cái yêu quái độc công thân thể lắc một cái, đột nhiên biến sắc. Nó hai toàn bẹn giống như là tắc kè hoa thần tinh, đối đầu liền hướng phía Dư Lặc con xuống giật đầu. "Ôi đi, gặp qua Dư lão gia." Xin thứ cho tiểu yêu có mắt không tròng. Dư lão gia ngài cắt tưởng, bọn ta là tới đón ngài ra mộ, đến xin ngài trở về hưởng phúc đi. Nó hai chiếc nay chưa từng có, đối dư Lặc hỏi han đến gần. Gặp dư Lặc run lên cả buổi, còn chưa lên tiếng, hai cái tiểu yêu mặt lộ vẻ kinh nghi. "Ồ, dư lão gia, ngài thế nào không nói lời nào? Bọn ta yêu quái chỉ nhớ không tốt, nhưng cũng không có đắc tội qua ngài a." Cứ may lúc này, có tợ mộ nhỏ giọng nhắc nhở, "Cái này dư lão, lão gia không có đầu lưỡi." Hai cái tiểu yêu nghe vậy, do đến là sợ hai giân mình, lúc này liền gọi vào, "Ai?" Ai dám đem Dư lão gia đầu lưỡi cắt? Nghiệp chúng a, cắt ta mệnh căn tử cũng không thể cắt Dư lão gia đầu lưỡi a. Cú may cuối cùng là Dư Lặc lấy lại tinh thần, hắn ngồi thẳng lên, trong ánh mắt thả ra khó nói lên lời quằn màn, cười ngăn lại hai yêu. Lại trải qua chu vi nhân viên tạp vụ nói một phen giải thích, hai cái tiểu yêu cũng nhớ tới quán chủ lời nhắn nhủ lời nói, cái này Dư Lặc vốn là không có đầu lưỡi. Nó hai lúc này mới đè xuống tim đập nhanh. Nhưng hai yêu vẫn như cũng là cẩn thận nghiêm túc, kia xuyên sơn giáp còn làm giòn ép xuống thân thể, Liêu Mạn mời Dư Lặc cưỡi trên đi, muốn trở đi Dư Lặc đi. Cứ như vậy, Mới vừa rồi còn dịu vũ dịu uy hai con yêu quái nước công, một cái gõ cái triền, một cái có người, phiêm tốn ấm áp biến mất tại trong khe núi. Mà các loại hai yêu một người hoàn toàn biến mất, liên đồng la âm thanh đều nghe không được, còn lại trợ mỗ còn tại xi si sững sờ nhìn xem, thật lâu chưa tỉnh hồi lại. Không ngừng có người tự lẩm bẩm, nguyên lai like hắn thật có cháu trai, thật lạ vì cháu trai tại tích lũy tiền. Về phần dư lặc kia cháu trai, vì sao dám đến quặn bò bên trong tìm hồn, còn kinh động đến yêu quái độc công như vậy nghịch loạn. Hắn khẳng định là không chỉ phát tài rồi, còn tìm đến pháo sơn, hoặc là chính mình liền không nhỏ pháp lực. cho nên quặng mỏ mới có thể dễ dàng như vậy liền thả người. Trong lúc nhất thời, những người bị đánh thức chợ mỏ, hôm nay là rốt cuộc không ngủ được, từng cái trong đầu tựa như là có cóc tại nhảy loạn giống như. Mặc dù đám người đã sớm nghe nói qua, quặng mỏ trên thỉnh thoảng liền sẽ có thợ mỏ hoặc là đào được bảo bối, hoặc là bị tiên gia tân thích cho mỏ ra ngoài, từ đó ăn ngon uống say. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại bên cạnh mình liền sẽ có loại chuyện tốt này xuất hiện, mà lại còn là ngay trong bọn họ kia tầm thứ nhất, liền đầu lưỡi đều không có dư lão hữu xỉu. Cái này nhưng so sánh nghe thấy được sắt bách quặng mỏ. Hắc sát Beck và bọn mồ may mắn đủ đại, càng thêm để bọn hắn hâm mộ, ghen ghét muốn chết. Không ít người còn trong lúc nhất thời làm lên nằm mơ 3 ngày, nếu là chuyện tốt bậc này phát sinh đến trên người của bọn hắn, chỉ là rất nhanh. Dương Dương Đồng La âm thanh lại vang lên, nhưng lần này tới cũng không phải là tìm người đốc công, mà là dẫn theo dõi, muốn đổi bọn hắn tiến mồ hung thần ác sát đốc công. Có người còn tại chần chờ, thậm chí là phẫn hận nhìn xem yêu quái đốc công, thì thầm trong miệng cái gì nếu ta cũng có thân thích đến chờ ra ra ta gặp may. Kết quả 333, chỉ tạm tiên. Yêu quái đốc công liền quất nát bọn hắn nằm mơ 3 ngày. để bọn hắn gọi thẳng tiến mộ tiến mộ ta muốn vào quãng. Một bên khác, Phương Túc thân mang độc cổ quấn đả bảo, đứng yên ở quặng mộ trên đỉnh núi, không lúc nhích ngắm nhìn những cái kia hình như con tiến hôi, tại quặng mộ trong hầm mộ trui tới trui lui quắng lố nhỏ. Một mực chờ đến hai con yêu quái nó công, chờ đi nhị Cửu Dư Lập, xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia bình tĩnh sắc mặt mới có rõ ràng ba độ. Nhị Cửu Dư Lập thì là cưỡi tại Xuyên Sơn giáp chiến thần, xa xa liền nhìn chằm chằm Phương Túc, còn không ngừng xoa mí mắt, sợ là ảo giác. Các loại tới gần, sát nhận không có hoa mắt, trên núi người kia chính là tự mình đẩy đủ cháu trai, Phương Túc Dư Lập trong đấy lòng một khối tảng đá, lúc này mới rốt cục rơi xuống đất. Nhưng càng đến gần Phương Phúc, Dư Lập thì càng câu nệ góc cách, hắn quằn lưng eo, không ngừng xoa xoa tay, từ đầu đến chân đều là một phó thủ đủ luống cuống, xấu hổ tại gặp người dáng vẻ. Gặp này trận hái, Phương Phúc cũng để ép trong tim cảm xúc. Phương Phúc không có vội vã cùng nhị thiếu nói chuyện, chỉ là chậm mặc tiến lên, dựng lên trước kia liền chuẩn bị tốt tịnh y y phục cùng một thân sạch sẽ đảm bảo. Tịnh y y phục một bộ, hắn không chỉ có thể dùng để tịnh ý đi lại, cũng có thể dùng để gột rửa trên thân người ô uế, chỉ bất quá không có tại nhà tắm kỳ cọ tắm rửa tắm đến như vậy sạch sẽ dễ chịu thôi. Các loại trừ đi trên thân hơn phân nửa ô uế, lại mặt vào đả bảo, rốt cục lại sống giống người dạ, nhị Cửu dư lập trên mặt, lúc này mới nhiều hơn mấy phần tức giận. Hắn lúc này cũng rốt cục dám dương mắt lên, tường tận xem xét đánh giá Phương Thúc kia đang hái, sinh cơ bừng bừng khuôn mặt. Phương Thúc nhìn thấy, đột nhiên nếp miệng cười lên, còn cố ý lắc y run run người trên đả bảo, triển hiện phía trên sáng loáng độc cổ con trĩ, cũng nói ra hai nhân dân câu nói đầu tiên, "Nhị Cửu, ta bây giờ cũng coi là chồng quán một góc, chúng ta có thể ăn ngon uống say đấy." Nhị Cửu dư lập trên mặt đồng dạng cũng là nếp miệng cười lên, chào hỏi hắn tí lên. Phương Túc nghe lời đi lên, chỉ gặp Nhị Kiếu Dư Lặc đưa tay, đầu tiên là chờ chờ, lại là phòng tay sở lấy trên người hắn đạo bảo, đặc biệt là chiếc ngực kia độc cổ quấn chữ, tựa hồ sợ đem cái này một thân đạo bảo cho làm bẩn làm hư giống như. Phương Túc cũng bắt đầu cùng Nhị Kiếu Tri thiếm, giải thích trên người hắn đạo bảo này từ đâu mà đến, cùng đại biểu ý vị là cái gì, tốt chứng minh hắn vừa rồi cũng không nói dối. Nhưng là hắn Nhị Kiếu Dư Lặc, kỳ thật căn bản liền không cần hắn giải thích. Dư Lặc chị liếc mắt, liền biết rõ bược này chất liệu cùng khe hở có danh hiệu đạo bảo, chính là từng cái đạo quán bên trong vào nói, lại chính thức vào cửa đỉnh nội viện đệ tử. mới có tư cách mặc giám chủ. Hắn đại biểu chính là nên đạo quán một phần mật núi. Nếu là người không có phận sự dám tùy tiện mặc, bị người nhận ra được, liền xem như bị đạo quán tại chỗ đánh đến tàn phế chết, cũng là không ai sẽ ra ngoài chủ trì công đạo. Mà ngắn ngủi nửa năm ra mặt, Phương Túc liền độ kiếp nhập đạo, lại thành độc quán chủ đệ tử chính thức, cho dù là tại Dư Lực kia vượt qua 10 năm vương thị tiếp sống bên trong, cũng liền thỉnh thoảng nghe gặp qua như vậy mấy lần. Đây bốn là hẳn là đáng giá ăn mừng, được xưng tụng là Quang Tông rượu tổ đại hạo sự. Thế nhưng là Dư Lực luốt vẻ Phương Túc trên vạt áo theo chữ, lại nghe Phương Túc khoe khoang. Ký nhân không hăng hái, Hai hàng lão lệ tại chỗ liền trôi xuống dưới. Trong lúc nhất thời, yêu ngạo cùng tông yêu, tại nhị Cửu Dư Lạc tiểu tụy trên mặt đan sen không ngừng, đệ Phương Túc nhất thời đều là chân tay luống cuống. Hai từ a, ngươi cái này cần bị bao nhiêu tội? Nhị Cửu Dư Lạc biết hầu hôi hôi lên tiếng, nói không nên lời âm thanh, chỉ có thể ở trong tim kêu gọi không ngừng. Chương 42, Bạo quán tìm kim trùng, có nữ đêm chạy chương 42, Bạo quán tìm kim trùng, có nữ đêm chạy làm Phương Túc cùng Nhị Cửu Dư Lạc gặp nhau lúc, sát vách trên gò núi có cái chọi hăm mát. Một cái lạc ma trắng hãn, chắp tay đứng đấy, thân mang cầm bảo. Trí đốc còn mang theo một đóa hoa hồng, một bộ thô lậu nhưng lại rất có nhàn tình nhã trí khí độ. Ở hai bên người hắn hai bên, còn có hồ yêu, ba yêu, thỏ yêu các loại yêu quái cẩn thận hầu hạ. đám yêu quái có công hữu mẫu, quạt gió quạt gió, nâng rượu nâng rượu, tư điểm linh lợi, mà lại hành vi cử chỉ tụi hồ còn chuyên môn bị người dạy dỗ qua, không có chút nào rừng núi yêu quái tập tính, cực kỳ giống người. Trong đó một cái mang theo đầu to khăn bày yêu, dựng lấy mấp bước, nhìn qua phương thúc cậu cháu hai người, chậm chạp lên tiếng, "Khá lắm, cậu cháu tính thâm, chúng ta quặn mọ bao lâu không có phát sinh chuyện tốt được này." Bất quá lao ra Ngài thật sự dễ dàng như vậy liền để kia tiểu tử đem người xách đi. Lạc Mã Tráng Hán tùy tiện ngồi trở lại ghế xếp bên trên, tư thế đại mã kim nào, hắn một khép hở con mắt, liền có hồ yêu cười híp mắt rượi và ở phía sau hắn, dùng to lớn hồ ly cái đuôi làm gối dựa, cũng hỗ trợ nhào nặn bà bay. Không cần lên tiếng, lại có trò yêu bưng tới nho, nếm liệu cho ăn đến trong miệng của hắn. Hưu tư líu bị hưởng thụ một phen, Lạc Mã Tráng Hán mới lên tiếng, người ta là đạo quán cao đồ, còn cầm tiền lai like sức người, hợp tình hợp lý, không chính xác lại có thể như thế nào? Người dám đắc tội. Bà yêu ánh mắt lấp loé, nó nương đến Lạc Mã Tráng Hán trước mặt Quá lớn cái xác yêu quái, đi đi đi, ta cùng lão gia nói chuyện sự tình. Các loại đem tạp vụ yêu quái đuổi chạy, cái này bà yêu mới thấp giọng, cũng là bởi vì người đến là đạo quán cao độ, tiểu sinh mới sợ a liền sợ đến chúng ta cái này tên lão già làm ám, tiểu Đông Tây thì là đến đây thăm dò chúng ta. Nếu là bọn mọ bên trong bảo dược mọ bị phát hiện, lão gia an ổn thời gian coi như. Nếu thật là dạng này, tiểu sinh đề nghị lão gia hung hăng kiếm bọn về sau, sớm làm chạy trốn. Lạc má cháng hán đầu tiên là bất đắc dĩ, sau đó lông mày của hắn cũng nhăn lại, rõ ràng toát ra không nỡ chi sát. chợng ngất một phen sau, bãi nhị gia nói cũng có lý, nếu thật là như vậy, hoàn toàn chính xác đến sớm tính toán. Nhưng nếu như không phải như vậy, trực tiếp rời đi, nhưng chính là không duyên cớ đem bảo quang chấp tay nhường cho người. Người này xo so đo một phen về sau, tiếng trầm, "Ngươi cho ta nghỉ cái kế sách, chúng ta cùng thăm dò một phen kia tiểu tử." Tật lực dùng trí lấy, coi như động võ cũng không thể trực tiếp mạnh đến, nhất định phải đem kia tiểu tử trước lửa gạt tiến trong hầm ng ổ lại địch thủ. Lạc Mã Tráng Hán trong mắt toát ra tinh quang, dù sao kia tiểu tử trên thân mùi khác thường, rõ ràng có khác lão già chuẩn bị ở sau, tại quặng mỏ bên ngoài địch thủ. 89 thành liền sẽ bị hắn chạy mất. Bái Yêu nghe thấy lời này, đội vàng bay lên mông ngựa, "Ai, lão gia anh minh quá quyết, lựa gạt kia tiểu tử vào động, đến thời điểm hắn lại có thủ đoạn, chúng ta đem cửa hang lập kín, đốt cũ có thể tiêu chết hắn." "Cái này một người một yêu." Chủ tớ ở giữa lúc này nói nhỏ bắt đầu, đồng thời không ngừng lưu ý Vương Túc cậu chó hai người động tĩnh. Làm cậu chó hai người hướng phía trời hóng mắt đi tới lúc, cái này chủ tớ hai cũng đã thương lượng xong kế sách, đồng thời gọi đến đây còn lại tiểu yêu nhóm, hỗ trợ hầu hạ, triển khai hiến hội, dự định mở tiệc chiêu đãi một fan. Nhân Vương Túc chỉ là liếc qua lều bên trong trái cây những bọn này, liền hướng phía trong giáp Lạc Mã trắng hắn chắp tay, đa tạ tảo quán chủ thành toàn. Hắn tử trong tay áo lấy ra một lượng linh thạch. Không đợi hắn đưa tới, kia Lạc Mã trắng hắn liền cười lớn, khách khí làm gì, yếu yếu ngươi có thể đến tảo mỗi người bò bên trên, kia là coi trọng ta. Bây giờ Phương lão đệ đã lễ độc quán chủ vi sư, ta cũng còn không có đưa lên hạ lễ, sao có thể lại thu ngươi cái này lợi tức. Đối Phương hướng phía bên cạnh bái yêu vẫy tay một cái, bái yêu liền vội vàng gật đầu túi người đưa qua một trương kế thư. Phương lão đệ nhìn xem, là cái này kế thư không? Đúng vậy nói liền trực tiếp nhận lấy, khỏi phải lại nói cái gì. Phương Túc không lay chuyện được đối phương, cũng liền cười đem Khế Thư kiểm tra một phen về sau, giao cho Nhị Yếu. Lại là Hàn Nguyên một phen, hắn liền dự định mang theo Nhị Cửu rời đi. Nhưng vào lúc này, kia họ Tào Quán chủ đột nhiên lui tả hữu yêu quái, chỉ lưu kia Bái Yếu ở đây, sau đó nhỏ giọng nói, "Phương lão đệ đã tới, đó chính là duyên phận." Người này chỉ vào bên cạnh Bái Yếu, không chút khách khí nói, "Thật không dám giấu giếm, bọn này yêu quái tận mẹ nó là phiền bận, cũng liền có thể làm làm giám sát." Về phần lợi hại điểm yêu quái, thị trấn cũng không cho ta nuôi dưỡng ở quản ngõ bên trong. Ta chỗ này đang có một chuyện, muốn mời Phương lão đệ giúp đỡ chút, là chuyện tốt. Phương Thúc nghe vậy, lập tức hơi hím mắt, hắn bất động thanh sắc nghe. Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng, "Quần bò bên trong có hư hư thực thực tìm kim trùng loại này bảo trùng xuất hiện, khả năng có bảo khoáng, Đào quán chủ muốn cùng ta tổng độ phú quý." "Đúng đúng." Họ Đào quán chủ gật đầu, còn chỉ chỉ bên cạnh nhị thiếu Dư Lặc, "Ta Duyên Sơn trên mười mấy nhà quần bò, thỉnh thoảng liền có bảo khoáng loại đồ chơi này xuất hiện, đây chính là tốt đồ vẩn. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi nhị thiếu." Lui một bước dạng, coi như không có, nên xuất công tiền, ta cũng ra. Ngươi là đồ cổ quán gia, cái khác không nói, tối thiểu cũng có thể giúp ta phân biệt phân biệt trong độc biệt tích, đến tụt cũng có phải hay không kia tìm kim trùng lưu lại. Nhị Cửu Dư Lạc nghe thấy, trên mặt miết miệng cười cười, không có lên tiếng. Nhưng làm bộ trộm, Phương Thúc rõ ràng cảm giác được tự mình có chân, bị Nhị Cửu bướn lên. Thật sự như vậy trùng hợp, là tìm kim trùng. Phương Thúc cười mỉm, hỏi kia họ Đào quán chủ. Kết quả đối phương tùy tiện, thản nhiên nói, cái nào có thể xác định đây, ta lại không xuống mổ. Cũng là có thể là dưới tay người khoe khoang, dù sao thỉnh thoảng liền có trợ mổ nói hư hư thực thực phát hiện bà quáng, kết quả ta tìm người nhìn lên. Cái giấm đều không có. Nhưng Phương Túc không tiếp tục cùng người này vòng quanh, hắn trực tiếp chắp tay, tại hạ mới nhậm môn, liền không làm tiền, cao quán chủ vẫn là khác mời Cao Minh cho thỏa đáng. Hắn bung tay áo một cái, kia bị hắn thu nhập trong tay áo một lượng linh thạch cũng bay ra, vừa vặn rơi vào chòi hóng mát bên trong trên bàn trà. Cáo tử. Phương Túc quả quyết mang theo nhiệt khíu, hướng phía cổ linh trấn vị rời đi. Họ Cao quán chủ thì là giả ý tỉnh táo đổi hai bước, sau đó liền đứng tại trên đỉnh núi mặc cho cậu cháu hai người, người rời đi. Nhìn thấy Phương Túc mày may không lên nói, lại còn sinh lòng cảnh giác. Người này lại không chỉ có không có sinh ra buồn bực ý, ngược lại còn khẽ bùng lòng một hơi. Hán Trêu gẹo đối bên cạnh Bái Yêu nói, xem ra chỉ là trùng hợp. Một bên Bái Yêu sắc mặt cũng lạ bưng lòng. Vừa rồi hai người bọn họ đồng tấu lộ có bà quáng, phương thức không chỉ có không có mừng rỡ, cũng không có ra vẻ bình tĩnh, ngược lại là lộ ra cảnh giác, trực tiếp rút đi. Biểu hiện như thế, Tang Chính Thành cũng không phải là đến đây điều tra bà quáng, nếu như là, Hán Trí ít cũng sẽ lại thuận sườn núi mà xuống, hỏi nhiều mấy miệng. Bất quá dù vậy, Bái Yêu cũng không có hoàn toàn yên tâm, nó đứng về phía tự mình lao ra nói thầm. nhưng cũng không chừng cái thằng này là giả ý rút đi, chỉ nhìn tiếp xuống, phải chăng có người tại chúng ta quẳng mò tìm khắp nơi kia đồ bỏ tìm kiếm trùng. Nếu là có, hoặc là mấy ngày nay có cường nhân tìm kiếm đến đây, tiểu sinh vẫn là đề nghị lao ra ngươi, thừa dịp cái khắc đạo quán chưa vây kín tới trước đó, tranh thủ thời gian chuẩn đi. Họ đạo quán chủ nghe thấy như vậy không có tiền đồ, hắn không có phản bác, mện mện trong miệng lẩm bẩm, nghĩ quá nhiều, thế đạo này ở đâu ra nhiều ý nghĩ như vậy khiến nó người. Người ta an tâm đạo quán là được, mà đổi thành bên ngoài một bên. Phương tốc cùng nhị cữu ly khai quẳng mò về sau. Hai người lúc này gián lên khinh thân phụ chú, nhanh như chớp chạy trở về cổ lĩnh trung trấn. Bước vào phòng thị lục, hai người bọn họ lúc này mới đều làn núi lòng mơ hơi. Phương Tuốc suy nghĩ mồ trên sự tình, ánh mắt nhất thời có chút lấp lóe. Nhị Cứu Dư lạc cho là hắn còn tại nhớ thương kia cái gái gọi là Bả Khoang sự tình, lúc này liền hướng về phía hắn lắc đầu, đồng thời dùng tay tại lòng bàn tay của hắn viết chữ, khuyên bảo hắn triệt để quên mất việc này. Ngay sau đó, Phương Tuốc tìm cái tử quán, là nhị cứu bày tiệc mời khách, nhị cứu lại chuyên môn tìm tới giấy bút, cho hắn viết liền một phen. Nguyên lai like tại quặng mỏ bên trong, Hoàn toàn chính xác, thượng xuyên liền sẽ có người hư hư thực thực phát hiện bảo khoáng quý tích, thậm chí còn có người sẽ đối với này làm giả, dù cái này đổi lấy quán chủ ban thượng, lại hoặc là lắc lư Loan đại đầu nhóm tiến đến đào quáng, khai thác mỏ. Vậy vậy khỏi phải nói là cái gọi là tìm kim trùng lưu lại trùng ấn, liền xem như tìm kim điểu, tiểu kim ngươi cái gì, thợ mỏ cũng dám chuẩn bị cho ngươi ra, còn có mô hình có dạng. Thậm chí còn qua thợ mỏ thể thể, làm ai mắt tại trong động mỏ nhìn thấy long, còn lắc lư đến tiên tông đều phải người đến tra. Về phần kết quả cuối cùng, tự nhiên là trượt thiên hạ rồi chê, long đều không có tìm được một cây. Giống như bậc này hư hư thực thực bảo quán xuất hiện vết tích, hố chính là sinh lòng tham lam người cùng tỉnh tỉnh mê mê người. Đặc biệt là bảo quan chỗ, không vẻn vẹn xuất hiện tại quán mạch chỗ sâu, chỗ đánh quặng mỏ cũng đều là vừa mịn lại nhỏ. Một khi có người đi vào dò xét, trừ phi là nhi tử tiến bảo, lưu lão tử đối ở bên ngoài trông coi, lại hoặc là sẽ độn thuật luyện khí tiến ra. Nếu không người tiến bảo, người bên ngoài đều không cần ném cối độc, chỉ cần đem khoáng mạch phong kín, ngậm cũng có thể đem đi vào người nín chết ở bên trong. Nhị Vũ nghiêm nghị với bảo, chuyện thế này, hoàn không thể mạo hiểm. Phương thúc gật đầu, cũng nghiêm mặt gật đầu, phun ra một hơi Hiểu rồi, Nghị Vũ Dư Lặc gặp hắn không giống tại Kuala, cũng liền yên tâm lại, bắt đầu hữu tư hiếu vị ăn uống. Chỉ là Phương Túc không có cùng Nghị Cửu Dư Lặc nói đúng lắm, hắn chốc suy nghĩ, cũng không phải là kia họ Đào quán chủ trong miệng bảo quán, mà là hắn đang đánh giết chỉnh quán tử về sau, từ đối phương nơi đó lấy được kia một chương quán mật đồ. Căn cứ hôm nay thấy địa hình, quán mạch đồ trên quan mộ, chính là Phương Viên mấy trong giặm bên trong lớn nhất duyên sơn quan mộ, kỳ cụ thể địa điểm mặc dù không tại kia họ Đào quán chủ quan mộ bên trong, nhưng cũng cách không được bao xa. Dù sao to to nhỏ nhỏ 10 cái quan mộ đều là tại một cái mạch khoáng phía trên. Ma Phương Thúc chỗ suy nghĩ, chính là hắn muốn hay không nhìn chút thời gian, tự mình tiến về bảo khoáng ở trong tìm đòi. Không dừng tại kia quặng mỏ chỗ sâu, liền lại tích súc không ít tự duyên vân mẫu nhũ, lại hắn hiện tại, vừa lúc còn có độc cổ quan chủ ban thượng bảo cổ bản thân, tay có áp chủ bài. Bất quá yên lặng suy nghĩ lấy, Phương Thúc vẫn là giàn xuống ý nghĩ này. Bây giờ hắn mới nhập môn đỉnh, có phần bị coi trọng, chính là nên tiến bộ dũng mãnh, tu hành học đạo thời điểm, mà không phải nên ham bảo dưỡng, đi đặt mình vào nguy hiểm. Nếu là như vậy, đơn thuần là lẫn lộn đầu đuôi. Vũ hộ liền xem như thật muốn đi dò xét kia bạo dược chỗ, cũng nên là có bạn toàn chuẩn bị, thậm chí là giơ búp cầm gậy đi mà mò. Nếu không một khi có chỗ bất trắc, hôn qua thành hầu, chính là hôm sau chính hắn. Phương Túc trong tim âm thầm tính toán, cơm nước no nê sau, Phương Túc cũng không có mang theo Nhị Cửu về nhà, mà là tiếp tục kéo mạnh lấy đối phương, tại trong phường thị tiếp tục đi dạo, đi tới một nhà danh tiếng lâu năm trong cửa hàng. Nhị Cửu Dư Lạc Nguyên bạn còn không rõ cho nên, nhưng khi Vương Túc chỉ vào một phương phương bình sứ tự bên trong yêu lấy lúc, Nhị Cửu Dư Lạc lập tức liền hiểu rõ ra. Hóa ra tự mình cháu trai, là muốn cho hắn mua đầu yêu lễ. Để hạn chế luyện thành pháp khí, xóa đi miệng lưỡi tàm tạm. Trên thực tế không chỉ là như thế, phương pháp 4 là trực tiếp hỏi chủ cửa hàng, hỏi có hay không trường thợ kiếm pháp khí bán, tránh khỏi nhị cữu còn phải hao phí tinh huyết tinh lực đi tế luyện. Chỉ tiếp trường thợ kiếm một bận, cũng không phải là trên thị trường thường gặp pháp khí, phương pháp liên tiếp hỏi mấy nhà cửa hàng đều không có hiện hàng, lúc này mới chỉ có thể mang theo nhị cữu đến mua yêu lưỡi. Kết quả nhị cữu dư lặp tới thế, liền yêu lưỡi đều không muốn, hung hăng chối từ. Hải Phương thúc đủ kiệu thuyết phục phía dưới, Nhị Vĩu Dư lần mới đồng ý mua sắm một đầu yêu lưới, nhưng lại lại chỉ đồng ý mua một đầu hai tay, kiên quyết không chịu lại nhiều hoa phương thúc một phân tiền. Cái thằng này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không hang biết lên hai tay tuy cũ kỹ, lại càng có linh tính pháp khí một vật, nặng tại ôn dưỡng, đâu thèm cũ mới trở cái gì. Phương thúc không có thế nhưng cũng không lay chuyển được Nhị Vĩu, thế là hắn kế thượng tâm đầu, trực tiếp dẫn Nhị Vĩu đi tới trước đó đi dạo qua nhà kia thịt quán thịt bên trong. Cái này cửa hàng sắt vách, chính là lúc trước hắn cầm tạm phù khí trấn hồn linh hãng cửa hàng. Hắn đem thịt quán thị lão bạn gọi ra, làm cho đối phương tỉ mỉ giới thiệu một phên trong tiệm hai tay, thậm chí ba tay, năm tay đồ lưới nhỏ. Nguyên bản Nhị Cứu còn nhìn chính là say xương lo lắng, nhưng khi Nhị Cứu nhìn thấy, trong tiệm những cái kia hàng đẹp giá rẻ đồ lưới là từ từng cái miêu hồng điểm thúy chỉ thịt người ngoài miệng, phá giải xuống tới lúc, Nhị Cứu rốt cục biến sắc, hất đúng một phên sau lựa chọn quất phụm. Nếu không, đổi một nhà. Hắn biết Nhị Cứu dư lạc bắt đầu chủ động đề phương thúc đổi một nhà, đãi một đồ mới, tiện nghi một chút đồ lưới. Gặp cậu cháu hai người muốn đi, kia chỉ quán tiệm chủ thê thê giọng nói, thái giám kêu lên, "Ai? Hai vị khách quan trở đi a." gia trong tiệm đầu lưới đảm bảo là vừa sạch sẽ, sẽ, từng cái dây đặt tốt tươi, đảm bảo ngài khoái hoạt. Hai bị công tin trực tiếp tới từ một chúnga. Lời này nghe được Nhị Cửu Dư Lặc, trên thân một trận giận mình, đội vàng cũng nhanh bước đi ra ngoài, lại giống như ra cửa hàng ngữ cửa. Gặp hai người sát thực không mua, chủ cửa hàng tại cửa hàng bên trong tức giận mà nói, "Phi, hai cái đại láo già, ngu không cảm thấy ngại đến ta trong tiệm chỉ mua đầu lưới, còn liền mua một đầu. Hai người thẹn không thẹn a?" Rất rõ ràng, cái thằng này là đem cậu cháu hai người ý đồ cho triệt để hiểu lầm. Nhị Cửu Dư Lặc nghe thấy Chân thân càng là một trận ác hàn nổi lên. Ma Phương thúc rơi vào một bên, hắn thấy là buồn cười, còn kém tìm bụng cười to bắt đầu. Một phen chọn mua xuống tới. Phương thúc lại mạnh mẽ cho Nhị Cửu mua một đống gia tài, đang dưỡng, thuận tiện Nhị Cửu ở nhà tu luyện pháp thuật, điều dưỡng thân tử sở dụng. Miễn cho Nhị Cửu bản thân thân hộ thân thể, bởi vì tế luyện pháp thuật, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương, hao tổn tủy tọt. Mà những này đủ loại, thật cũng không hoa bao nhiêu tiền, mấy ngàn mà thôi. Đối mặt Phương thúc tại sao lại có cái này nhiều phu tiền, cung phụ tiền tiền đến tột cùng là từ đâu mà đến, Nhị Cửu dư lật mặc dù kinh ngạc, Liên Hạnh cũng không có hỏi nhiều, chỉ là lão nghi ngờ trận ăn vô bộ Vương tốc đầu bay, sắc mặt căng động. Một mực làm hai người đều là bao lớn bao nhỏ, cậu cháu hai người lúc này mới lắc ung dung, hướng chỉ phường trở về. Chờ trở lại tự mình tiệc đều rơi xuống Sám Chỉ phòng, nhị Viú dư lạc lập tức liền bận trước bận sau, tinh thần đầu mười phần, hắn chuyển ra lò nhỏ nhỏ, bắt đầu rết cá dựa rau, thổi lửa nấu cơm. Hắn nói cái gì, cũng đều muốn lưu phương thuốc xuống tới ăn một bữa lại đi, còn viết ra, tiệm cơm lại hương, vẫn vẫn là ở trong nhà ăn, nhất làm cho người thoải mái. Chỉ là hai người đoàn tụ một trận này, cơ cũng còn không có quen. Liên không ngừng có người đến đây đến nhà Bái phòng. Hử? Chúc mừng, chúc mừng, hai người chính khai hòa đông. Có thể ngắm trông ngài trở về đấy, dự ra cát tường. Nguyên lai like là chỉ phường các bạn hàng xóm nhìn thấy hai người trở về, nhao nhao đến đây chúc mừng chúc mừng. Đồng thời thời gian dần trôi qua, phía đông hàng xóm đem tới thịt, phía tây hàng xóm lấy ra cá, còn có chỉ phường hàng xóm hoặc là chuyển đến nồi ba biết, hoặc là gọi tới bà nương, nữ nhi, hỗ trợ vo gạo làm đồ ăn liền liền phụ sư Lý Biên, đều từ trong phòng mang sang một chậu đậu hũ, muốn mang hộ tiến trong thức ăn. Hàng xóm đầu tố phù thì là giữ chức bà chủ đồng dạng nhân vật. cứ trợ thu xếp đại gia hỏa. Thế là hai người đơn giản một bữa cơm ăn, trực tiếp liền biến thành chỉ phường bên trong một trận tử rượu. Trên bàn cơm, các bạn hàng xóm hoặc là chúc mừng Nhị Cứu Dư Lặc trở về từ có chết, an toàn trở về, hoặc là chúc mừng hắn nuôi thành cái tốt cháu trai, quả thực là không tầm thường. Muốn ta nói à, phương tốc đứa nhỏ này, đến đến một lần ta chỉ phường, ta liền biết rõ tất thành đại khí. Đúng thế, cũng không nhìn một chút hắn cậu là ai, là ta dư gia. Phương tốc đối với cái này không quá mức cảm xúc, vẻn vẹn cảm thấy náo nhiệt chút. Nhưng là Nhị Cứu Dư Lặc, hắn bị đám người dâng lên tại chủ vị, thấy hai bên các hàng xóm láng giềng tranh nhau lấy lòng, cắt tường nói một đùng lớn. Một thân nghe được là vui tràn đôi lông mày, hồng quang đầy mặt, cười đều không ngậm miệng được. Hắn là sâu sắc cảm nhận được, nguyên lai chỉ phường các bạn hàng xóm là coi trọng hắn như vậy dư lão nhị, như vậy khâm phục cách làm người của hắn, từng cái đều là người tốt ta. Chính là, thế nào lúc trước không như vậy đấy? Một bữa rượu đủ cơm no về sau, bóng đêm màn đêm buông xuống, bốn phía các hàng xóm láng giềng mới chậm chạp rời đi. Đi thong thả đi thong thả. Chớ đưa chớ đường, ngày trước nghỉ ngơi. Về phần tiệc rượu ở giữa ăn cơm thừa rượu cạn, nồi bát bầu buồn. Trên đất cháy cây chỉ mạnh các loại, cũng không cần cậu cháu hai người dọn dẹp quét dọn, chỉ phường các bạn hàng xóm sớm thì giúp một tay thu thập sạch sẽ, sẽ. Phương Thúc tại trong lúc này, cũng quen biết không ít có hay không trưởng mối các bằng hữu, trong đó thậm chí còn có chút có quan hệ thân thích, mở miệng một tiếng cháu trai lớn, để hắn có phần là ngạc nhiên. Kết quả tinh tế một hữu, người lai đều là nhị Cưu đã từng bái làm huynh đệ chết sống, nhóm nghe nói được này, trong đêm chạy tới chúc mừng, nối liền quan hệ. Bởi vì bóng đêm đã thâm trầm, hôm nay gặp nhị Cưu quả thực là vui vẻ, Phương Thúc cũng liền tắt thừa dịp lúc ban đêm chạy về đạo quán bên trong ý nghĩ. Dù sao hắn trong đạo quán cũng còn không có an bài phòng riêng, hiện tại đi qua, hoặc là phải đi cùng một đám tu thu tộc nhóm đệ tử chen giường chung, hoặc là liền phải quấy giày ngọc nhị sư tỷ đứng dậy, an bài cho hắn gian phòng đệm chăn. Cùng hắn như vậy, còn không bằng liền đối tại chỉ phòng bên trong, hào hào đổi bộ nhị yếu. Bóng đêm càng sâu lúc, cậu cháu hai người đang muốn đi ngủ, đột nhiên trước cửa có bóng người lăng lừ, lại có khách nhân lặng lẽ đến nhà. Đối phương không lên tiếng, nhưng nhìn cũng không giống là kẻ xấu. Phương Thúc cẩn thận, trước tiên ở bên cửa sổ dò xét liếc mắt, phát hiện là vào ban ngày thấy qua thân hình. Thế là hắn sắc mặt của quái, kéo ra chỉ cánh cửa Cửa buông mở ra, một chương nhìn quen mắt khuôn mặt lộ ra, lại trước cửa trắng hoa hoa mờ mành. Người đến là kia tại trận bạn tối trên bàn rượu, có chút câu nghệ, một mực túi đầu không dám nhìn người Tô Cẩm Cao, cũng chính là đã từng cùng phương tốc bọn người cùng chèn mã tới thanh cao nữ tử. Nàng này đêm chạy mã đến, quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn môi lên không biết từ nơi nào cỏ tới tường trắng xám, trên môi cũng pha máu, một bộ cẩn thận nhưng lại khó coi cách ăn mặc. Tô Cẩm Cao một chữ đều không nói, phู่ phu một cái, liền ngã vào chỉ trong phòng, ủy dạm xuống đất. Nàng căng thêm quần áo không chỉnh tề, ngẩng ngước mặt, khẩn cầu định lọ nhìn qua phương phước. phun ra các cà, nhà các ngươi thiếu nữ nhân hùng, chỉ cần ngươi mở miệng, nô liền đến. Chương 43, người đều có mệnh, Tiên tông đường tác chương 43, người đều có mệnh, Tiên tông đường tắt Phương Thúc dọ sét mắt nhìn xem quỷ gối trước mặt Tô Cẩm Cao, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình là đã nhìn lầm người. Gặp hắn không có lên tiếng, Tô Cẩm Cao giọng nói càng gấp gáp hơn, nàng nghĩ giữ chặt Phương Thúc tay, liền hướng thân thể của mình trên thà đi. Nhưng Phương Thúc nhẹ nhàng một bên thân, liền tránh đi động tác của đối phương. Trong lúc nữ còn muốn dính sát lúc, Phương Thúc mặt không đổi sắc, nhưng trên thân thu liễm khí huyết lập tức đột nhiên phát tác. Một cú hổ lang như độc xà khí tức tản ra, đệ Tô Cẩm Cao lập tức thân thể phát run, không còn dám lỗ mãng. "Phanh phanh, Tô Cẩm Cao không còn dám tiến lên quấy rối Phương Túc, liền biến thành dập đầu trên mặt đất, thành âm thút thít, "Phương ca ca, ngươi xin thương xót, nhận lấy ta đi." Kia lão gia hỏa hắn không phải cái người. Oh oh oh. Nhưng Phương Túc chỉ là híp mắt đánh giá thằng này, vẫn không có lên tiếng. Đúng lúc này, trong phòng động tiếng quấy nhiễu đến sát vách hai nhà. Đầu tố phủ cùng phủ sư Lý Biên đều là tò đầu ra, nhìn qua. Đồng thời ngoài cửa cũng có hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, "Chạy, tiểu tiện nhân ngươi lại chạy." Trại ngươi còn không phải muốn trở về. Tiếng mắng chính là từ Tô Thanh Cao gửi thân kia lão hán khẩu bên trong truyền đến, đối phương chạy tới cậu cháu hai người chỉ phòng phụ cận. Nhìn thấy Tô cầm cao là chuôi vào hai người bọn họ trong phòng, người này tiếng mắng lập tức thu nhỏ, sau đó yên tĩnh trở lại. Trong phòng, Nhị Vũ Dư là gặp Phương Thúc trầm ngâm không nói dám mẹ, không đợi Phương Thúc làm ra phản ứng, hắn liền theo ở Phương Thúc bà bay, cũng từ trong phòng dọn dẹp một chút sạch sẽ cơm thừa đồ ăn thừa, bọc lại. Y chủ động tiến lên, nhét vào kia tô cầm cao trong tay, sau đó hướng phía đối phương lắc đầu, khoát tay áo, ra hiệu nàng này trở về. Mà ngoài phòng lão hán kia, mặc dù không có mắng nữa lên tiếng, nhưng cũng không có rời đi, chính ngấp tại chỗ tối đầy. Đối phương nhìn thấy nhị Cửu dư lặc động tác, liền đột nhiên liền từ bên ngoài lén đến trước cửa, sau đó hướng phía cậu cháu hai người đánh cái đùi, cười ngượng ngủng, cái này tiện tỉ ba trạm dư gia, Phương tiểu ca, chớ trách chớ trách. Nói cho hết lời, lão hán liền một chảo kia tô cầm cao tóc, dắt đối phương, hướng phía bên ngoài kéo đi qua, miệng bên trong tiếp tục hùng hùng hổ hổ, tiện kỹ nữ. Đừng tại đây cho lão tử mất mặt, liền ngươi cái này phá loạn ý, không ai sẽ muốn ngươi, cũng liền lão tử sẽ thu liêu ngươi. Cô gầm cao ngã trên mặt đất rãy rủa, thanh âm của nàng khóc thét không thôi, tựa như là phất tình mèo hoang tại trách lên, "Không, không muốn. Phương ca ca, cứu ta. Da thân thể vẫn là sạch sẽ, còn có nguyên âm, mau cứu ta." Nàng chợt dịp lao hướng kia một cái không chú ý, đột nhiên lại bỏ trở về, nhưng không còn đi cầu cứu giúp, mà là lập tức nhào vào nhị vĩu dư lập trước người, "Dư bà bá, ngài xin tương xót. Ngài trong phòng cũng đang cần người, không bằng liền để ta đến chăm sóc ngài, có được hay không?" Nàng tóc hai buộc sủ, lại mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chỉ là đáp lại nàng là Nhị Cứu Dư Lặc kia mặt mũi tràn đầy ấy nãy cười khổ, hắn chỉ là hướng phía nàng này chắp tay, sau đó kiên quyết lắc đầu. Tô Cẩm Cao ánh mắt còn muốn vượt qua Nhị Cứu Dư Lặc, lại nhìn về phía trong phòng phúc thúc, cầu xin một phen. Nhưng lại hắn ánh mắt lại bị Nhị Cứu Dư Lặc từ chỉ trong phòng đi ra, triệt để ngăn trở, không tiếp tục để nàng có gần cầu phương thúc cơ hội. Thế là trước cửa, một phen cuồng loạn kêu khóc cùng chế nhạo, lại tại Tô Cẩm Cao cùng Lao Hán kia ở giữa bùng phát, hắn động tính để nguyên bản muốn nghỉ ngơi chỉ phường các bạn hàng xóm, tỉnh lại không ít. Không ít người mở cửa mở cửa, mở cửa, mở cửa sổ mở cửa sổ. Đều đứng phía cậu cháu hai người chỉ phòng căng tới ánh mắt. Nghị Cửu Dư Lặc đứng tại cửa ra bảo, tiếp tục cười khổ, hướng phía bốn phương các bạn hàng xóm chắc tay. Một mực chờ đến vậy lão phu ít vợ bị ổ, chỉ phòng bên trong làm ầm ĩ âm thanh lúc này mới thu nhỏ, nhưng là như cũng có tiếng kêu khóc, quát lớn tiếng mắng cách tường giấy vang lên, đoán chừng có thể vang nửa đêm. Lúc này, sát vách hàng xóm Lý Viên tản bộ đi qua, đối phương nhìn xem vậy lão phu ít vợ giợi đi phương hướng, trong miệng chậc chậc có âm thanh. Phu sư Lý Viên hướng phía Nghị Cửu Dư Lặc giơ ngón tay cái lên, có thể chịu sự tỉnh á lão dư, nếu là ngươi cháu trai bị nữ nhân này quấy anh danh sẽ phải lo lắng bị số một xấu rồi. Hàng xóm Đậu Tố Vũ không có đi ra ngoài, nàng đối tại trong phòng, cũng núng vào một câu, cười cất giọng nói, "Phương Thúc ca ca nếu là thèm nữ nhân, nhớ kỹ tìm đến Tỷ Tỷ. Tỷ Tỷ cho ngươi đáp cầu rát môi a." Lời này âm thanh trêu đến phù sư Lý Viên một trận cười bàng, cũng đừng đáp cầu rát môi, lão phu xem ngươi cái này đậu Tỷ Tỷ liền không tệ. Vì người cái giả không xấu hổ. Đậu Tố Vũ chỉ muốn đùa giỡn Phương Thúc một phen, cũng không muốn bị người trái lại đùa giỡn, nàng dương nộ thầm mắng một câu, ba nhắm lại cửa sổ. Phù sư Lý Viên chậc chậc vài tiếng, Phùng Tuyệt Nghị cứu dư lạc đang ngủ, liền muốn hướng trong phòng đi đến. Bất quá đố nhiên, phụ sư Lý Viên xoay người, hướng phía bên cạnh Nghị Cứu Dư Lạc bạn giao một câu, "Đúng rồi lão dư, đừng cho nhà ngươi Phương Ca ca ngăn cản sự tỉnh, cuối cùng lại đem chính mình cho rơi bỏ đi." Hắn thấp giọng ra phó, "Kia nữ oa có lẽ thân thể nơi nào đó còn sạch sẽ, nhưng đoán chừng cũng liền kia địa phương coi như sạch sẽ, ngươi kiểm chế một chút." Phụ sư Lý Viên còn bĩu môi hướng phía chỉ trong phòng Phương thúc ra hiệu một cái, "Không tin, ngươi hỏi một chút người cháu trai." Lời này để Nghị Cứu Dư Lạc nhất thời ngạc nhiên, hắn không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Phương thúc. Phương Thúc lúc này cũng là sắc mặt của quái, lập tức liền minh bạch phụ sư lý biện giảng, đến tột cùng là thế nào một lần ý tứ. Được đối phương nhắc nhở, Phương Thúc cũng có chút lo lắng trong nhà khoát sau khi đứng lên, Nhị Cửu sẽ bị nữ tử kia cho tính toán cuốn lên. Hắn cũng không muốn cái nào một ngày trở về, trong phòng đột nhiên liền có thêm cái mợ, đặc biệt cái này mợ vẫn là kia Tô cầm cao. Thế là các loại chỉ tự đóng lại về sau, Phương Thúc liền đem chính mình nghe thấy ngâm tám một chuyện, còn có ngày bình thường cùng Lý Hầu Nhi nói chuyện phiếm lúc nghe thấy tin đồn, nói cho Nhị Cửu dư là nghe. Trong lúc nhất thời, Nhị Cửu cũng là chợt chợt có âm thanh, hơi cảm thấy nặng nề. chỉ là nhị Cửu Dư Lạc chú ý điểm, lại không phải là Tô Cẩm Cao gặp loại nào khó đụng, lão hán kia sao như thế như vậy đáng hận. Hắn càng để ý là là Tô Cẩm Cao nàng này, vì sao còn không chạy ra chỉ phượng, một tờ cái gọi là hôn thư kế thừa, lại há có thể đè to như vậy một người sống cho rạng độ ở. Nhị Vũ hỏi đến Phương Túc, chèo đến Phương Túc cũng là trong lúc nhất thời suy nghĩ. Sắp thực như nhị Cửu Dư Lạc nói tới, kia Tô Cẩm Cao cho dù là bị lừa gạt gả vào chỉ phượng, nhưng lại cũng không phải là biến thành nô tỳ, bị hạ cấm chế, lão hán kia cũng không phải khai thác mỏ đạo cắt cử nhân. Nàng này nếu là quả thực chịu không được khi nhục, Cùng lắm thì Ly Khai chỉ vượng, tại trong phường thị bán máu sống qua được. Trừ khi nàng này có cái gì tay cầm, bị Lao Hán kia bắt lấy, lại hoặc là Lao Hán rất có thủ đoạn, không thể khinh thường, Tô Cẩm Cao cũng có mưu đồ khác. Nói tóm lại, đây chính là phiến phức. Phương Tốc suy nghĩ lấy, liền dự định cùng Nhị Cửu Dư Lặc nói một chút. Kết quả ngẩng đầu một cái, hắn liền nhìn thấy Nhị Cửu Dư Lặc kia mỉm cười ánh mắt. Phương Tốc lập tức sáng tỏ. Nguyên lai tự mình Nhị Cửu Dư Lặc căn bản cũng không phải là chính xác hiếu kỳ Tô Cẩm Cao trên người điểm đáng ngờ, mà chỉ là để ý hắn Phương Tốc có hay không ý thức được những thứ này. Chỉ bất quá Nhị Cửu Dư Lặc quả thực là suy nghĩ nhiều. Hôm nay nếu như không có Nhị Cửu tại, mà là chỉ có Vương Túc một người, hắn căn bản liền sẽ không mở cửa, tránh khỏi quấy rầy tự mình thanh tĩnh. Dù sao tất cả mọi người chỉ là tại trong phường thị bùng bãy dành sự sống mà hàng, ai cũng không so với ai khác cao quý, ai cũng không so với ai khác đáng thương. Tự cầu nhiều phúc, tôn trọng người khác chi mệnh, mới là trong phường thị sống yên phận công dễ. Nhưng Vương Túc không nói thêm gì, hắn mỉm miệng cười một tiếng, thành thành thật thật hướng phía Nhị Cửu chặt tay. Cử động lần này rô đến Nhị Cửu Dư Lặc, càng là bình chân như bại, thận trọng không thôi. Lại là chuyện phía một lát sau. đậu cháu hai người mới tắt đèn, dần dần đi ngủ. Hôm sau Thiên Minh, Phương Thúc rửa mặt một phen về sau, từ biệt Nhị Cửu, hướng đạo quán tiến đến, chờ mong tiếp nhận nhập đạo sau tiên gia huấn. Để hắn ngạc nhiên là, hắn vừa đến đạo quán, liền cảm giác trên người có đồ vật đằng không mà lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là đạo quán chủ bàn cho máu của hắn tạo, tạo sư phó từ tóc của hắnter bên trong chui ra, bay vào đạo cụ quán trong nội viện, nên là đi tìm đạo quán chủ. Cái này khiến Phương Thúc trái tim khó tránh khỏi sinh ra vài tia tiếc hận chi ý tại Duyên Sơn quặng mỏ bên trong vất người lúc. Hắn liền rõ ràng phát ra được, kia họ Tào Quán chủ ánh mắt chỉ ở trên người hắn đạo bảo cùng danh thiếp bên trên, phân biệt đảo qua liếc mắt mà thôi. Nhưng là đối phương đối đãi bản thân hắn ánh mắt, lại là khi thì liền rõ ràng lộ ra mấy phần ngưỡng trọng. Ánh mắt này, rõ ràng không phải đối đãi một cái vừa nhập đạo tiên gia đến có, hắn hơn phân nửa chính là đã nhận ra phương thúc trên thân tạo sư phó, cho nên trong lòng còn có cảnh giác. Bước này có thể bảo mệnh hộ thân cổ trùng, phương thúc tự nhiên là hi vọng có thể một mực mang theo mang theo, giữ trước lực lượng. Chỉ tiếc, đạo quán chủ chỉ là cho hắn mượn dùng một lát, mà cũng không phải là triệt để đưa cho hắn. Đột nhiên Phun tốc trong tim khé động, cùng hắn hy vọng xa vời tại người, không bằng chờ ta tự hành luyện chế. Căn cứ độc quán chủ truyền xuống tàn tiên cổ thuật chi viết, cổ trùng một vật, nếu là nhậm môn, nhất tiếp tiên gia liền có thể luyện chế ra nhị tiếp cổ trùng, nhị tiếp tiên gia liền có thể luyện chế ra tam tiếp cổ trùng, thậm chí là luyện tinh tiên gia, cũng có thể luyện chế ra luyện khí cổ trùng. Hắn cùng pháp thuật pháp khí tu luyện có chút khác biệt, luyện ra cổ trùng có thể cao hơn luyện cổ người tu vi một bước, thậm chí mấy bước. Đương nhiên, muốn luyện chế ra cao hơn tự thân cảnh giới cổ trùng, không chỉ có đến luyện cổ người tiên tư xuất chúng, thủ pháp lao luyện, càng đến có tốt nhất cổ tài. biết thực những điều này, hắn tuyệt không phải như trong sách nói tới đơn giản như vậy. Phương Túc kịp thời thu liễm cảm nghiệp, tiếp tục hướng phía Đạo quán nội viện đi đến. Bất quá luyện cổ ý nghĩ, cũng là tại trái tim của hắn như vậy cắm rễ xuống. Không đồng nhất một lát, không đợi Phương Túc đi tìm Độc quán chủ nói lời cảm tạ, Ngọc Nhi sư tỷ trước hết một bước tìm gặp hắn. "Trở về, sự tình đều làm thỏa đáng không?" Độc Ngọc Nhi mỉm cười. Phương Túc chắp tay trả lời, "Da Tạ sư tỷ quan tâm, sự tình đã thỏa đáng, ta đang muốn tìm sư phụ nói lời cảm tạ." "Không đợi, không đợi, ngươi đi theo ta, trước cho ngươi tại nội viện an bài một phen ở địa phương." cùng trong quán tiệm viện, còn có mấy cái trống chỗ trước vị, nghe mại mại nói ngươi có thân thích, khả năng cần an bài một chút, ngươi cùng nhau nhìn xem tuyển một tuyển. Độc Ngọc Nhi hờ hở, hở nói, nhưng lại đối phương lời này, lại là để Phương Thúc Tâm thần khẽ nhúc nhích, đối cái này độc cổ quán lập tức sinh ra vài tia tán động. Hắn không nghĩ tới, độc quán chủ thậm chí ngay cả hắn nhị cứu kế sinh nhai một chuyện, đều cần nhắc đến. Nhị Cửu Dư lúc bây giờ mới từ quạng mộ lần trước đến, tuy nói trong thời gian ngắn, trước tiên cần phải trong nhà dưỡng thân tử, nhưng là các loại dưỡng hảo thân thể về sau, liền lại được tìm sống kiếm tiền. Bán máu là không thể lại làm. Thông thân lại gây mệnh, về phần chế dược cũng không quá ổn định. Độc quán chủ cái này nhất an sắp xếp, vừa bắt liền có thể giải quyết nhị cứu kế sinh ngay một vấn đề này. Đồng thời nhị cứu thân ở độc cổ quán bên trong, cũng có thể thuận tiện cậu cháu hai người lẫn nhau chiếu ứng, coi như tiền công tập điểm, cũng so tại trong phường thị đánh phổ thông công một tốt. Độc cổ quán bên trong, Độc Ngọc Nhi vừa đi, một bên cho Phương Thúc giới thiệu tiện biện công việc, dược đường bên trong thiếu cái nhóm lựa đậu thuốc, nhưng trước tiên cần phải học một đoạn thời gian, miễn cho bảo chế dược tài lúc, một không xem chừng trúng độc, ngược lại đã thương chính mình. Tiệm cơm bên kia cũng thiếu một cái đầu bếp, không nắm giữ môi nhưng mà muốn kiếm chút tốt, đến phụ trách thái thịt, lu diện, mổ heo làm thịt dê, chỗ tốt là ngẫu nhiên liền có thể chuyển một chút xuống nước, da heo lông mao lợn những thứ này. Những ngày công việc tiền lương cũng không nhiều, ngươi nếu không hài lòng, cũng không cần cư cầu. Ngọc Nhi sư tỷ không có chút nào che lấp, đem mấy cái trước vị ưu quyết điểm, thậm chí là chất béo có hay không đều nói ra. Phương Thúc tinh tế nghe xong, hắn không chần chờ, cũng không có đi tin hỏi nhị Cứu dư lực, miễn cho không duyên cư sinh ra một chút núng nượm. Hắn trực tiếp ngay tại trong lòng tuyển kia tương đối an toàn, nhưng là tạm điểm mệt mỏi chút, nhưng lại ngẫu nhiên có chút chất béo tiệm cơm nấu bếp trước vị. với bạn, hắn nhị cứu tại độc cổ quán tiệm cơm bên trong giúp việc bếp núc, nguyên liệu nấu ăn còn lại ra lông những vật này, cũng có thể bị nhị cứu tự hành thuộc ra chế, bao nhiêu kiếm chút thu nhập thêm. Suy nghĩ một phen, Phương Tốc hướng phía Độc Ngọc Nhi, thần sâu thi lễ, đầu biết trước, chính thích hợp ta nhị yếu, phiền phức tư trí. Độc Ngọc Nhi cười khoát tay náo, khách khí làm gì, vào nội viện, liền đều là người một nhà. Đúng, đây là ta giúp ngươi chọn đơn độc gian phòng, đã trước cho ngươi phủ lên bằng hiệu, cảm thấy như thế nào? Nếu là không được, sát vách còn có mấy gian phòng trống, có thể đổi lại đổi. Phương Tốc dương mắt nhìn lên, phát hiện là dựa vào tại biên giới một gian phòng nhỏ. Đi vào nhìn một chút, hắn tính không được tốt bao nhiêu, cũng không lớn, mẹn mẹn một chưởng mà thôi, nhưng thằng ở dùng tài liệu vững chắc, đều là tốt nhất gỗ chắc chế tạo, vách tường ở giữa còn giống như là còn sây cục gạch. Đồng thời căn này phòng nhỏ, một bên tới gần đất trống, cũng không gian phòng, khác một bên lại là tạm thời trống không gian phòng, có phần là yên tĩnh. Bực này có nhắc, rõ ràng là có lòng. Phương Thúc một ngụm liền đáp ứng, liền việc căn này, đã tạ sư thị. Hai kiện việc nhỏ làm xong, Độc Ngọc Nhi liền dẫn Phương Thúc xuống nội viện đi đến, sắp nhận muốn đi bái kiến động các chủ. Trên đường Phương Phúc chợt nhớ tới một chuyện, thuận miệng hỏi, Sư tỷ cũng là nhập đạo tiên gia, vì sao còn muốn phía trước viện, cùng nữ đệ tử nhóm chen tại giường chung bên trong? Hắn tại nhập đạo về sau, đã là phát hiện mặt này giống như yếu đối, ôn hòa nhã nhặn Ngọc Nhi Sư tỷ, kỳ thật trên người khí huyết kinh người, lại tu liệm tự nhiên, xa so với hắn cái này vừa nhập đạo nội viện đệ tử, còn cao thâm hơn được nhiều. Thậm chí Phương Phúc còn hoài nghi, Ngọc Nhi Sư tỷ sẽ là nhị kiếp tiên gia cũng có nói. Nghe thấy Phương Phúc nghi vấn, Độc Ngọc Nhi đầu tiên là nói, ngoại mại không dễ dàng cho cùng nhóm đệ tử hòa mình, trong quán thiếu người, liền từ ta đến hướng võ. Sau đó nàng mặt lộ vẻ giảo hoạt, chào hỏi Phương Thúc đến bên cạnh, đưa lô thai nói, về phần ban đêm cùng nhóm đệ tử chen tại giường chung trên, đầu hôn có thể là ta, nhưng là sau nửa đêm, bất quá là một thuốc phát khôi lỗi thôi. Có thể giúp đỡ nhìn một chút trong quán nữ đệ tử nhóm, để phòng đạo trích chi đồ. Phương Thúc nghe vậy, cái hiểu cái không. Hắn mặc dù không biết rõ kia cái gọi là thuốc phát khôi lỗi, cùng thế gian pháo hoa con rối có gì khác biệt, nhưng hắn nên chính là tiên gia một loại pháp thuật, trực tiếp bị Ngọc Nhi sư tỷ dùng để sung làm thế thân, hộ viện. Chuyện phiếm ở giữa, hai người cũng đã là đi vào trong nội điện. Tìm gặp đốc quán chủ về sau, Đối phương cũng không hỏi nhiều Phương Thúc một câu, mà là phân phó hai người một câu địa phương cũ. Lập tức, tại nội viện một góc. Nơi đây cửa hàng có bát quái gạch đá, bốn phương tám hướng cắm có đồng trụ cỡ phuấn, giống như pháp đàn, giống như cổng trường, Phương Thúc nhìn thấy Lý Hầu Nhi, Tần Mẫn bọn người dần dần đi tới. Hôm nay xuất hiện những người này, hiển nhiên cũng đều là độc cổ quán nội viện đệ tử chính thức, hoặc là nói chính thức đạo đồng. Người tới cũng không nhiều liên đối lấy Phương Thúc, độc ngọc nhi ở bên trong, hết thảy chỉ có 6 người mà thôi, rất nhiều người cũng không hề lộ diện. Trong đó mới tới Trừ bỏ Lý Hầu Nhi có hướng về phía Phương Thúc nháy mắt ra hiệu một phen, đám người còn lại dò xét Phương Thúc ánh mắt, đều là mang theo không ít xem kỹ. Phương Thúc không có đi để ý tới những này ánh mắt, hắn cũng không muốn lấy đi cùng những sư huynh này các sư tỷ lập tức hòa mình, chỉ là cúi thấp xuống mí mắt, mặc mặc chờ lấy, cũng dựng lên lớp hai. Độc quán chủ hôm nay triệu tập đám người, rõ ràng là muốn vì hắn Phương Thúc, truyền thụ bái sư sau khóa thứ nhất, cùng truyền thụ cấm pháp, kinh nghiệm uy củ đủ loại. Những này, mới là hắn nhập quan nhất nên coi trọng, nhất nên để ý quả nhiên, độc quán chủ tại người đến đông đủ về sau, liền mở miệng, "Hôm nay diễn giải" trừ bỏ giới thiệu mới đi vào viện đệ tử, cùng theo thường lệ chuyển tụ bản quản bí truyền chủng tông, kiểm tra các ngươi tiến triển bên ngoài. Lão phu liền trước cho các ngươi làm nh nh nh nh, mới loại bái nhập tiên tông đường tất chi pháp. Thanh âm này cũng không lớn, cũng không có gì nổi sóng chập trùng. Nhưng là nó vừa ra, không chỉ có hấp dẫn phương tốc lực chú ý, cũng để cho còn lại nhóm đệ tử đều là xoát xoát nâng lên ánh mắt, tập trung tinh thần nhìn về phía độc quán chủ. Liên liên kia trong quán linh tài, Tần Mẫn, cũng là không ngoại lệ. Chương 44, tiên học chính khoa chương 44, tiên học chính khoa độc quán chủ phát ra được một đám đệ tử ánh mắt. nàng góc miệng không khỏi treo lên cười khẽ. Lão hầu này câu chuyện ngay sau đó liền lại nhấc chuyện, bất quá đang giảng cái này mấy loại tiên tông đường tắc trước đó, lão thân đến lại lời nhường ai, kiểm tra một chút các ngươi. Cùng nhau dạy một chút đệ tử mới nhập môn, thế gian bái nhập tiên tông khang trang đại đạo, tức trong mắt thế nhân tiên học, đến tột cùng là từ cái nào mấy qua tạo thành. Trừ bộ phương thúc bên ngoài còn lại nhóm đệ tử, gặp độc quán chủ cố ý thừa nước đục thả câu, trên mặt vẻ hưng phấn đều là một trận, nhưng để tránh bỏ lỡ diễn giải nội dung, bọn hắn cũng đều lên tinh thần. Độc quán chủ ánh mắt tại trên người của bọn hắn khẽ quét mà qua. cuối cùng rơi vào trên người một người, Lý Hầu Nhi, người già nói một chút. Lý Hầu Nhi sắc mặt đờ đẫn, không có chút nào cùng Phương Tốc tự mình ở chung lúc cười đùa tí tưởng. Hắn rõ ràng, báo tên món ăn hô quát, hồi sư phụ, tiên học chín khoa phân biệt là, An thân bảo mệnh khoa, thuần số xem bói khoa, uy nghi gia chỉ khoa, vũ cổ phép tháng khoa, trong phòng luyện hình khoa, ngoại đan hoàn mật khoa, thần đả thông vũ khoa, ngũ hành lôi pháp khoa, linh ngẫm ngữ thú khoa. Cái này một chi thức, rơi vào Phương Tốc trong tai, để hắn chợt cảm thấy có mấy phần quân hay, bên trong một chút từ ngữ, hắn đã từng nên là nghe qua. Nhưng là cái này tiên học chính khoa Tuyết Phác, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy, chợt cảm thấy mới lạ vô cùng. Độc quán chủ gặp Lý Hầu Nhi đáp đi lên, khẽ gật đầu, lập tức bổ sung, cái này chính khoa cũng là thế gian pháp chú chín đại lưu phái, Thiên Hạ nói mạch chi đầu nguồn. Chúng ta tiên ra sở học pháp thuật, công pháp, trừ bỏ những cái kia quá thô lỗ, liền bí văn đều dùng công lên, tỉ như đám yêu quái thường dùng Bạch Nguyệt phun ra nuốt vào ánh trăng pháp môn. Còn lại đủ loại đều là từ cái này chính khoa bên trong phát nguyên mà tới. Thí dụ như ta độc cổ quán bên trong trùng công, trùng tuật. Độc quán chủ xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào một đám nhóm đệ tử trên thân, Lý Hầu Nhi đang muốn đáp lại, nhưng là độc quán chủ lại là nhìn về phía Phương Thúc, "Phương Thúc, ngươi mới vào nội viện, chỉ sợ là lần đầu tiên nghe nói loại này đạo lý, ngươi cảm thấy lão thân cho am hiểu là cái nào một khoa mục?" Phương Thúc trầm giọng đáp lại, "Hồi sư phụ, trong quán có sái bổn, có trung tông, nghĩ đến nên là Lý sư huynh trong miệng vô cổ ép thắng khoa." "Đúng vậy." Độc quán chủ gật gật đầu. "Lập tức lão Hầu này có chút lần đầu, bình chân như bạn nói, bản trong quán tất cả công pháp nguồn gốc chính là từ vô cổ ép thắng khoa bên trong phát nguyên mà đến." Trên dưới một hệ, chính là đường đường chính chính tiên học truyền thừa, cùng trên thị trường những tán tu, kia, tạc tu khác biệt. Kia bối sở tu pháp thuật, quá bề bộn, chỗ tập được bí văn, đủ loại, có lẽ tại đấu pháp phương diện, không quá mức bỏ sót, thậm chí bởi vì thủ đoạn quỷ dị, thường thường còn có thể đều có kỳ chiêu, không thể coi thường. Nhưng là tại tiên độ tiền cảnh bên trên, kia bối liền xa xa kém hơn chúng ta chính thống tiên học bên trong người. Lập tức, độc quán chủ liền chuyên môn căn cứ tiên học chính qua, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải một phen đạo lý. Chu vi còn lại nhóm đệ tử, nghe được là không quá mức phản ứng. Bọn hắn nên là đã sớm nghe được qua tương ứng đạo lý, chẳng có gì lạ. Nhưng là Phương Túc lần đầu nghe thấy bậc này chi thức đạo lý, trong lúc nhất thời là như si như say. Hắn chưa từng nghĩ tới, thế này tiên học vậy mà đã phát triển đến bậc này trình trạng, trong tiên hạ vạn đạo vạn pháp đều bị bao hàm tại chín khoa ở trong. Lại căn cứ độc quán chủ chỗ tự thuận, cái này chín khoa người khai sáng đều là thiên tiên bên trong người, lại bởi vì riêng phần mình khai sáng con đường nguyên nhân, kia bối lại bị thế nhân ca tụng là đạo chủ lão tổ. Trong đó nhất là thế nhân biết, chính là tại hơn 9 vạn năm trước Dẫn đầu khai sáng thuần số xem bối qua cũng định ra tiên học chín khoa gián khung tiên thánh tiên sư. Này thánh tại luyện hư thành đạo thời điểm, tại thiên ngoại tiên bên trong là thế gian sinh linh diễn giải, cũng tại trái phải hai bên, diện phần mình dự lưu lại bốn cái công vị. Thường có nghe đạo thần thánh nghi hoặc, hỏi tham tiên thánh tiên sư cử động lần này ý gì. Đối mới trở về đáp, cái này tám cái công vị chính là là tương lai đạo hữu lưu lại. Hậu nhân đem việc này xưng là cách lúc các bạn. Hắn phía sau bên ngoài thế giới bên trong mỗi hơn bạn năm. và có hậu nhân tại tiền nhân trên cơ sở, khai sáng ra mới đạo đồ, tấn thăng luyện hư thiên tiên, cũng vì tiên học tăng thêm mới một khoa. Cho đến ngày nay, phương ngoại thế giới bên trong hết thảy đã đàn sinh ra chín vị tiên tiên đạo chủ. Mà tiên học một vật, bây giờ cũng đã là chín khoa đầy đủ, phát triển đến giống như liệt hỏa lâu dậu, hoa tươi lấy gấm phồn hoa chi thế. Hậu nhân lại không cần tại tiên học bên trong khai cương quốc thổ, mà là chỉ cần làm từng bước tu hành, hoặc là tại tiền nhân thành lập nhà cao cửa rộng phía trên, xây một chút buổi bổ, may may vá vá là đủ. Phương Túc tập trung tinh thần nghe, chợt cảm thấy là mộng rộng tầm mắt. Hán đây là lần đầu tiên dạy được thế này tiên đạo căn nguyên nguồn gốc, cũng là lần thứ nhất biết được, các tiên gia đem tự thân vị trí thế giới, mệnh danh là phương ngoại hai chữ. Độc quán chủ tốt một phen trầm rãi mà nói, êm hai không biết mọi mệt về sau, hắn trên mặt đột nhiên thoáng khẽ, chỉ tiếc, cái này tiên học chính khoa đối với các ngươi mà nói, thấy, dùng không lên rồi. Lời này ngược lại là đưa tới trong đám người Lý Hầu Nhi kinh ngạc, đối phương chắc tay ra hiệu. Đạt được độc quán chủ đáp ứng về sau, Lý Hầu Nhi lúc này lên tiếng, khởi bẩm sư phụ. Ngày trước đó không phải còn nói, muốn đại tiên học bên trong đi bước chắc, đi xa liền cần phải lựa chọn chín khoa bên trong một khoa, thành thơn nghiên cứu. Tuyển định chủ khoa về sau, chúng ta bạn không thể tâm phù khí táo lại đi tham dò cái khắc khoa mục, nhiều lắm là có thể lấy hắn khoa mục phụ tu tự thân, mới có thể sở trường một đạo, đến ngộ đạo lý. Bằng không mà nói, tương lai dù là bái nhập tiên tông, luyện khí công thành, thậm chí là may mắn trúc cơ thành công, tiến độ cũng đem dừng bước ở đây, lại không luyện luyện kim đan thời điểm. Lý Hầu Nhi độc thuộc lòng nói, lập tức liền buồn bực, ngài dạy bảo chúng ta, mặc dù những này đủ loại thuộc về là quá xa xôi sự tình, nhưng tốt nhất là từ giờ trở đi, liền phải chọn hắn một trong má tứ chi. Vì sao hiện tại còn nói, tiên học chính khoa đối chúng ta mà nói, dừng cung lên. Lý Hầu Nhi lời này, vừa lúc cũng là Phương Thúc muốn hỏi, hắn lúc này liền càng thêm tập trung tinh thần, vẻ mặt dự tính. Mà cái khác như là Trần Mẫn các đệ tử, bọn hắn nghe thấy được Lý Hầu Nhi vấn đề, vẫn như cũng đều là không quá mức phản ứng bộ dáng. Độc quán chủ cười nhìn xem Lý Hầu Nhi cùng Phương Thúc, nói, ngươi cái này Hầu Nhi đã hỏi tới điểm mấu chốt. Đây cũng chính là vi sư hôm nay muốn cùng các ngươi giảng giải tiên tông đường tắc có quan hệ. Đối Phương lên tiếng, tiên học chính khoa tuy tốt, Nhưng các ngươi bất quá môn học đạo môn đông, mặc dù đã là đi lên tiên độ, nhưng liền đối với thế gian môn đông, liền văn tự cũng không nhận ra mấy cái, lại há có thể đi làm cái gì họ vẫn? Lục quan chủ lời nói thâm thía mà nói, muốn nhập đạo theo liền tu tập tiên học chính khoa, kia phải là nguyên môn chính tông, tiên tộc thế gia đệ tử, kia bối từng cái sinh ra liền có liên can, còn có thể hoặc quán định, hoặc nội đạo đến thụ vỡ lòng, thậm chí thở nhỏ đều không cần học phàm tục văn tự, mà chỉ học bí văn. Giống như mực này nền mỏng, mới có thể lấy tiên học chính khoa làm nhập đạo vỡ lòng. Về phần các ngươi, tuy nói tiên học chính khoa là chính đạo, Nhưng không phải tu thành linh tiên, tiến vào Tiên tông về sau, các ngươi mới có tư cách đi cẩm nhắc. Các ngươi hiện tại đủ khả năng làm, chẳng qua là nghị trăm phương ngàn kế rèn luyện ý lực, cộng thêm góp nhặt một điểm pháp thuật, lại nhiều nhận biết mấy cái bí văn là đủ. Về phần pháp thuật gì phối hợp, nghiên cứu đạo lý đủ loại, đối với ngươi chờ đến nói là thời thượng sớm, học chi sẽ chỉ là mơ tưởng xa vời, lãng phí tinh lực. Chân chính cần liên quan đến, tự có vi sư thay các ngươi làm nền. Lý Hầu Nhi nghe, sắc mặt cái hiểu cái không, chậm rãi tiêu hóa. Ma Phương thúc rơi vào một bên, hắn thì là lập tức liền nghe hiểu. Độc quán chủ lần này dạy bảo Nói tóm lại chính là một câu, mọi người ở đây đều là không xứng. Nay Khang Trang đại đạo tuy tốt, nhưng nghị chân chính tu tập tiên học chính qua, bọn hắn nhất định phải là đặt chân lực ý, bái nhập tiên tông về sau mới có cơ hội. Chương 45, nhân tài người khí nhân linh chương 45, nhân tài người khí nhân linh trên trận yên tĩnh. Độc quán chủ chắp tay đứng đấy, giống như là tại lặng lặng chờ Lý Hầu Nhi cùng Vương Túc hai người trả lời được. Đương nhiên, Lý Hầu Nhi nhẫn nhịn nửa ngày, lên tiếng, "Xin hỏi sư phụ, hẳn là tần mẫn sư muội cũng là như thế, không cách nào tu luyện tiên học chính qua sao?" Hắn lời này âm thanh vừa ra, Lập tức liền đưa tới đám người khác chú ý, người trong cuộc kia tần mẫn thì là sắc mặt có chút biến hóa. Phương Tốc nghe vậy liếc nhìn sang, phát hiện nữ tử này sắc mặt là ẩn ẩn khó coi chút. Cái này khiến hắn trong tim lập tức có suy đoán, nàng này hơn phân nửa cũng là không cách nào sớm tiếp xúc tiên học chính qua. Quả nhiên, độc quán chủ sắc mặt bình tĩnh, nhưng nhẹ gật đầu. Lúc này ứng, lập tức liền để Lý Hầu Nhi có chút lữu lữa liên đôi lấy độc ngọc nhi mấy cái nhóm đệ tử, cũng là ánh mắt lấp loé. Trong đó cái kia tên là Phó Thi nhìn nữ đệ tử, không nhịn được thấp giọng, tần mẫn sư mọi thế nhưng là có được linh căn người. của chúng ta khác biệt, vì sao cũng không cách nào tiếp xúc tiên học chính khoa." Độc quán chủ bình thản nói, "Không tệ, Tần Mẫn Đích thật là thân có linh căn, cùng các ngươi phẩm dệ khác biệt, nàng tại tu luyện một chuyện phía trên, không chỉ có phun ra nuốt vào linh khí điu các loại cảnh thêm nhẹ nhõm. Linh căn một vật căn cứ thể chất khác biệt, tại tu luyện pháp thuật lúc, cũng có thể thuận tiện không ít. Nhưng là linh căn lại dịu, hắn cũng là thuộc về căn cốt tư chất một loại, cũng không cùng nội tính trực tiếp móc nối. Mà muốn tu luyện tiên học chính khoa, hắn càng quan trọng hơn chính là nội tính." Nội tính. Hai chữ này rơi vào phương tốc trong thai của bọn hắn, tất cả mọi người là đang nhíu mướt Trong đó rất có mấy người sắc mặt hơi trầm xuống. Độc quán chủ tiếp tục mà miệng, chính là Ngộ Tính. Thiện xem xét tại vật, tâm tư nhanh nhẹn, ký ức phi phàm, nghe nhiều biết rộng đủ loại, đều là Ngộ Tính. Mà rơi vào tiên học phía trên, hắn nhất trực quan biểu hiện chính là đối với bí văn một vật học tập. Phương Thúc nghe thấy được lời này, trong lòng không khỏi liền hơi nhẹ. Lúc này, Lý Hầu Nhi lại lên tiếng, "Nào dám hỏi sư phụ, Ngộ Tính cùng Linh Căn, hai bọn nó đến tuật cùng ai quan trọng hơn? Là Ngộ Tính sao?" Độc quán chủ liếc qua Lý Hầu Nhi, trầm ngâm lên tiếng, khó mà nói, "Thân có Linh Căn người, hắn phá quan độ tiếp sát suất thành công, vừa xa không có linh căn. Trong đó hạ đẳng linh căn có thể luyện khí, trung đẳng linh căn có thể trúc cơ, thượng đẳng linh căn có thể kết đan, theo như đồn đại tiên địa linh căn, càng là có thành tựu luyện thần tiềm chất. Không có linh căn, tại luyện đinh, luyện khí hai cái này học đạo cất bước không, liền có thể bị chết. So sánh cùng nhau, nội tính càng cao, pháp thuật tu luyện càng nhiều, có khả năng tâm tư liền càng phát ra linh hoạt, sẽ ở tu vi bên ngoài việc vặt vênh trên hao phí quá nhiều, ngược lại chậm chế tự thân khí huyết tích xúc, thương tiếc trung thân. Độc quán chủ lắc đầu nói: Có lẽ có thể nói như vậy, tu luyện tiền kỳ hoặc lấy linh căn làm trọng, tu luyện hậu kỳ hoặc lấy nội tính làm trọng. Như thế tính ra, nên là linh căn hơi trọng yếu hơn một chút, dù sao nó liên quan đến lấy tốc độ tu luyện, phá quan tỉ lệ, thậm chí còn nhất định phải. Không, nói tóm lại, đối với các ngươi mà nói, linh căn quan trọng hơn. Lời nói này rơi vào trong tai của mọi người, tất cả mọi người lại như có cảm giác. Kia Trần Mẫn sắc mặt cũng là lập tức hồi phục một chút, nhưng là bỗng nhiên, Độc Quan chủ cười mỉm nhìn xem đám người, lại nói, "Quên nói cho các ngươi, linh căn cùng nội tính, hai cái này cũng không xuôn độn." Thế gian anh tài nhiều không kể xiết, đồng thời có người không tài dỗi, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Đương nhiên, đã không có linh căn, cũng không có ngộ tính, đây mới là trưởng tệ nhất. Các ngươi nếu là có thể so với thường nhân nhiều một chút tính bền dẻo, có một chút tự mình hiểu lấy, cũng có thể đang cầu xin trên tiên lộ nhiều đi mấy bước. Nếu là lại có chút cơ duyên, có thể còn hơn nhiều linh căn ngộ tính hạ người cũng có nói. Nang lời này, đồng thời đem Tần Mẫn cùng mọi người ở đây, đã là gói lại là trấn an một phen. Đa tạ sư phụ chỉ giáo. Đám người chắp tay. Tứt không đợi đám người hỏi lại đông hỏi tây, Lục quán chủ hô quát: Hỏi cái này chút có không có làm gì, các ngươi đến tụt cũng có còn muốn hay không biết rõ, Bái nhập tiên tông đường cắt là cái gì? Lời này để còn tại suy nghĩ phương tốc bọn người, tất cả đều là mấy ngơ ngơ, nhìn về phía đối phương. Sư phụ thị giảng. Ngẫm biết rõ, đương nhiên muốn biết rõ. Lập tức độc quán chủ mặt hướng đám người, vươn ba ngón tay, Bái nhập tiên tông đường cắt, hết thệ có ba đầu, cái này ba đầu phân biệt gọi là người khí chi đạo, nhân tài chi đạo, nhân linh chi đạo. Người khí, nhân tài, nhân linh. Đám người nhai nuốt lấy cái này ba cái tên, đều là không rõ ràng cho lắm, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Không sai, chính là cái này ba cái. Lục Quan chủ không nhanh không chậm mở miệng, cái gọi là người khí chi đạo, chính là lấy tự thân là khí, tu luyện từ tiền trong tông liền truyền thừa pháp thuật, đem tương ứng pháp khí tế luyện đến đại thành, phù hợp tiên tông sở cần. Đến thời điểm liền có thể có thể bị tiên tông nhìn trúng, từ trong đám người chỗ hết tài năng, nhận ưu ái. Cái gọi là nhân tài chi đạo thì là lấy tự thân là tài, tu luyện từ tiền tông truyền xuống công pháp, luyện ra một bộ phù hợp tiên tông sở cần thân thể bảo dưỡng, bảo dưỡng tinh thuần người, tự có thể đăng cầu xin tiên giả ở trong chỗ hết tài năng. Lão ẩu cái này hai lời nói Quả thực là có chút để cho người ta sững sờ. Phương thức bọn người theo bản năng, cũng hoài nghi chính có phải hay không nghe lầm chữ tự. Có người tại chỗ Hầu Nghi thì thào, cái này cái gọi là nhân tại thật không phải mới làm ra mới, mà là tài liệu tại sao? Kết quả sau một khắc, Độc Quan chủ nói tới gia nhân linh chi đạo, hắn càng thêm trần trụi, cái gọi là nhân linh chi đạo, lại có thể gọi là nhân tạo khí linh chi đạo, tức lấy thân dưỡng hồn, lớn mạnh tự thân hồn phách, có thể chịu được lạ khí linh. Dạng này không chừng liền sẽ có người nhìn chúng các ngươi hồn phách, đem các ngươi thu làm đệ tử môn đồ, đặt vào tiên tông. Cái này Phân thúc bọn người đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nói là bị kinh hai đến, nhưng cũng đều là sắc mặt kinh nghi, kinh ngạc vô cùng. Hóa ra cái này ba đầu bái nhập tiên tông đường cát, liền đem tự thân xem như pháp khí, xem như dự tài, xem như khí linh đi bổ dưỡng, như thế liền có thể so người bình thường căn loại, lại càng dễ tu hoạch được tiên tông người yêu hái, hoặc là nói, ngập lẽ tham lam. Lúc này, Liên Liên kia mặt không lên tiếng thần mẫn, rốt cục cũng là biệt xuất hôm nay nghe đạo câu nói đầu tiên, cuối cùng là bái nhập tiên tông, vẫn là bán nhập tiên tông, chúng ta tu hành là vì trưởng sinh tự tại. cũng không phải vì tu thành người bên ngoài trong mắt tu lương. Sắc mặt nàng âm trầm, giống như là có chút bị đả kích đến dáng vẻ. Lý Hầu Nhi cũng là đánh trống gieo hò bắt đầu, "Đây con mẹ nó đến tuột cùng là tiên tông vẫn là tà tông. Không tu không tu, ta mới không muốn làm người tu lương." Độc quán chủ nghe thấy hai người lời nói này, hắn trên mặt lộ ra cười lạnh, "Không tu. Khương vui. Trong thiên hạ ba cái chân có không nhiều, nhưng là người cái này lũ vật còn nhiều, rất nhiều. Các ngươi không tu, khương bái, có là người chèn phá xã so não, cũng muốn đi đi cái này ba đầu đường tắt. Cũng chính là lão thân là tử tiên trong tông gia." biết một chút đồ bận, cho nên mới sẽ ngay thẳng như vậy nói cho các ngươi biết. Đổi lại là người bên ngoài, há có thể như vậy rõ ràng, đẩy ra nói cho các ngươi nghe. Lão Hầu này nhếch mắt, nụ cười trên mặt dị dạng, ngoài cười nhưng trong không cười, huống hồ, các ngươi còn tưởng rằng chính mình không có đi đến cái này ba con đường mà sao? Lời này rơi vào trong thai của mọi người, Lý Hầu Nhi bọn người là trong lòng nảy loạn, cũng bắt đầu suy tư độc quấn chủ đến tuột cùng là có ý gì, thậm chí hoài nghi lên độc quấn chủ. Ma Phương Thúc đứng tại trong đó, thì là mí mắt bỗng nhiên của nhấc Hắn lập tức liền nghĩ đến trước đây đánh giết Trình Quán tử lúc, từ Trình Quán tử trong cơ thể lấy được bảo huyết, cùng đại rất nhiều đạo thư trong diệt tịch, để cấp thân thể bảo huyết diệu dụng. Ngoài ra, còn có ban đầu ở trong bãi tha ma ngẫu nhiên gặp Hoàng thử Lang đạo nhân lúc, đối phương đã từng nói qua, Tam Lục Đan pháp lại tên Tam Lục Nhị pháp. Mà mùi người, hắn trừ bỏ có luật ăn, vẫn giữ ý tứ bên ngoài, cũng có thể làm kẻ bánh, mùi câu, chốc ngồi chi ý. Chương 46, Luyện Thủy Luyện Chi, Truyền Pháp Yêu Hái chương 46, Luyện Thủy Luyện Chi, Truyền Pháp Yêu Hái một đám đệ tử ngất nhiên, sắc mặt hoặc là khó xử, hoặc là âm trầm, rất khó coi. Đặc biệt là kia tần mẫn, nàng toàn vẹn không nghĩ tới, chính mình tại sư phụ trong mắt, vậy mà cũng chỉ có thể đi đi kia người khí nhân tài nhân linh ba đầu được cắt. Ma Phương thúc rơi vào giữa đám người, tâm tình đồng dạng cũng là ba động. Mặc dù khi tiến vào phường thị về sau, bởi vì chứng kiến hết hãy, hắn đối với thế này tiên gia tu hành, đã sớm không còn ôm lấy ngây thơ với tưởng, thậm chí đối với cái gọi là tiên tông, cũng lạ sinh ra hoài nghi ý nghĩ. Nhưng là bây giờ bị độc quán chủ như vậy trần trụi công bố, hắn trong lòng tư vị, trong lúc nhất thời vẫn là ngũ vị tạp trần. Hắn còn liếc mắt đám người khác, phát hiện cho dù là kia hai cái nhìn xuất thân không kém đệ tử, kia bối cũng là biểu lộ phức tạp, nghĩ đến tâm tình cùng hắn không khác nhau chút nào. Bất quá phương thuốc trong tim cảm niệm, đến nhanh, đi cũng nhanh. Tinh thần của hắn cấp tốc liền định trụ. Liên xếp như làm người tư lương lại như thế nào, thật tu luyện, đến thời điểm ai ăn ai còn không nhất định đây. Thú hổ, hắn còn có đạo lục một vật làm giúp đỡ. Độc quan chủ tại ngôn ngữ một phen về sau, nàng híp la mắt, ánh mắt tại một đám nhóm đệ tử trên mà không ngừng dò xét, sẽ có chỗ người các loại biểu lộ đều thu nhập tại trong mắt. Trong đó có hai người, nàng cường điệu có chỗ lưu ý. chính là tần mẫn cùng phương tốc. Làm nhìn thấy phương tốc thần thái khôi phục cấp tốc lúc, nàng không khỏi lại xem thêm thêm vài lần. Lưu cho đám người xung tốc tiêu hóa thời gian về sau, độc quán chủ trên mặt lần nữa mà cười, nhưng lần này liền không còn là ngoài cười, nhưng trong không cười. Nàng mượn miệng, "Tốt, đều đừng khổ cái mặt. Không phải liền là giúp người tu luyện pháp khí, dưỡng dưỡng bảo dược à, tất cả mọi người là như thế tới, ai cũng không so với ai khác mạnh." Lời này để đám người sắc mặt đều là khẽ động, lúc này lắng nghe mà đi. Chỉ nghe độc quán chủ nói, "Đừng nói các ngươi, lão thân, tiên trong tông luyện khí linh tiên." Chúc cơ địa tiên, chính là về phần kết đan kim tiên trong thiên hạ luyện thần thần tiên. Chú muội, thậm chí là năm đó khai sáng tiên học chín khoa giảng không tiên thánh tiên sư, hắn tại hơn chín bạn năm trước, cũng bất quá là một dược nô thôi. Chúng ta tiên gia các đời đều là như vậy tới, quân thuộc liền tốt. Lần này giống như An ủi lại như tự Giễu nói vang lên, để phương thuốc đám người sắc mặt càng lạ nghi ngại. Độc quán chủ còn tại há miệng nói rống rải, còn có các ngươi yên tâm, bản quán cùng Lư Sơn bên trong Ngũ Vương Tiên Tông, đều là đường đường chính chính tiên học truyền thừa, tự có pháp mạch quy củ tại, cũng không về phần cùng những cái kia yêu ma đồng dạng. đối đám đệ tử nhân sinh ăn sống đạo, mà coi trọng chính là người tận hắn dùng, tự nguyện giao dịch làm chủ. Ngoài ra, căn cứ tiền nhân kinh nghiệm, cùng loại không được lẫn nhau ăn, tiên tông người lại thế nào ưa hái các ngươi, cũng sẽ không đối với các ngươi tiến hành nuốt luyện hóa, nếu không chính là tự phế tiến độ, chỉ có những cái kia tà tu mới có thể làm như vậy. Bởi vậy các ngươi trong cơ thể bảo dưỡng, đông dạng sẽ bị dùng cho tẩy luyện pháp khí, nuôi dưỡng linh thú linh thú đủ loại, cũng không về phần cho người ta ăn. Kết quả fen này trần an, từ lão ẩu này trong miệng nói ra về sau, phương thức đám người sắc mặt cũng không có chuyện biến tốt đẹp, nau nhau lại là trầm tập xuống dưới. có lệ tử trong miệng thì thảo, không vẻ phần cho người ta ăn, ý là chỉ cấp dị loại ăn phải không? Độc quán chủ nghe vậy, nàng thản nhiên nhẹ gật đầu, giống như cười mà không phải cười, người ăn điêu, yêu ta người, có gì không thể ư? Cái này, tất cả mọi người là trầm mặc không nói gì. Tốt, ba đầu đừng cắt, lão thân đã là nói cho các ngươi biết, về phần các ngươi tin hay là không tin, đi vẫn chưa được, đều xem các ngươi chứng minh. Hắc, Thiên Tông tu đồ, cũng không phải làm từ thiện. Độc quán chủ vỗ vỗ bàn tay, đều lên tinh thần một chút, nhàn thoại nói xong, lão thân tiếp xuống liền muốn giảng giải luyện tinh giai đoạn có thể tu đi. cũng vì đệ tử mới nhập môn, truyền tụ chủng công. Phương Thúc, ngươi qua đây. Ba, Phương Thúc nghe vậy, hắn lúc này ngăn chặn tâm tư, cung kính đi ra, chắp tay hành lễ, "Vâng, sư phụ." Đám người khác ánh mắt, cũng hoặc nhanh hoặc chậm rơi vào hắn trên thân. Sau một khắc, Độc Quan chủ gõ gõ lỗ tai của mình, một trận màu đỏ tiểu phi trùng từ đối vương trong lỗ tai bay ra. Những loại phi trùng Phương Thúc gặp qua, đúng là hắn lần trước muốn ra ngoài lúc, Độc Quan chủ ban cho hắn bảng thân máu tạo. Nhưng cái khác nhóm đệ tử, trừ bỏ Độc Ngọc Nhi bên ngoài, trong mắt đều là lộ ra vẻ nặng nề. Giả hồ là lần thứ nhất nhìn thấy máu tạo. Lý Hầu Nhi tên kia còn nói thầm, sao cho phương thuốc truyền pháp dùng côn trùng, cùng ta đi lên lần không đồng dạng. Độc quán chủ không có để ý nghi ngờ của bọn hắn, chỉ là trong miệng bàn giao, đây là tạo sư phó. Lập tức, Độc quán chủ liền du tẩu tại phương thuốc Tả Hữu, ba ba đập phương thuốc thể cốt, giả hồ là đang kiểm tra chất lượng. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ hài lòng, căn cơ coi như vững chắc, chịu được. Lập tức nàng liền hướng phía phương thuốc trên thân một chỉ, trong miệng quát nhẹ, đi. Hào ngọc. Những cái kia màu máu phi trùng, lúc này liền hướng phía phương thuốc bên tới. Nhưng lạ lần này, bọn chúng không còn là lặng yên không tiếng động trui vào phương tốc tốc bên trong, mà là bò tới phương tốc toàn thân trên dưới, một cỗ nhói nhói nữa cảm giác xuất hiện tại phương tốc tri thân. Liền đột như những mảnh da hỏa cũng không phải là bọ chết, mà là con muỗi. Độc quán chủ bản giao phương tốc, hơi y phục xuống, thoát sạch sẽ một chút. Phương tốc chịu đựng nữa cảm giác, rất nhanh liền đem trên thân áo ngoài thoát đến không còn muốn mạnh, chỉ để lại một đầu quần lót mang theo. Chỉ gặp ở trên người hắn, những cái kia máu tạo đỉnh tại da thịt của hắn bên trên, mấy tức ở giữa liền đã cổ trướng, biến thành hoàng đậu lớn nhỏ hết bao. Đồng thời vẫn còn tiếp tục hút lấy phương thuốc trong cơ thể tiên huyết, từng cái cái bụng biến thành màu đen phát tím. Cái này giật mình sợ tràn diện rơi vào Lý Hầu Nhi đám người trong mắt, cũng không có gây nên quá lớn phản ứng, tựa hồ bốn hẳn nên như thế. Tại máu tạo hút ở giữa, phương thuốc trên người khí huyết tự phát vận chuyển, bên ngoài thân chín khóa bí văn cũng là lúc này nổi lên, hóa thành từng chương trùng mặt. Lập tức chỉ thấy độc quán chủ ngón tay biến hóa không ngừng, ba ba liền đập nền tại phương thuốc trên thân, đem những cái kia hút án hắn tiên huyết tạo đám dợ cả, từng cái đệ chết tại hắn trên thân. Từng sợi vết máu xuất hiện tại phương tốc bên ngoài thân, để trên người hắn chín cái mặt quỷ cáng thêm dữ tợn. Đồng thời thần kỳ lạ, những này vết máu tự hành núp đích, chắp vá tạo thành một đạo đạo văn đường. Hắn bao trùm tại đã có chín cái trùng mặt bí văn bên trên, đệ chi càng thêm phức tạp, miễm nhiên biến thành mười bí văn, lại hoặc là nói, tạo thành hai tầng bí văn kết cấu. Lúc này, Lộc Văn chủ thu tay lại, ra hiệu lấy đám người khác, trùng công còn không có năm dư, đều nhìn rõ ràng chút, bậc này rất sống động trùng công bí văn, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Một đám nhóm đệ tử, trừ bộ độc ngọc nhi, thần vẫn bên ngoài Những người khác quả nhiên là nắm chặt cơ hội, quan sát lên Phương Túc cái này khó được giá cụ, đặc biệt là kia Lý Hầu Nhi. Độc quán chủ cho đệ tử khác bàn giao một câu, độc lại mặt hướng Phương Túc, "Bàn giao, cáo sư phó đầu lâu cùng rất hút, sẽ lưu lại tại ngươi bên ngoài thân trường 2 tháng. Chính ngươi không được tự mình nổ, nếu không nội khu thân khí huyết liền sẽ xa lánh chúng huyết, dẫn đến ngươi bên ngoài thân luyện tủy bí văn biến mất." Phương Túc giờ phút này chính cảm nhận được trên người có loại nóng bỏng cảm giác, tựa như toàn thân đều leo quả ớt giống như. Hắn mặt mặc nghe, nhẹ gật đầu, chỉ là tiếng trầm hỏi, "Xin hỏi sư phụ, luyện tủy một chuyện, chính là tiên gia thứ nhị kiếp sao?" Độc quán chủ gật đầu trả lời, "Không tệ." Tiên gia thứ nhị kiếp, gọi là xương thịt mềm sộp giòn lại tên đồng tuyết đúc bằng sắt. Phạm nhân trên người xương cốt vết đụ, so với đồng thiết sơn thành, giống như bùn nhão bánh suốt, không chịu nổi một kích. Phạm nhân tinh lực so với châu ngựa, khô hôi lỗi những bẩn này, cũng là có hạn. Một khi này, liền đem khí huyết tu luyện đến trong xương tủy, luyện ra bảo tủy như thế không chỉ có thể tăng trưởng tiên gia tạo huyết công có thể, lớn mạnh khí huyết tính lực, càng có thể để cho xương cốt cứng rắn, huyết nhục cứng cỏi, có thể nói là đồng cân thiết cốt, trên thân giống như trảm một tầng mềm mại giáp giáp. Nàng tiếp tục trầm rãi mà nói, Vượt qua một cái này, các ngươi còn có thể khí huyết như hổ, bát thịt như một, đi trong giang cung mẹ, phụ trọng tiên quân cũng tự nhiên, thậm chí tại không sử dụng pháp thuật tình hung dưới, liền có thể làm được đạm tuyết vô ngôn, đạp nước không trầm tình trạng. Nghe độc quán chủ giới thiệu, Phương Thúc tâm tư lưu động, lập tức vì đó nói tới chỗ tốt hơn dẫn. So với vượt qua đệ nhất kiếp về sau cách tận ít bệnh cái này, thứ nhị kiếp đồng tới đúc bằng sắc nghe không thể nghi ngờ là càng thêm giống như là nhân trung chi tiên trong lúc giở tay nhấc chân liền cùng phàm nhân khác biệt. Phương Thúc mơ màng mê tức, hắn lúc này đè xuống trong tim trở bông, chắp tay lên tiếng, đa tạ sư phụ chuyên pháp kết quả hắn vừa không người, Lục quán chủ ngón tay liền mang theo tàn ảnh, ba ba đập vào hắn trên thân, đồng thời quát nhẹ, truyền pháp vẫn chưa hết, tiếp tục đứng vững, hôm nay cùng nhau đem đệ tam kiếp luyện chi bí băng, cũng cùng nhau truyền thụ cho các ngươi nhìn xem. Lời này phiến vương thúc rất nặng nề, cái khát nhìn chằm chằm hắn dò xét nhóm đệ tử, càng là kinh ngạc. Ông ông, chỉ gặp một đám thảo sư phó, lại nhảy lên vương thúc cái cổ, ra đầu, cái chán, gương mặt các loại vị trí, đồng thời bắt đầu rút máu, kết thành từng quả kết máu. Nhưng là lần này, được quán chủ cũng không có đem những này máu tảo trực tiếp chụp chết tại phương thúc trên mặt trên đầu, nàng cẩn thận niêm thu đem máu tạo gỡ xuống, chỉ lưu lại nhỏ bé rắc hút cùng trùng đậu tại phương tốc trên đầu. Sau đó nàng ba ba đem máu tạo thân thể búp mát, lấy ngón tay làm mút, tự tay trên người phương tốc vẽ đồ hình. Đợi đến hắn động tác đỉnh chỉ lúc, phương tốc ngực bụng trước sau trùng mặt bí băng đã bị liên thành một thể, biến thành một chương gấp lại to lớn trùng mặt, mà hắn tứ chi vị trí trùng mặt bí băng thì thành to lớn trùng màn xúc rắc, trùng chi kéo dài, cùng trước hai tầng bí văn tương so, cái này tầng thứ 3 bí văn trình độ phụ tạm đã là đạt đến hoa mắt tình trạng. Đứng ngoài quan sát một màn này nhóng đệ tử, nhao nhao đều là mở to hai mắt nhìn. nhìn trầm trầm nhịn, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ cái tia góc độ bắt đầu nhìn. Chỉ có kia Tần Mẫn, nàng mắt sáng như lúc, gắt gao nhìn chằm chằm phu tốc, trên người khí huyết đều là không tự chủ được vận chuyển, giống như nghĩ mưu phòng một cái độc quán chủ bé bí văn quá trình. Nàng cái này dị dạng, hấp dẫn đến đệ tử khác chú ý sư phụ vì sao hôm nay mà hơi đem luyện tụy chủng công, luyện chi chủng công tất cả đều cùng nhau truyền tụa ra. Có người nói thầm, hẳn là Tần Mẫn sư muội nhanh đột phá thứ nhị kết rồi, cho nên sớm truyền tụ một phen, để nàng quan sát quan sát. Ở đây mấy cái lao nhóm đệ tử, nhao nhao líu líu, sắc mặt đắc sắc. Mà lời này để toàn thân Jun lên Vương Tốc nghe thấy, hắn cũng là không khỏi mí mắt khẽ ngưng. Bất quá hắn lúc này liền tụ lại tinh thần, không để ý tới cái khác, chỉ tinh tế trải nghiệm lấy trên người khí huyết vận chuyển lộ tuyến. Hắn trong đầu đạo lục càng là đang rung động không thôi, đem hắn biến hóa trên người không rõ chi tiết ghi chép tuần tự ở bên trong. Một mực chờ đến Độc Quán chủ chủ động tác dừng lại, phân phó tiếng vang lên, phương tốc đạo lục lúc này mới khẽ run lên, không động đậy được nữa. Độc Quán chủ nói, "Tốt, đây là để tam tiếp luyện chi bị văn, hành công lộ tuyến, này chi không phải thì chi, mà là chỉ nào chi." Đầu người máu tạo trung đấu. Mặc dù hơi có chứng ngại thường thức, nhưng theo thường lệ không thể tùy tiện bỏ đi, nhiều nhất 2 tháng liền sẽ tự nhiên trống ra. Phương Túc đội vàng lên tiếng, "Vâng, sư phụ." Cùng lúc đó, tại trong đầu của hắn, đạo lục trên mỗi văn tự cũng đã là hiện hiện, công pháp Bạch trùng luyện huyết dưỡng thân bí công luyện thủy thiên đã thu nhận sử dụng, Bạch trùng luyện huyết dưỡng thân bí công luyện chi thiên đã thu nhận sử dụng, người bình thường cần học được bí văn về sau mới có thể hoàn toàn ngý ức tại trong đầu bí văn, phương thuốc rựi vào đạo lục, tại chỗ liền thu nhận sử dụng thành công. Mà thành công thu nhận sử dụng về sau, hắn liền có thể thông qua đạo lục, tùy thời đối bí văn tiến hành tham nội. chỉ la liền xem như thành công thu nhận sử dụng công pháp, phương thức cũng sẽ cần tuần độc quán chủ phân phó, lưu lại trên người máu tạo đầu. Bởi vì hắn trên người những ngày trùng ấn, không chỉ có riêng là tạo thành mỹ văn tự dạng, hắn cũng có thể phóng xuất ra dư hiệu, kích thích hắn khí huyết vận chuyển, phụ trợ hắn tu hành, còn có thể thúc tiến đạo lục đối bí văn phân tích. Lúc này, độc quán chủ vô vô phương thức bả bài, rốt cục ra hiệu hắn có thể nhúc đích. Lập tức, độc quán chủ lại lấy phương thức thân thể làm thí dụ, tinh tế nói một phen liên quan tới luật tụy, luận chi đạo lý. Những đạo lý này đối với Lý Hầu Nhi bọn người, có lẽ là đã nghe qua, chẳng có gì lạ. Nhưng là đối với Phương Thúc mà đến, thì là có chút tinh rượu, còn để hắn bình thường tại tu luyện trùng công lúc góp nhặt một chút nghi hoặc, cũng là tại chỗ hiểu ra. Độc quán chủ truyền công song xuôi, diễn giải song xuôi. Nàng lấy ra độc ngọc nhi dâng lên nước trà, chậm rãi ăn vài miếng bề sau, rốt cục nói, đều tản mất đi. "Vâng, sư phụ." Một đám nhóm đệ tử nhao nhao chắp tay đồng ý Phương Thúc chào về sau, hắn cũng rốt cục quất chính trên luyện công đã bảo, mặt chỉ để dự định cùng Lý Hầu Nhi cùng một chỗ rời đi, đồng thời thừa cơ tỉnh giáo đối vừa mới phiên truyện tu luyện. Nhưng lúc này, độc quán chủ trong miệng lần nữa lên tiếng, "Phương Thúc ngươi lưu lại, Lời này âm thanh hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng là đám người cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ cho là Phương Thúc là mới nhập môn, cho nên độc quán chủ sẽ đối với hắn ngoài định mức truyền thụ một phen. Chỉ có kia Độc Ngọc Nhi, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ đoán được cái gì, nhiều đánh giá Phương Thúc vài lần. "Rõ." Phương Thúc nghe vậy, lúc này hướng phía Lý Hầu Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền tiến lên một bước, lại hầu hạ tại độc quán chủ bên cạnh. Tốt một một lát, La Hầu đang ăn xong một chén trà về sau, mới nói với Phương Thúc, "Theo lão thân tới." Phương Thúc hướng phía dâng trà Độc Ngọc Nhi chắp tay. Sau đó liền lật hậu một bước, xuyên sau lưng Độc Quán chủ. Hai người cũng không có hướng phía nghị sự đường đi đến, mà là đi tới trước sân sau giao giới địa phương. Rất nhanh, một đầu mãng xà xuất hiện ở trong mắt Phương Tốc. Hắn rõ ràng là đi theo Độc Quán chủ, đi tới nhóm đệ tử cất giữ tài vật địa lao chỗ. Chỉ mất quá lần này, hắn cũng không phải là tại địa lao bên ngoài lưu lại, mà là đi theo Độc Quán chủ, thẳng vào bên trong, đi tới một gian phủ chú khắp nơi trên đất tình cương trong mật thất. Trong mật thất tồn phóng không ít dương trác, nhất làm cho Phương Tốc lưu ý, chính là ở trong còn có một phương giá sách. Phía trên cất đặt lấy nhiều loại thư tịch. có chất giấy, có gia chế, có ngọc chế, còn có điêu khắc tại kim thạch xương cốt trên, đều là bị tỉ mỉ giữ, có dán phòng ẩm phòng trùng giấy vàng phụ chú. Độc quán chủ đi vào trên giá sách, cẩn thận nghiêm tốc từ phía trên lấy xuống một bản hơi mở tính chất thư tịch, hắn giao diện có chút biết lên, mỏng như cánh ve, mặt ngoài cũng vô tự tên. Chỉ gặp độc quán chủ đem thư tịch trên phòng hộ giấy vàng nít rơi, sau đó liền xoay người, đem cuốn sách này đưa cho Phương Túc. Phương Túc chắp tay tiếp nhận, chợt cảm thấy bảo tay nhẹ bẩm bệnh, hắn trang sách mặt ngoài thô ráp, đúng như là nắm bước cánh ve. Hắn nghe thấy độc quán chủ thanh âm khàn khàn, Nói, bạn quán 10 năm qua nhóm đệ tử đều cần đi đột cắt mới có thể tăng lớn bãi nhập tiền tông lúc tỷ lệ thành công thăng được cứu hái. Nhưng Lạp Phương Thuốc ngươi lại khác tại đây. Lời nói này lọt vào tai, đệ phương thuốc lực chú ý lập tức liền từ ra trên sách thu hồi. Tâm hắn ở rữa nhảy một cái, nghĩ đến một điểm khả năng, lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn qua độc quán chủ. Chỉ gặp độc quán chủ trên mặt mỉm cười, bản quán chỉ có ngươi, có lẽ có thể sớm nghiên cứu tiên học chính khoa, không cần đột cắt, liền có thể dùng cái này khang trang đại đạo tiến vào tiên tông. Chương 47, loại linh căn, cổ sư truyền thừa, 44000 chữ. chưa 47, loại linh căn, cổ xưa truyền thừa, 44000 chiếc. Phương Thúc nghe vậy, trầm giọng, sư phụ cớ gì nói ra lời ấy? Độc Quan chủ nhìn thấy Phương Thúc rõ ràng trong mắt hỏa nhiệt, nhưng lại trên mặt còn có chút bình tĩnh bộ dáng, trên mặt nàng ý cười càng sâu, hắn không trả lời thẳng, mà chỉ nói, "Ngươi xem bạn trong quán, có mấy người coi lạ linh tài, nói mới." Không cần Phương Thúc trả lời, lão hầu này liền tự nói, "Hai cái rưỡi mà thôi. Tân Mẫn Tân có linh căn, thể chất phi phàm, lại thêm có cố tự trợ liệu, xem như một cái." Ngọc Nhi tuổi nhỏ đi theo lão thân học đạo, hiểu được dư lý, còn có lão thân trông nom. xem như được cái. Mà ngươi đã có thể trong vòng 3 tháng tự hành hiểu thấu Đao Lao thân chủ công, lại có thể trong vòng 3 tháng hiểu thấu Đao Thiêu vị quản trị công, hai công hợp nhất, viên mãn hoàn thành sai bổn chi tiết, tuy là phàm dã phàm loại, nhưng lại có chút nội tính, rất có tính bền dẻo, tự nhiên cũng coi là một cái." Phương Túc trầm ngâm không nói. Độc quán chủ thấy thế, cười hỏi, "Như thế nào, Lao thân nhưng có nói sai?" Sư phụ Hòa Nhãn, Phương Túc chắp tay tán thưởng, dừng một chút, hắn phát giác được một điểm mánh quẻ, lên tiếng nói, "Đệ tử là có chút khôn ngoan." Nhưng so với Tần Mẫn sư muội tháng 2 nhập đạo, trên lệch cấp 3 không thôi. Vì sao sư phụ sẽ nói, đệ tử có thể nghiên cứu kia tiên học chính khoa, Tần Mẫn sư muội không thể. Độc Quán chủ nghe vậy thâm nhẹ, đừng muốn tự coi nhẹ mình, ngươi chỉ tốc độ tu luyện, mặc dù không so được Tần Mẫn, nhưng là hôm sau thành tựu, không nhất định liền so Tần Mẫn trên lệch. Lại càng quan trọng hơn là, ngươi biên mãn hoàn thành Sái buồn quang nghi, trong cơ thể thuốc độc hấp nhất, thân có vạn trùng bất xâm chi diệu, bản trong quán hết thể rắn giết độc trùng, ngươi mà nói đều là lương thực. Ngươi chi bảo huyết, cũng có thể điểm hóa độc trùng làm dụng, so với cái khác miễn cường độ qua Sái buồn. Hiệu quả chênh lệch viễn siêu cấp bà. Lại thêm ngộ tính của ngươi còn có thể, nếu là có thể tại luyện tinh giai đoạn liên khổ tâm nghiên cứu luyện cổ, học tập bí bản, không chừng liền có thể tại luyện tinh giai đoạn trở thành một tên cổ sư. Phương Túc nhắm nuốt lên tiếng, "Cổ sư." "Không sai, cổ sư." Độc quan chủ trầm giọng, "Phàm là có thể chân chính tham gia tiên học chín khoa người, đều có các xưng hô, đan sư, phụ sư, khí sư, trận sư, pháp sư, chú sư, võ sư, kiếm sư." Đủ loại thiên biến vạn hóa đều là dựa vào chín khoa mà tới. Nàng ánh mắt sáng ngời, "Cổ sư ngài" chính là thoát thai từ vô cổ ép thắng khoa, có thể luyện cổ trùng, có thể lấy trùng ngữ pháp, lấy cổ luyện thuật. Mà cổ trùng một vật, khả năng đại năng nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, có thể bên ngoài có thể bên trong, sinh tử huyền diệu, quỷ mị kỳ dị, cũng là một môn nổi tiếng hộ đạo ảo thuật nghệ. Phương Thúc nghe thấy bực này miêu tả, trong tim cũng là trong lúc nhất thời tim đập thình thịch. Tuy nói cổ sư cổ trùng một bật, so với trong phường thị thường gặp phụ sư, đan sư một loại, lộ ra tương đối ít thấy, 10 phần giống như là bảng môn ta đạo, nhưng hắn đều đã vào độ của quán, há lại sẽ quan tâm những thứ này. huống chi Cổ sư cũng là thoát thai từ chính thống tiên đạo ngành học một trong, đại biểu cho kỳ đồng dạng có trường sinh bất tử tiền cảnh. Hắn không khỏi liền đặt câu hỏi, "Nào dám hỏi sư phụ, làm sao có thể trở thành cổ sư?" Độc quán chủ lúc này lần nữa mỉm cười, "Đơn giản, ngươi nếu là có thể tại luyện tinh nhân tiên giai đoạn, liền luyện chế ra luyện khí linh cổ, chính là một cổ sư. Đến thời điểm, ngươi tiến vào tiên tông, người bên ngoài đều phải cầu tiên tông nhóm đệ tử tu đồ thu nô, hoặc là dùng nhục thân, hoặc là tính mạng tiến hành trao đổi, cầu xin luyện khí cơ duyên. Mà ngươi, trực tiếp liền có thể cùng kia bối lấy tay nghệ hoặc cổ trùng tiến hành giao dịch." Chỉ cần tiên trong tông cũng không phải là người người đều mắt mù, người bái nhập tiên tông khả năng không là bình thường lớn, mà lại ngươi có cổ trùng phụ trợ, tương lai loại linh căn lúc cũng có thể tự hành vì đó, không cần mượn danh nghĩa cho người khác chi thủ, đột phá làm luyện khí khả năng cũng vượt xa người bình thường. Phương Túc nghe thấy những giải thích này, trong tim mơ màng càng nhiều, đặc biệt là đối phương trong miệng loại linh căn một tử. Hắn mang theo mong đợi thăm dò lên tiếng, "Sư phụ, loại linh căn là gì?" Độc quán chủ không cần hắn nói xong, liền gật đầu, "Không tệ, chính là ngươi suy nghĩ loại linh căn." Đối phương bình chân như bạn nói, tiên học phát triển đến nay gãy chi có thể bù, tạng phủ có thể đổi, huyết mạch cũng có thể thay ghép. Địa linh căn người, mặc dù có chút huyền diệu, không chỉ có liên quan đến nội thân, cũng liên quan đến hồn phách, nhưng tất nhiên là có biện pháp có thể trông chọ. Mà lại muốn đột phá luyện khí, tấn thăng trở thành luyện khí linh tiên, hắn phá quan mấu chốt, liền ở chỗ loại linh căn. Không linh căn người, không cách nào cảm ứng tiên điệu, không cách nào luyện luyện chân khí. Chính là bởi vì điểm ấy, thiên sinh liền có linh căn người, không chỉ có tốc độ tu luyện cấp tốc, mà lại đột phá luyện khí lúc, căn bản liền không có quá lớn quan ngại có thể nói, không cần loại linh căn tức có linh căn. Nghe thấy được lời này, Phương Thúc trong mắt âm mộ đồng đợi, cũng là sáng dở bắt đầu. Trớ cao hứng trước quá sớm. Nhưng Độc quán chủ liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt mà nói, loại linh căn đoạt được chi linh căn, chính là hậu thiên linh căn, được gọi là lần linh căn thậm chí bị miệt xưng là ngụy linh căn. Loại này linh căn, con ở vào hạ đẳng linh căn phía dưới, chỉ là có thể bảo chứng các ngươi có thể ổn định cầu thông tiến địa, bước vào luyện khí cảnh giới, mà không cách nào tại tu luyện hiệu suất bên trên ra tăng quá nhiều. Phương Thúc ánh mắt địch chủ, hắn lại lần nữa thăm dò hỏi, sư phụ, đã linh căn đều có thể trùng trọng Vậy cái này Hậu Thiên Linh căn, ngày sau có thể hay không lại tinh tiến lớn mạnh một chút, không nói trở thành thượng đẳng, chỉ là trở thành trung hạ các loại, có thể chứ? Độc văn chủ trên mặt lộ ra cười quá dị, nàng nhẹ gật đầu, tự nhiên là có thể, đừng nói thượng trung hạ ba bậc, chính là thiên địa linh căn, cũng là có thể. Nhưng là nha, bẩm sinh linh căn, đều là tiên tiên từ từ trong bụng mẹ mà đến, muốn nghịch chuyển bực này đạt hóa, hóa Hậu Thiên là tiên tiên, độ khó không thua gì đoạn sa không tổn hao gì, thuộc về là chân chính tiên nhân thủ đoạn, không phải là chân tiên mới có thể miễn cưỡng vì đó. Nhớ kỹ, làm miễn cưỡng Câu trả lời này để phương thúc tâm tư cứng đờ. Chân tiên một vật, hắn là biết đến. Hắn chỉ chính là kết đan kim tiên, lại là tự hành kết đan kim đang chi tiên, mà không phải kết thành giả đan, chỉ có pháp lực mà không có cảnh giới ngụy kim tiên. Tiên gia tam hai lục nan, tại chút cơ cùng kết đan ở giữa, chính là một đầu chân chính tiên phàm đường danh giới. Chữ ba khó đọc được, mặc dù có cái tiên chữ, nhưng kỳ thật vẫn là cáng tiên hướng về người, thuộc về là tiên nhân trong núi người. Sau ba khó đọc được, mới thật sự là siêu thoát phàm trần, mệnh số tự mình không do trời, một thân có thể hóa một núi, thuộc về là chân tiên, được cái thật chữ. Liên vực này nhân vật đều chỉ là có thể miễn cưỡng để bản hộ thiên linh căn, kia đối với Phương Thúc một cái tiểu tiểu mới vào luyện tinh nhân tiên mà nói, cho là so còn khó hơn lên trời, không cần làm này suy nghĩ. Đặc biệt là, Phương Thúc còn nhớ rõ tại vừa mới diễn giải lúc, độc quán chủ còn đề các a, linh căn một vật hữu dụng nhất thời điểm, chính là phía trước ba khó cảnh giới tu hành, sau ba khó chính là lấy mộ tính, tích lũy, cơ duyên làm chủ. Nói cách khác, cần linh căn lúc, tiên gia không có thủ đoạn đi tăng lên linh căn, không cần lúc, mới miễn cưỡng có ra thủ đoạn đi tăng lên. Thật dài phun ra một hơi Phương Túc buông xuống tạm niệm, chắp tay nói âm thành, "Đệ tử hiểu rồi." Độc quán chủ gặp hắn sắc mặt đăm đạm, lên tiếng tràn an, "Thế gian chúng sinh, không có linh căn người mới là đa số, có thể trồng ra một cái hậu thiên linh căn, phụ trợ chúng ta đạt chân luận khí chi cảnh, cũng đã là hiện nay tiên học tạo hóa không tầm thường. Nếu là đặt ở tiên cổ trước đó, chúng ta sinh ra không có, chính là đến chết cũng không có, không có linh căn chính là không xứng tu tiên." Thỏa mãn và mãn, Phương Túc sắc mặt bình tĩnh, chắp tay, "Vâng, đệ tử cần tụ giáo." Gặp hắn thần sắc còn có thể, Độc quán chủ ám tùng một hơi, Lập tức, lão hầu này nụ cười trên mặt lại lên, đơn nhiên chỉ chỉ phương thuốc trong tay xem chừng nắm lướt sách, nói: "Hầu thiên linh căn mặc dù chỉ là loại trên nội thân, bị giới hạn linh nộc ngăn cách, tu hành hiệu suất có hạn, nhưng là khác biệt linh căn, cũng là có khác biệt tác dụng, khả năng luyện ra khác biệt chân khí, liên quan đến chân khí mạnh yếu, chân khí dịu dụ, lại càng quan trọng hơn, có thể cùng tiên học chín khoa liên quan liên. Độc quán chủ cười tủm tỉm nói: "Người chi linh căn hiệu suất có chỗ hạn mức cao nhất, nhưng là học vấn một chuyện cũng vô thượng hạng, xúc tiến tu hành, gia tăng phá quan tỷ lệ nhà, cũng có thể tại cái khác phương diện suy nghĩ." Ví dụ như an dân dưỡng, ví dụ như tìm kiếm bảo địa, xây dựng trấn pháp, còn ví dụ như cái này cổ thuật. Phương thuốc ánh mắt khế động, lập tức liền rơi vào trong tay tờ kia trang mỏng như cánh ve sách bên trên. Độc quán chủ thận trọng nói, cuốn sách này chính là lão thân tại tiên trong tông tu hồi lúc, chô góp thành nửa phần cổ sư truyền thừa, bên trong tổng cộng có cản thủy trùng, miến tở trùng, ba loại cổ trùng phương pháp luyện chế, mỗi một loại tối cao đều có thể luyện ra tam kiếp cổ trùng. Ngoài ra, còn có tư trùng, dẫm trùng, trà trùng, mạc đạo, dầu trùng, mưa trùng, củ trùng. Những này bất nhập lưu cổ chủng luyện chế bí phương, tổng cộng 10 loại cổ chủng, có thể nói là lão thân đời này tâm huyết chôn ngưng. Bản này thật mỏng sách bên trong, vậy mà liền ẩn chứa 10 loại cổ chủng phương pháp luyện chế, đồng thời trong đó có 3 loại cổ phương, chính là có thể luyện chế ra tam kiếp cổ chủng đan dược. Phương thuốc nắm nướt cuốn sách này, trong lúc nhất thời đều lo lắng đem cuốn sách này cho bóp nát. Độc quán chủ nhìn thấy ánh mắt của Hàn Biến Hóa, phát ra cười khẽ, còn có mặt khác dự phần, chính là Khảm thủy chủng, theo đuôi, nhín tở chủng tứ kiếp cổ phương. Hiện tại sở dĩ không cho ngươi, là bởi vì luyện khí cổ chủng phương pháp luyện chế cùng luyện tinh cốt trùng tương đối không đồng dạng, sớm cho ngươi, sợ ngươi lấy tướng, lâm vào gặp biết chứng. Chờ ngươi có thể luyện chế thành công ra bất luận cái gì một cái tam kiếp cổ trùng, tùy thời đều có thể tìm đến lão thân, lấy đi còn lại nửa phần. Gặp độc quán chủ như vậy hào phóng, Phương Thúc đều có chút chần chừ, hắn theo bản năng hỏi một câu, "Phần này cổ sư truyền thừa, sư phụ cái này cho ta?" Độc quán chủ tức giận mà nói, "Đều đã trên tay ngươi, còn hỏi lời này làm gì?" Ba. Phương Thúc lúc này liền hướng phía đối phương hành lễ, đa tạ sư phụ truyền pháp, đệ tử ghi khắc này ân. Đều không cần độc quán chủ lại giải thích. Phương thuốc sớm liền minh bạch một phương kỹ nghệ truyền thừa, hạn giá trị đến tận cùng lớn đến bao nhiêu. Đừng nói bậc này vào lưu, thậm chí có thể một hơi luyện chế luyện khí linh cổ truyền thừa. Cho dù là bất nhập lưu, hiện tại trong phường thị chỉ thấy qua như là phu sư, đan sư các loại, dựa vào một mồn tay nghề truyền thừa, không chỉ có ăn ngon uống say, còn có thể trong phường thị an gia chí nghiệp, thê thiết thành ăn. Tất cả đều không đáng kể. Lại độc quán chủ cho ra truyền thừa, chính là đối mới từ tiên trong tông lấy được, vẻn vẹn nghe những cái kia cổ chủng danh tự, liền biết do hắn tự có một bộ hệ thống, tuyệt không phải trên thị trường rải rác truyền thừa có thể so sánh. Giống như bậc này truyền thừa, e là cho dù là phương tốc thật tiến bảo Tiên Tông, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể lấy được. Độc quán chủ đứng tại trong thất, thản nhiên tụ phương tốc lại lễ, sau đó bằng rào, bản này cổ sách cho ngươi, chính là ngươi độ vận, có thể tùy ý là xem, học được mới thôi. Bất quá ngươi bây giờ không có túi chữ bật, tại ly khai đạo vào lúc, vẫn nhớ giao cho mãng sư phó thay ngươi đảm bảo thì tốt hơn. Lao thân đợi chút nữa liền sẽ cùng nói nói một chút, ngươi về sau trực tiếp đem cổ sách giấu ở trong bụng của nó là được, tìm nó một lúc, lại để cho nó phun ra cho ngươi. Phương tốc lớn tiếng đồng ý, vâng, sư phụ. Đệ tử nhất định hảo hảo nghiên cứu cổ thuật, không lãng phí sư phụ một phen tâm huyết. Nhìn thấy Phương Túc như vậy thượng đạo, lại lớn như thế biểu trung tâm bộ dáng, độc quán chủ lại là hít mắt, suy nghĩ bắt đầu. Nàng tại trong tĩnh thất, dạ bước một vòng về sau, khẽ thở dài một hơi, song Phương Túc quan hệ, chỉ là một phần tử của tôi, đặt ở chỗ đó cũng là lãng phí, truyền cho ngươi một người cũng là chuyện, truyền hai người cũng là chuyện. Ngươi đã có thể có bước này tiến độ, đây là ngươi phải được, chỉ bất quá, vi sư hiện tại xem như một hơi, đem có thể cho ngươi đều cho ngươi. Lần này thành khẩn đến cực điểm, ngược lại là để Phương Túc an hỉ trái tim. Xuất hiện mấy phần lo sợ chi sắc, hắn cùng Độc Quán chủ mặc dù thành sư đồ, lại Phương Túc tự hỏi chính mình chất lượng cũng không kém, nhưng là giống như Độc Quán chủ như vậy ngôn ngữ, kia là cho thân tôn nhi mới có thể bằng lòng dao, thậm chí chỉ có tại trước khi Lâm Trung mới có thể lời nhắm nủ. Thế là Phương Túc nhìn bề phía Độc Quán chủ ánh mắt, trong lúc nhất thời đều mang vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi. Đương nhiên, đáy lòng của hắn bên trong cũng cất giấu không thể gặp người muội kia cảnh giác. Độc Quán chủ người giả thành tinh, nàng nhìn lên gặp Phương Túc lo lắng tần sắc, liền sáng tỏ Phương Túc không chừng là tại đoán mò cái gì. Người cái này chó con rựa, nghĩ rất đây. Lão nói thêm mắng một câu, sau đó giải thích, lão thân cũng không gặp ngươi. Hôm nay sở dĩ một hơi đem cổ thuật giao cho ngươi, trừ bỏ là nguyên nuôi thành cổ huyết chi bên ngoài, cũng là sợ thua thiệt lấy ngươi. Bạn trong quán trừ bỏ ngươi nhìn thấy qua mấy đại sư phó bên ngoài, còn có một vị ông sư phó, ông sư phó nó có thể luyện chế ra ong vương đế tương, chính là một phần có thể tăng lên căn cốt bảo dưỡng. Nghe thấy tăng lên căn cốt hai chữ, Phương Thúc lập tức thẳng thẳng thân thể. Thế nhưng thế nhưng, Tân Mẫn nàng trước ngươi vừa bước vào nội viện, lại nàng căn cốt tư chất còn thấp kém ngươi, càng cần hơn ong vương đế tương đến để thằng căn cốt, đền bù khi còn nhỏ thân hộ. Gần trong vòng 2 năm, ong sư phó có khả năng sản xuất ong mương đế đường, đều chỉ có thể trông coi nàng sử dụng. Lại sản xuất 2 năm sau, còn phải lại tính dưỡng 3 năm, ong sư phó mới có thể một lần nữa sản xuất, biện cho đả thương ngươi ký. Không nói cái này tổng cộng thời gian 5 năm, dù là chỉ 2 năm, ngươi chỉ sợ cũng là đợi không được. Độc quán chủ nhìn qua Phương Túc, thổ khí nói, cho nên buộc, ngươi tới chậm một bước vậy. Phương Túc trong tim kêu một chút xíu nhỏ chờ mong, lúc này còn không có dâng lên đến, liền tiêu tán ở vô hình. Trên mặt hắn lộ ra một vòng ngầm đạm. Đồng thời lúc này liền Minh Bạch Độc quán chủ đến bổ tri ý đối phương đã không cách nào cung cấp phong vương đế tương cho hắn dùng, như vậy dứt khoát liền từ truyền thừa phương diện đến bù hắn. Lúc này mới tại hắn mới nhận môn, liền đem cả bộ cổ sư truyền thừa đều hứa hẹn cho hắn. Về phần bảo dược cùng truyền thừa ở giữa, cả hai giá trị, yêu thích trình độ, liền khó mà nói rõ ràng đến tuột cùng ai cao ai thấp. Phương Túc trầm giọng, "Đệ tử hiểu rồi. Còn xin sư phụ yên tâm, bỏ qua chính là bỏ qua, đệ tử không hiểu ý sinh sự phần có nghĩ, tránh khỏi hổ sư môn quan hệ." Độc quán chủ nguyên bản còn muốn giải thích vài câu, thậm chí nói bài lời ngoạn thoại Tốt triệt để bỏ đi phương thuốc trong tim khả năng không thiết thực trở mong. Kết quả phương thuốc tự hành liền nói ra nói đến đây, để nàng lập tức là há miệng lại dừng, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Không tệ không tệ, ngươi cùng Tần Mẫn đều là lương tài. Lão thân sợ một cái cầm chi bất ổn, do do dự dự, ngược lại làm cho hai người sinh lòng gập hiếng. Nên có, lão thân đều sẽ cho ngươi hai, không nên có, hai người không thể tranh. Độc quán chủ thán vừa nói, ngươi có thể có phần này kiến thức, quả nhiên là không kém. Trấn An Vương thúc vài câu, đối phương vừa tỉ mỉ bàn giao một chút tu luyện cổ thuật trên yếu điểm. đặc biệt là pháp thuật cùng cổ thuật phương diện như thế nào cân bằng. Luyện tính giai đoạn, nghiên cứu pháp thuật quá nhiều sẽ chỉ quá mức tiêu hao khí huyết. Bản này cổ sách đủ ngươi liều nghiên, lại ngươi đã có trưởng tiệt kiếm là dụng, cũng đừng lại bị cái khác pháp thuật mê mắt, lãng phí tâm lực, chỉ hoan tu hành. Độc quán chủ rốc lòng khuyến bảo, nhớ lấy, ngươi chi căn cốt vốn là bình đường, vạn không thể bởi vì nhỏ mất lớn, chậm chế khí huyết gấp nhặt. Tu vi mới là căn bản. Phương pháp tự nghĩ hắn có đạo lục bản thân, có khác ý nghĩ, chỉ là trầm giọng để tự minh bạch. Lập tức, hai người lại là nói rôm rả vài câu. Độc quán chủ lúc này mới ra hiệu Phương Thúc có thể rời đi. Nhưng ngay tại muốn đi lúc, Phương Thúc ánh mắt khẽ động. Hắn đột nhiên liền lại quay người, hướng phía độc quán chủ chất tay, "Sư phụ, đệ tử có một chuyện bẩm báo." Chương 48, bổ gật bảo trùng chương 48, ngủ gật bảo trùng độc quán chủ cũng kinh ngạc trở về, đem ánh mắt từ giá sách bên trong cái khác trên diện tích thu hồi, "Chuyện gì?" Phương Thúc lúc này liền đem chính mình ra ngoài vớt nhị cứu lúc, từ kia họ Đào quán chủ trong miệng nghe thấy tiềm kim trùng một chuyện, cáo chi cho độc quán chủ. "Đệ tử hoài nghi, kia duyên sơn quẳng mỏ bên trong khả năng có bao dưỡng." Đương nhiên cũng có thể là lá tin tức giả. Độc quán chủ đầu tiên là nhịn không được cười lên, nói câu, ngươi nói không sai, vực này quặng mỏ bên trong, hoàn toàn chính xác hàng năm đều sẽ có bảo dược khai quật mà ra. Mà hàng năm tương ứng bảo dược tin tức thì là không dưới trăm loại. Ngươi cẩn thận là đúng, vực này khai thác mỏ đảo xa chi ngợi, đều không phải là loại lương thiện. Khởi sướng không nap đến, căn bản sẽ không bận tâm thân phận của ngươi địa vị đủ loại. Mặc kệ tin tức thật giả hay không, ngươi có thể lựa chọn túi lui, đều là không lỗ. Lập tức nàng ngả bảng, bất quá cái này bảo dược tin tức, nếu như không giả. Đối với ngươi ta cổ nói bên trong người mà nói, Bình thường bảo dược đều chỉ có thể xem như là nhỏ, ngược lại là kia tìm kiếm trùng, mới càng đáng giá để ý đây chính là vừa lên tốt bảo trùng, có thể tìm khí nghệ bào, khó gặp một lần. Lời này Đệ Phương Túc có chút nhíu mày. "Tuất, việc này lão thân hiểu rồi. Tuy nói 89 thành là dạ, nhưng lão thân cũng sẽ thoáng lưu ý kia họ Tả người, nếu có nhặn rồi, đi một lần cũng không quan trọng." Độc quán chủ Ôn Hòa nhìn xem Phương Túc, "Ngươi có lòng?" "Đệ tử không dám." Phương Túc lúc này chắp tay. Lập tức, hắn chần chờ một hơi, cuối cùng vẫn là lựa chọn cáo lui, cũng đem còn lại một tin tức kiềm chế trong tim. kia một tin tức Đúng là hắn tự trình quán tự trong tay, lấy được một phương bạo dược chuẩn sắt trộm. Theo Lý Tuyết, việc này trực tiếp cáo tri cho độc quán chủ, để độc quán chủ hỗ trợ lấy thuốc, mới là cách làm ổn thỏa nhất, phương thuốc chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là đủ. Nhưng là phương thuốc trong tim cũng nói thầm, không được chót lúc, tạm thời không có vấn đề. Nhưng nếu thật là có một phần có thể hơi tăng lên tư chất bạo dược xuất hiện, kia độc quán chủ đến tuột cùng là chọn đem thuốc này đưa cho người nào phụ dụng. Thậm chí nếu như đối phương hái thuốc mà bể, kết quả chỗ hái đến lượng thuốc thừa rất, kém xa phương thuốc mong muốn ở trong nhiều lắm, bản thân hắn phải chăng lại sẽ hoài nghi độc quán chủ tư tàn bạo dược. lũ loại, bởi vậy cùng hắn bằng tăng khó khăn chắc trở, thậm chí là thăm dò ra lòng người không đẹp, vậy còn không như không cáo chi việc này. Phương Thúc trong tim từng nghĩ, huống hồ ta đã là đem duyên sơn quẳng mỏ sư tình, cáo chi cho sư phụ, nàng nếu là thật sự cố tình, nên sẽ tiến đến dò xét, hoặc là cảnh cáo kia họ Đào quán chủ một phen. Đến thời điểm, ta chỉ cần hỏi một chút sư phụ, liền có thể đối cái gọi là duyên sơn quẳng mỏ nội tình có nhiều biết, giảm bớt hạ mỏ lúc phong hiểm. Trong tim hắn đo, Phương Thúc bưng lấy độc quán chủ ban thượng cổ sách, lúc này quay trở về hắn tại nội viện bên trong gian phòng. Sau đó Liê nói lục tại ngày đêm không ngừng đối trùng công tiến hành phân tích lúc, phương thuốc bản thân thì là trừa này thời gian, một bên tu luyện, một bên lấy dùng đạo quán bên trong vật liệu, bắt đầu trắng trợn luyện cổ điển thử. Trở thành nội viện đệ tử, đặc biệt là có độc quán chủ ưu ái, hắn tại dược đường lấy dùng vật liệu lúc, phàm là cùng luyện cổ tương quan, đều có thể miễn phí lấy dùng bộ phận. Mà độc cổ quán bên trong rất phong phú nhất vật liệu, chính là rắn giết những thứ này, có phần là thuận tiện hắn nghiên cứu cổ thuật sử dụng. Chỉ có tại dính đến nhập lưu cổ chủ lúc, bởi vì vật liệu trân quý, đắt đỏ, phương thuốc mới cần hướng độc quán chủ xin chỉ thị, đòi hỏi, hoặc là chính mình tiêu tiền đi mua. Có như thế hậu đãi điều kiện, liên tiếp hơn tháng thời gian, hắn đều là nấp tại trong phòng. Chỉ có tại Độc quán chủ diễn dài lúc, hắn mới có thể xuất hiện tại một đám đệ tử trước mặt. Cái này khiến Phương Túc lộ ra cùng những cái kia ở tại bên ngoài lao nhóng đệ tử đồng dạng thân bí, đáng người cũng chưa gặp lại hắn đến cỡ nào rèn luyện thể cốt, mà là cả ngày nhốt ở trong phòng. Hắn liền để hắn tại nội viện đệ tử bên trong, được cái ngồi nhà thuyết pháp. Một ngày này, Phương Túc đóng chặt cửa phòng, phong cấm cửa sổ, bốn bề vách tường, ba quát nóc nhà, đều là bị hắn giăng lên lá bùa, ngăn cách khí cơ, cắt giảm tạm tâm thanh. chỉ gặp tại trong phòng, có một ngụm đen như mực xái buồn, hình như vại nước lớn nhỏ, chính là hắn tự rược đường bên trong chuyền tới. Vật này mặc dù tính không lên pháp khí, nhưng cũng là dược đường đám trợ cả mấy chục năm nuôi trùng lúc sử dụng đồ vật, đối với luyện cổ mà nói, có nhất định giúp đỡ tác dụng. Phương thuốc bây giờ dù sao mới nhập đạo, hắn hiện tại cổ thuật yếu đuối, nếu cổ quán bên trong lại có đông đảo đệ tử còn lại cũng muốn nuôi sống, pháp khí cấp bậc xái buồn giá trị cũng không thấp, không thể hi vọng ra đời. Hắn có thể tại trong quán làm đến như thế một ngụm lão vật đến luyện cổ, cũng đã là độc quán chủ có chút chiếu cố hắn. Ao ngoong chỉ gặp hắn vòng quanh bạc nước sái buồn nhảy đậu, trong miệng tụng niệm có từ, sau đó thả người cùng một chỗ, đứng ở sái buồn biên giới, hắn phảng phất giãn, đệ thấp lấy thân thể, tại sái buồn biên giới du động không thôi. Giờ khắc này ở sái buồn bên trong, từng cái nhỏ bé sâu bọ, chính vì hắn đi lại mà bị hù dọa, có muốn từ cái chỗ bên trong bay thẳng lên xu thế. Những loài sâu bọ đều là một loại đặc thù nha trùng, hắn tại giác ngoại có thể bài tiết một nước, có phân biệt con kiến các loại côn trùng yêu thích, thậm chí còn có thể bị cái khác côn trùng cố ý nuôi dưỡng. Bây giờ phương thuốc đem những loài nha trùng nuôi dưỡng ở sái buồn bên trong, đã có 10 ngày nhiều Cửa ngày nuôi nấng có tự thân bảo huyết, chọn bệnh chết bảy tốt nha chủng, mới có như thế một vạc còn sống. Mà đến hắn bảo huyết nuôi nấng, những ngày nha chủng đã là đem hắn cho rằng đồng loại, lại thân cận với hắn. Về, chỉ nghe phương thuốc trong miệng một chữ cuốn ra, dâng lên các nha chủng, liền lại sàn sạt ép xuống, rơi vào trong chậu nước. Phương thuốc tại bạc nước trên du động tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn trong miệng còn tụng niệm có âm thanh, xương sớm lằn dẫn, ánh chăng làm canh. Bạch thảo ngưng tinh, nhập cổ tầm bổ. Một phần phần luyện cổ vật liệu bị hắn xuống đến sái buồn bên trong, trong đó đã có từ sâu u chúc trong rừng, thu thập thanh xương sầm châu, lại có từ cũ ki mộ mệt bên trên, tại mãn nguyệt thời điểm cạo xuống mạch yêu. Rất nhanh, sái buồn ở trong các nha trùng liền phản phất xé giựt, bảy trùng tán loạn, hóa thành một đoàn loạn thất bát tao điểm trắng. Đồng thời giữa bọn chúng hung tính mở rộng, mở miệng ra răng, bắt đầu nuốt ăn gặp được đồng loại. Rất nhanh, đầy bạc nha trùng liền đã chỉ còn lại một nắm. Liên cái này một nắm, vẫn như cũng là tại sái buồn bên trong căn xé không ngừng. Phương Thục thấy thế, sắc mặt nghiêm một chút, rốt cục trong miệng hô quát ra một câu. Lấy ta trấn ý, kiềm chế ma chướng. Bảo cổ đã liền nghe lệnh ta nắm. Thử. Hắn bạch phá đầu ngón tay, lúc này gạt ra ba giọt tử chỉ độc huyết, đặt vào sai sủi bên trong, đồng thời mong đợi nhìn xem. Từ từ thanh xuất hiện tại trong chậu, những cái kia nha trùng bị hắn độc huyết hấp dẫn, nhao nhao thiêu thân lao đầu vào lựa, hướng phía độc huyết hùng đi, sau đó trong đó không ít đều là trùng thân bị ăn mòn, dung nhập độc huyết bên trong. Cũng may còn lại thì là tám giọt lấy độc huyết, phấn chấn thân thể, hắn màu trắng trùng thân lập tức hiện ra nhẹ nhẹ ý, tự ý, tạm thành bận bèo vấn tự. Một cơn sâu xa thăm thẳm bên trong cảm giác, cùng theo đó xuất hiện ở phương thức cùng ở giữa nha trùng những thứ này. Chỉ thấy chúng nó tại nuốt ăn sạch sẽ phương thức ban dọn độc hết về sau, lại tản sát lẫn nhau một hồi, đột nhiên liền có 3 con tiểu mẹ lớn nhỏ béo tốt nha trùng, từ sái buồn bên trong bay ra, thân cận rơi vào phương thức đầu ngón tay, hướng phía cái kia đã khép kín vết thương ngồi đi, giống như tại đòi hỏi ăn uống. Cái này 3 con thân mang tự sắc nha trùng, bây giờ hình lĩnh đã không còn là phàm trùng, mà là thoát thai hoàn cốt thành công, tấn thăng trở thành nhất cấp cổ trùng. Hắn chính là độc quán chủ trước hết nhất ban cho phương thức kia một chương cổ phương, khắp thủy trùng. Phương Túc khổ luyện nhiều ngày, rốt cục luyện chế được chính mình thứ nhất vị nhập tiếp cổ trùng, hắn trên mặt vui mừng hiện hiện, rất cảm thấy vui mừng. Lập tức hắn trực tiếp xép bằng ở sái buồn bên trong, tâm niệm bừa động, thấp giọng quát một câu, "Đi đến." Ông ông, ba con khạc thủy trùng lắc ung dung từ trên ngón tay của hắn bay lên, trong đó hai con chui vào mũi của hắn thiếu bên trong, một cái chui vào trong thai của hắn. Phương Túc chỉ cảm thấy trong mũi có một cỗ nhàn nhạt thơm ngọt khí tức, trong hai con ông ông khá lắm mê mượn. Mắt của hắn ra lập tức nặng nề, tối tại một khối, lâm vào độ sâu rất mù ở trong. Chương 49, vui mẹ chịu đựng chương 49. Vui vẻ chịu đựng một đêm vô vọng. Sau 3 cái giờ, Phương Túc chậm rãi từ giấc ngủ ở trong thanh tỉnh. Hắn sau khi tỉnh lại, chợt cảm thấy suy nghĩ linh mẫn, nhục thân sinh động, trước đây thức đêm luyện võ mang đến cảm giác mệt mỏi, tất cả đều là biến mất vô ảnh vô tung. Hắn nhẹ nhàng ngậy lên, liền từ sái buồn ở trong đột lên, đồng thời ba con tiểu phi trùng cũng từ mũi của hắn thiếu, nhị phiếu ở trong bay ra, xoay quanh ở hai bên người hắn, lảo đảo. Phương Túc vòng quanh to bằng vải nước sái buồn, đánh một bộ trùng công xáo lộ, càng là cảm giác thân thể nhẹ nhàng, khí huyết vận chuyển thoải mái, cả người đều ở trạng thái tốt nhất. Rất tốt. Không hổ là bảo chủng, chỉ là nhất tiếp khảm thủy chủng liền có thể có hiệu quả như thế. Hắn ánh mắt sáng lường, trong miệng mừng rỡ tự nói: "Tối hôm qua, phương pháp chính là lợi dụng vừa luyện chế ra tối khảm thủy chủng, phụ trợ tự thân chìm bảo giấc ngủ, thế là hắn một hơi cũng không có trì hoãn, liền tiến vào độ sâu giấc ngủ ở trong. Tại loại này trạng thái ngủ bên trong, toàn thân hắn cơ bắp, tạng phủ liên đối lấy hồn phách đều sẽ tiến hành cực lớn tính dưỡng, giấc ngủ chất lượng viễn siêu bình thường tiên ra. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng đem một ngày cũng sẽ không buồn ngủ. Nói cách khác, có được hạ thủy chủng, từ đây về sau Phương Túc mỗi ngày chỉ cần tốn hao 3 canh giờ tiến hành nghỉ ngơi, liền không chỉ có thể thỏa mãn thường ngày giấc ngủ cần thiết, mà lại nhục thân khôi phục lại so với bình thường tiên gia nhanh hơn một điểm. Cứ như vậy, so với lúc trước, hắn ít nhất là nhiều hơn 1 canh giờ dư thừa thời gian, có thể dùng để luyện công, luyện cổ. Phương Túc trong tim có phần là mừng rỡ, hắn lập tức liền tự mình lĩnh ngộ được độc quán chủ nói tới, hắn chi căn cốt có hạng, nhưng là cổ thuật vô hạn hàm nghĩa. Mặc dù ta chi căn cốt khó mà tăng lên, nhưng lại có cổ trùng làm phụ trợ, cũng có thể từ thời gian tu luyện, tu luyện hiệu suất các phương diện tiến hành tăng lên. Hắn thầm nghĩ, Nếu là có một ngày, ta luyện chế được lợi hại hơn cổ trùng, tốc độ tu luyện không nhất định liên so linh căn người trên lệch bao nhiêu. Trong tim suy nghĩ phong trào, phương tốc ánh mắt lần nữa rơi vào trên mặt bản cổ sách phía trên. Hắn luyện chế, còn chỉ là nhất kiếp khảm thủy trùng, nếu là luyện chế được nhị kiếp khảm thủy trùng, hắn lại có thể tiết kiệm hẳn nửa canh giờ rấp mù thời gian, lại rấp mù chất lượng càng tốt hơn. Còn nếu là tam kiếp khảm thủy trùng, thì là mỗi ngày chỉ cần tốn hao 2 canh giờ cũng đủ để. Đồng thời khảm thủy trùng trừ bỏ chính mình sử dụng bên ngoài, cũng có thể giao cho những người khác sử dụng, đối ngoại buôn bán. chỉ là không phải luyện cổ tiên gia bên ngoài người sử dụng, cổ trùng hiệu quả sẽ có nhất định hao tổn, đồng thời gặp dịch đoạn sử dụng khảm truy trùng, nếu không liền cho dịch hình thành ỉ lại, dẫn đến về sau không sử dụng khảm truy trùng, liền không cách nào trì bảo giấc ngủ. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, tiên gia tạo vật không duy trì có cổ trùng như thế, đang dược, phụ chú đủ loại, cũng đều là tại người trong đồng đạo trong tay, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nếm đến món lợi chỉ một thoáng, phương thuốc đối với luyện cổ một chuyện đứng thú, lớn hơn. Vật này đã có thể xúc tiến tu hành, cũng có thể nuôi sống gia đình, quả nhiên là bảo chủ giá. Lúc này Thánh thừa dịp vừa tỉnh ngủ lúc, tâm tư phá lệ linh mẫn, lần nữa liền đầu nhập vào luyện cổ đại nghiệp ở trong. Chỉ mất quá hắn tiếp xuống nếm thử, liền không còn là cùng là nhất cấp cổ trùng theo đôi, nếm đợi trùng, mà là kia bảy vị bất nhập lưu tủy gạo dầu muối tương giấm trà cổ trùng. Những này bất nhập lưu cổ trùng, đồng dạng có thể tăng lên hắn luyện cổ tay nghề, lại so sánh với nhập lưu cổ phương, cũng càng dễ dàng bị suy nghĩ, vị nghiên cứu. Mà lại tại quá khứ hơn tháng trong thời gian, luyện dị thiên trùng công đã bị phân tích xong xuôi, vài ngày trước Phương Tốc đánh giá lấy chính mình luyện cổ tiến triển, liền trước đem bất nhập lưu cổ phương sẽ tải hiểu rõ tích trình tự lần trước. Bây giờ hắn luyện chế thành công gia khảm thủy trùng, một loại tên là mọt gạo cổ trùng đất thuốc, cũng chỉ chênh lệch 2-3 ngày liền có thể phân tích xong xuôi. Cái này một cổ trùng là áp dụng gạo, điển mễ, bắp nô các loại ngũ cốc bên trong dễ dàng nhất sinh ra côn trùng làm cổ tại, nên trùng liền gọi là mạt gạo, lại tên mạt gạo, metchou. Luyện chế lúc cần lấy 10 năm chờ lên gạo cũng làm một luận, cũng lấy luyện cổ tiên ra tinh huyết chỗ nước, đem đảo nát thành mết tương, sàng chọn phù hợp mạt gạo. Tiếp theo luyện chế. Mạt gạo luyện đến bề sau, nay trùng có thể khu trừ ngũ cốc bên trong hơi ẩm, thủ khí, trùng khí Hóa gạo cũng là 10 mét, có lực vô hại. Hắn bản thân cũng có thể bị ăn sạch, hình như Tích Cốc Đan lại nằm càng lâu mà ngạo, trong cơ thể ngũ cốc tinh hoa càng nhiều, tích lũy tháng ngày phía dưới, vật này bản thân còn có thể tấn thăng trở thành nhập lưu bảo trùng. Căn cứ cổ trong sách tuyệt pháp, 30 năm chờ lên mà đạo, vẫn là một loại tên là tiểu trùng bảo cổ tế luyện vật liệu. Có thể nói, được quán chủ ban cho phương thuốc bạn nãy cổ sách, không chỉ có ba loại nhập lưu cổ trùng đều có dụng dụng, những cái kia bất nhập lưu cũng là như thế. Thế là thời gian kế tiếp, Phương Túc so với lúc trước, càng thêm đắm chìm trong tu hành cùng luyện cổ ở trong Hắn tại khổ tu bên trong, còn nghiên cứu gia khả tùy trùng càng thêm hoàn thiện phương pháp sử dụng. Trong vòng một ngày, hắn có thể lợi dụng khả tùy trùng, đem rất nhiều thời gian chia làm ba đoạn, một đoạn một canh giờ, phân phối đến một ngày bên trong các biệt thời gian đoạn. Đặc biệt là tại luyện cổ lúc, một chút cần chờ đối, nhưng là lại đợi không được bao lâu quá độ, hắn liền có thể nghỉ ngơi một canh giờ chờ sau khi tỉnh lại lại tiếp tục tiến hành. Dạng này thời gian quản lý, không thể nghi ngờ là để hắn mỗi ngày có thể làm sự tình càng nhiều, càng linh hoạt. Như vậy, phương thức tâm vô bàng buộc luyện công, luyện cổ. Hắn thậm chí liền liền ẩm thực, đều là để đã nhập quán tự mình nhịn yếu. hỗ trợ đưa đến ngoài cửa. Một chút luyện cổ vật liệu, hắn cũng chỉ cần viết tay một phen, Nhị Cửu liền sẽ giúp hắn mang tới. Ở giữa hắn cũng đem chính mình luyện chế nhất kiếp hạ thủy trùng, đưa một cái cho Nhị Cửu, để Nhị Cửu hưởng dự phúc. Mà giống như bực này khổ tu bế quan trạng thái, phương tốc không có chút nào cảm giác vươn khổ. Có đạo lục bản thân, hắn mỗi ngày đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân từng giờ từng phút tiến bộ, đặc biệt là mỗi lần luyện thành một loại cổ phức lúc, hắn càng là hiểu ý giữa ngực tràn ngập lớn lao cảm giác thành tựu. Bước này trải nghiệm, để hắn vui vẻ cũng không kịp, hà luôn buồn khổ. Mà Độc quán chủ bên kia, tự hồ cũng hiểu biết hắn đang lúc bế quan nghiên cứu cổ thuật, liền thông qua Nhị Cửu Dư Lặc đưa lời nói, nói là liền ngẫu nhiên diễn giải, phương thuốc đều có thể không đi, khảo hảo thăng ngộ pháp thuật là được. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong chớp mắt, chính là non nửa năm đi qua, thẳng đến một ngày này. Độc quán chủ lại lần nữa thông qua Nhị Cửu Dư Lặc đưa lời nói, phân phó phương thuốc xuất quan, nghe đạo thủ kiểm. Phương thuốc lúc này mới từ khổ tu trạng thái bên trong đi ra. Xuất quan lúc, Nhị Cửu Dư Lặc còn có chút lo lắng đợi tại cửa gia bảo. Mặc dù thân là tiên gia, thỉnh thoảng liền cần bế quan, nhưng ở luyện tinh giai đoạn liền một hơi bế quan tu luyện non nửa năm người, đó cũng là hiếm thấy. Bởi vậy Phương Túc bế quan, người ở bên ngoài xem ra hoặc là có chút phong mà, hoặc là chính là lừa mình dối người. Cũng may làm Phương Túc xuất quan sanh ra, hắn tinh khí thần chẳng trẻ, thần thái sáng láng, liền liền màu da, cũng không có bởi vì lâm nguy trong phòng mà lộ ra cái nhợt. Hắn da như mưa đông, thuộc về là một loại ngọc trắng nõn. Phương Túc chấp tay, nhị hữu, nhị hữu dư lạc thân mang trong quán tạm dịch áo choàng, hắn khí sắc cùng lúc trước so sánh, cũng lộ ra là hồng quang đầy mặt, tinh thần đầu mười phần. Nhìn thấy Phương Túc không lại, đối phương phun ra một hơi Hười nói, ngươi cái này tiểu tử, đi mau đi mau, quán chủ tại chào hỏi các ngươi đây. Từ biệt nhị Cửu dư lạc về sau, Phương Thúc làm liền hướng phía độc cổ quán nội viện đi đến. Chỉ gặp tại nội viện trên quảng trường, trừ bỏ Phương Thúc thấy qua nhóm đệ tử, lại tăng thêm mấy cái đệ tử cũ. Phương Thúc giống như là cái cuối cùng tới. Nhưng là giờ phút này, lực chú ý của mọi người đều không có rơi vào vừa tới Phương Thúc trên thân, mà là tất cả đều rơi vào mắt các một người trên thân. Chương 50, tiên tông đệ tử, cô lập không thích xung trùng, 5000 chữ, chương 50, tiên tông đệ tử Cô lập không thích xuống trùng, năm ngàn chữ, nội viện trong sân rộng, có một người cùng độc quán chủ đứng song vai. Đối phương khí chất xuất chúng, bộ dáng nhìn bẹn bẹn 38 mà thôi, là một nữ nói, thân mang vàng nhạt đạo ý đi đi, đầu đội đôi kaki văn, dung mạo diễm lệ như nào. Nữ nói đã nhận ra Phương Túc đến, ánh mắt mang theo thú vị quét Phương Túc liếc mắt, mang theo một cỗ xâm lược ý vị. Tại đối phương liếc nhìn chính mình lúc, Phương Túc còn cảm giác trên người lông tơ đều một sợ, thật giống như bị đao thổi qua giống như. Cái này khiến tâm hắn ở giữa đối với người này thân phận, lập tức có mấy phần suy đoán. Độc quán chủ nhìn thấy phương quốc tới, mở miệng, trong viện người đã tới đông đủ, cái khác còn không có người tới, cũng sẽ không cần đợi, coi như bọn họ không có cái này phúc khí. Soát soát, Nguyên bản còn tại hoặc rủ xuống mắt chấm tư, hoặc khe khẽ bàn luận nhóm đệ tử, nhao nhao đều đem ánh mắt rơi vào độc quán chủ cùng kia nữ nói chuyện thân. Độc quán chủ thấy mọi người đều lên tinh thần, liền hướng phía bên cạnh nữ nói chấp tay, mở miệng, "Hôm nay lão thân cố ý thay các ngươi từ trên núi sơn, mời tới một tên tiên tông đệ tử, các ngươi còn không mau mau bài kiến." Nghe thấy lời này, Nguyên bản liền trong tim rất có đoán đám người, đều là ông nội tụng. con mắt thật chặt rơi vào kia nữ đạo thân bên trên, cũng đội vàng lên tiếng, "Bái kiến tổ tiên, tham kiến Tiên tông tiên trưởng." Phương Thúc Sen lẫn trong trong đó, trong tim thầm nghĩ quả là thế. Vừa rồi đối phương kia trong lúc lờ đãng liếc mắt, liền để trên người hắn xuất hiện như có thực chất hàn ý, cực kỳ cùng theo như độ đại thần tức cùng loại. Thế là hắn cũng không dám lãnh đạm, đồng dạng là rất cung kính hướng phía nữ nói chào, "Miếp hô tiên trưởng hai chữ." Áo vàng nữ nói thản nhiên tụ lấy độc cổ quán nội viện nhóm đệ tử tham miếng, sau đó trên mặt cười nhạt, "Các ngươi không cần đa lễ." Vân đạo họ phòng, cũng là từ độc cổ quán bên trong đi ra hắn nguồn gốc tới nói. Các ngươi nên gọi ta sư tỷ mới là. Ở đây nhóm đệ tử lại là nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại vội vàng mở miệng một tiếng phòng sư tỷ xưng hô bắt đầu. Nguyên bản hôm nay phải làm là đại sư Minh đến đây, nhưng là không trùng hợp, đại sư Minh đang lúc bế quan tu hành, liên quan đến phá quan một chuyện. Phòng họ nữ nói thận trọng lên tiếng, vừa bạn phòng mỗi nhà hừ rỗi, cũng liền từ ta thay thế đại sư Minh, đến đây cùng các ngươi động viên một phen, nói một chút quá khứ tu hành sự tình. Một bên độc quán chủ nghe thấy lời này, lúc này khàn khàn cười, lắc đầu nói, phòng đạo hữu làm gì như thế khiếm tốn. Ngươi còn có thể trở về lão thân, cái này phá đạo quán một phen, cũng đã là cho bản quán một cái lớn mặt mũi, nói gì thay thế hai chữ." Nữ nữ, độc quán chủ lưởng phía kia phòng họ nữ nói lần nữa chất tay. Nữ nói trên mặt mang theo ý cười, cũng không có tránh đi, chỉ là đáp lễ lại. Lập tức, tại một đám đám đệ tử hâm mộ, hướng tới trong ánh mắt, phòng họ nữ nói bắt đầu đàm luận từ bản thân tại độc cổ quán bên trong tu hành, thậm chí bái nhập tiên tông quá khứ sự tình. Hắn nghe được một đám nhóm đệ tử, từng cái đều là sắc mặt phấn khởi, thật không thể chính mình cũng nhảy lên liền trở thành tiên tông đệ tử, phá quan lực khí, trở thành linh tiên bên trong người. Nói chung, càng sớm vượt qua đệ tam kiếp, càng sớm tiến vào Tiên tông, liền càng dễ dàng luyện khí công thành, đến thụ Tiên tông đệ tử thân phận. Phong họ nữ nói chậm rãi mà nói, năm 18 trước đó, tỷ lệ lớn nhất, qua 18, năm 20 trước đó, tỷ lệ cắt giảm ba thành, tiếp qua 20, 25 trước đó, tỷ lệ cắt giảm bà thành. Nếu là 35 trước đó, vẫn như cũ chưa thể tiến vào Tiên tông, thì cả đời gần như không hi vọng bệnh, vẫn là hảo hảo dưới chân núi sống qua cả một đời cho thỏa đáng. Lời nói này ra, giữa sân có mấy tên đệ tử sắc mặt đều là khê biến. Ngay trong bọn họ Rõ ràng là từng cái tuổi tác đều đã là vượt qua 18, đồng thời còn có một người tuổi tác đã là vượt qua 25. Mà Phương Túc nghe thấy lời nói này, hắn cũng là sắp mặt run lên. Mặc dù hắn còn không có qua tuổi 18, nhưng là cũng không kém được mấy năm. Đặc biệt là kia phòng họ nữ nói nói nói, đột nhiên liền đem ánh mắt rơi vào giữa đám người tần mẫn trên thân. Nàng nhiều hứng thú đánh giá tần mẫn, nói, "Khó trách độc sư sẽ nghĩ mời chúng ta những lao nhân này xuống núi một chuyến." Hóa ra là đạo quán bên trong lại muốn ra một cái tiểu sứ mượn. Phương Túc đáng người lực chú ý, nhao nhao lại rơi vào tần mẫn trên thân. đồng thời trong tim sinh ra suy nghĩ, chỉ nghe phòng họ nữ nói trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, năm 10 năm ra mặt, cũng đã là cự ly vượt qua đệ tam kiếp không kém được bao nhiêu, lại còn thân có liên can, không tệ không tệ. Nàng cười, về sau vào tiên tông, nhớ kỹ tìm đến sư tỷ chơi. Tân Mẫn nghe thấy lời nói này, khuôn mặt nhỏ lập tức đều đỏ lên, thân thể cũng là ứng đến mức thẳng tắp. Nàng hướng phía đối phương chấp tay, thanh âm vui vẻ mà nói, "Vâng, phòng tỷ tỷ." Mà Chu Vi đám người còn lại, bao quát phương thuốc ở bên trong thì đều là trong tim lưu lửễu, cự ly đệ tam kiếp đều không kém được bao nhiêu. là tân mẫn sư mỗi năm không đến 16, liền có thể vượt qua đệ tam tiếp, bái nhập tiên tông a. Hiện trường cực kỳ hâm mộ, kinh dị thì thào âm thanh không ngừng. Phương Túc nhìn qua đối phương bên mặt, hắn cũng là trong tim lưu luyến, đồng thời lập tức liền nghĩ tới lần trước diễn giải lúc, liền từng nghe gặp có người ngay tại nghị luận, tân mẫn phải chăng liền muốn vượt qua thứ nhị tiếp. Hiện tại non nửa năm qua đi, đối phương quả nhiên là đã sớm thành công vượt qua thứ nhị tiếp, trở thành nhị kiếp tiên gia. Không hổ là thân có linh căn người. Phương Túc trong tim hân nhẹ, nhưng là chợt, hắn liền đè xuống trong tim hâm mộ ghen ghét các loại suy nghĩ, chỉ là an tĩnh đợi ở trong đám người. Những tạp niệm này không quá mức tác dụng, suy nghĩ nhiều sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Thuốn hồn hắn thân có đạo lụm, lại có độc quán chủ chỉ điểm cổ sư một đạo, tu luyện tiến triển cùng người bình thường so ra, chưa hẳn liền chậm. Suy nghĩ độc đậy ở giữa, chỉ gặp có một nhóm văn tự tại phương thúc trong đầu hiện hiện, cảnh giới, nhất kiếp luyện tinh nhân tiên, hai thành chính thuần, non nửa thời kỳ, phương thúc tu vi tiến triển chỉ kém một phần, nhất kiện quá trình liền xem như hoàn thành ba thành. Liên cái này, hay là bởi vì hắn phân tâm tại cổ thuật bên trong, lại nhất sơ nguyện ẩn dư, hắn trùng công chưa viên mãn, dưới loại trạng thái này đạt được thành quả tu luyện Nếu như lại cho hắn hơn nửa năm, hắn nên cũng là có thể vượt qua thứ nhị kiếp, thấn thăng làm nhị kiếp luyện tinh nhân tiên. Dạng này chỉ cần hắn bắt chút gấp, 1 năm nhất kiếp, nên là có thể ở tại tuổi tròn 18 trước đó, vừa vặn vượt qua đệ tam kiếp. Chỉ bất quá sau một khắc, phương tốc trong lòng lại chậm xuống. Bởi vì hắn lập tức liền lại ý thức được, tiên gia tu hành thượng thượng càng ở sau, tốc độ liền sẽ càng thêm chậm trệ, đồng thời ngũ nhiên còn cần nện đũng chắc tu vi, gen luyện mới tăng khí huyết, miễn cho căn cơ không tồn sức. Thứ nhị kiếp chỉ cần 1 năm liền có thể vượt qua, nhưng là đệ tam kiếp, có như không nhất định chỉ là cần 1 năm, sợ rằng sẽ cần 2 năm. thậm chí 3 năm cũng có khả năng. Ngay tới đây, phương tốc ánh mắt hắn nhìn, không khỏi liền rơi vào giữa sân những cái kia tướng mạo lao thành nhóm đệ tử trên thân. Một cú cảm giác khắc bách cũng là càng thêm tại trái tim của hắn dâng lên. Nhưng là phương tốc còn đến không kịp đắm chìm trong loại tâm tình này ở giữa, hiện trường lại có tiếng âm vang lên, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Là kia phòng họ nữ chỉ nghe gặp giữa sân nhóm đệ tử nghị luận nói thầm, bắt đầu giải đáp một số người vấn đề. Ta, phòng Mộ bất tại, chính là vừa bọn 18 năm kỷ nhập tiên tông, năm 20, vừa lúc phá quan lực khí. Không đội không đội Ngươi mặc dù năm đã 20, nhưng chỉ cần không có vượt qua 35, cũng không ảnh hưởng ngươi tiến vào Tiên tông. Chỉ là nhập tông về sau, tại đảm nhiệm tạm thời lúc, ngươi chỉ cần so với tuổi trẻ người càng thêm ra sức, phải tranh lấy luyện khí cơ duyên. Phương họ nữ nói động bị lấy, một hai ba cấp mặc dù trọng yếu, nhưng mấu chốt vẫn là nhìn thứ tự tiếp, cũng chính là luyện khí cửa này. Lữ Sơn năm trong tông, mới xuất hiện đội sát người cũng không tại số ít. Phương Thúc Nung thần nhiên lặng nghe, hắn đem trong sân vấn đáp tất cả đều thu vào trong hai, chợt cảm thấy vừa giải một phen kiến thức. Nguyên Lai like tiến vào Tiên tông, cũng không đại biểu chính là bái nhập Tiên tông. mà là chức trao tặng tạm dịch thân phận, không phải là luyện khí thành công mới có thể được trao tặng tiên tông đệ tử thân phận. Nếu như không thể luyện khí, cũng chỉ có thể tại trên núi một mực chịu khổ, thậm chí có khả năng sẽ bị lui ra núi đến, không được luyện khí lại không có thể lên núi. Mà tiên gia muốn luyện khí, cũng chỉ có tại tiên trong tông tu luyện mới có khả năng nhất. Khi mọi người chính hỏi thăm đến tràn đầy phấn khởi lúc, Phương Thục trong đám người cũng là nhiều lần nhấc tay ra hiệu, thế nhưng là Độc quản chủ đã nhận ra phòng họ nữ nói trên mặt ra vẻ uy sắc. Nàng kịp thời liền quát lớn đám người, cái nhau làm gì, phòng đạo hữu thời gian có hạn. chỉ là đường xuống núi qua cổ lĩnh trấn, còn có tiên tông chuyện quan trọng muốn đi làm. Hôm nay diễn dại, tới trước này là ngừng, ngày sau nếu có cơ hội lại nói. Phương Túc bọn người đều là mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không dám lên tiếng, đều là đội vàng hướng phía phòng họ Nữ nói chắc tay, đa tạ sư tỷ chỉ giáo. Lại làm một phen hàn huyên về sau, độc quán chủ cùng phòng họ Nữ nói liền chuyển tiếm, hướng phía nghị sự đường bên trong đi đến, hình như có bí mật vấn vặn. Mà Phương Túc bọn người đưa kia bối phận, đi thẳng đến nghị sự đường bên ngoài, cũng còn không có tán đi, nhưng cũng không dám tiến vào đường bên trong quấy rầy. Bọn hắn liền tốt năm tốt ba tụ tập, đợi tại đường bên ngoài, chấp giọng giao lưu nghị luận. Phương Thúc cũng là không ngoại lệ, hắn cùng một mặt gương phấn lý hầu nhi trao đổi đoạt được. Lý Hầu Nhi say sưa ngon lành mà nói, "Đây con mẹ đó, ta nếu là cũng lợi khí, nhất định phải cũng trở về đến trong quán, cho sư đệ các sư muội truyền thụ một phen kinh nghiệm, để cho chúng ta đạo quán hương hòa không ngừng." Phương Thúc cười một tiếng, ta nhìn nguyên là nghĩ người trước hiện hành, nhìn một cái sư đệ các sư muội mặt mũi tràn đầy hâm mộ đi. Lý Hầu Nhi trên mặt ra vẻ nghiêm túc, nhưng lại khoát tay nói, "Đây là nhân chi thường tình, cớ sao mà không làm hộ." Đang lúc đám người nghị luận khởi kỳ lúc, Ngọc Nhi sư tỷ đột nhiên từ đường bên trong đi ra, phía phía bị mấy cái nhóm đệ tử vây quanh tần mẫn gọi đến, "Bảo Nhi, sư phụ, sư tỷ bảo ngươi." Lời này âm thanh lập tức đưa tới chú ý của mọi người, đám người lần nữa hướng phía kia tần mẫn, ném hâm mộ ánh mắt. Không cần nhiều lời, độc ván chủ các nàng gọi tần mẫn đi qua, nhất định là muốn lần nữa độc viên, mở một chút tiểu táo. Trong đám người, Quất Viêm cùng Phó Thi Nhi hai người, một nam một nữ này đều là hướng phía tần mẫn không người mà bái, cười nói, "Có thể sớm kết bạn phòng sư tỷ bực này tiền tông đệ tử, trong quán chỉ có tần mẫn sư muội, có tư cái đó." Tần sư mỗi bái nhập Tiên tông không xa vậy, có thể cùng sư muội cùng chỗ một đại quán, quả thật phúc khí của bà ta. Có hai người này dẫn đầu, gần nửa nhóm đệ tử cũng đều là miệng ra lời lui tích, sắc mặt ý cười, giống như từng mảnh từng mảnh lá xanh, đem Tần Mẫn một thân chen chúc tại trong đó, để hắn chói lọi, giống như hạt giữa bầy gà. Về phần mặt khác một nửa, thì là Phương Thúc cùng Lý Hầu Nhi bọn hắn những này đứng xa xôi, cùng Tần Mẫn cũng không có gì giao tiếp đệ tử, đều chỉ là ý lặng, âm mộ nhìn xem. Tần Mẫn thần thái phi dương, nàng thận trọng hướng phía Chu Vy người các loại chấp tay, chưa hề nói một chữ, chợt liền yêu xái hướng phía Độc Ngọc Nhi phất tay, sải bước đi vào nghị sự đường bên trong. Đợi đến một thân đi vào về sau, đường bên ngoài một loại chúng nhóm đệ tử, nghị luận đến càng thêm náo nhiệt, nhưng là từng cái cũng đều đè thấp lấy thanh âm, không dám lớn tiếng ồn ào. Nhất là lấy kia Quất Viêm cùng Phó Thi Nhi hai người, một nam một nữ nghiêm nghiêm trở thành đông đạo nhóm đệ tử đại biểu, bọn hắn thậm chí còn tại thương nghị, Tần Mẫn sư muội giấu giếm đến chúng ta thật đáng, khi nào vượt qua thứ nhị tiếp, vậy mà cũng không nói, khiến cho trong quán cũng không ai giúp nàng khánh hạ khánh chú. Không bằng rằng này, chúng ta trong quán nội viện đệ tử, người người góp điểm, cho Tần Mẫn sư muội bổ sung tiệc ăn mừng. Nếu là sư muội không muốn, cũng có thể đổi thành hạ lễ, chư vị định như thế nào? Những cái kia vừa mới vây quanh Tần Mẫn nhóm đệ tử, tự nhiên là mở miệng một tiếng đồng ý, cho dù là trong đó tình hình kinh tế căng thẳng, cũng là cắn răng liền đáp ứng, còn nên học đạo, đứng vậy đấy, thừa dịp Tần Mẫn còn tại đạo quán bên trong, chúng ta nhưng phải bắt lấy cơ hội, cùng nàng chỗ tốt quan hệ. Không chừng tương lai chúng ta báo núi, liền trông cậy vào Tần Mẫn sư muội đề nghệ. Lời nói này ra, làm kia cốt viên cùng Phó Thi Nhi hai người, lại nhìn về phía còn lại một nửa đệ tử lúc, không ít người chần chờ một lát, cũng liền đều gật đầu đáp ứng. Cả đến cuối cùng, Liên Phương thúc cùng Lý Hầu Nhi hai người, còn sự ở trong sân, không có lên tiếng. Lý Hầu Nhi trên mặt là đã đúng, hắn vừa rồi nghe thấy được cốt viên đám người nghị luận, kiếm tiền ít nhất cũng phải mỗi người góp 3000 tiền. Mà lấy hắn cha Keo Kiệt Tỉnh, trên người hắn thật sự là móc không ra nhiều như vậy, cũng căn bản không muốn đi móc, miễn cho cho nhà tăng thêm gánh chịu. Về phần Phương Phúc, trước mắt hắn cũng là tình hình kinh tế căng thẳng vô cùng, liền còn sót lại tự duyên văn mẫu nhũ đều đã bán thành tiền song xuôi, cũng không có dư thừa phủ tiền đi đòi nhân tình. huống chi liền xem như có, hắn cũng sẽ không ngốc đến lấy ra đổ xuống sông xuống biển. Phương Phúc liếc mắt qua viên, Phó Thi Nhi đám người gương mặt, cùng bên cạnh Lý Hầu Nhi có gấp. Hắn chủ động liền đứng ra thân, chắp tay cự tuyệt, hạ lễ một chuyện, tại hạ liền không dám bảo. Lý Hầu Nhi thấy thế, trong tim thầm thả lỏng một hơi. Hắn cũng làm bộ vàng bước giúp đi theo chắp tay, chuyện tốt được này, chứ bị sư minh sư tỉ thương lượng xử lý là được, ta cũng cũng cần. Nghe thấy hai người bọn họ chối từ ngữ điệu, khuôn viên cùng phó thị nhi trên mặt của hai người, lúc này liền lộ ra không vui. Những người khác nhìn thấy, cũng đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phương Dục cùng Lý Hầu Nhi nhìn. Trong đó còn có người không biết rõ là chế nào, vẫn là tại Hạo Ý nhắc nhở hai người, tất cả mọi người có, liền hai người không thích xung trùng, thế nhưng là không đẹp vô cùng. Tại một cú áp lực vô hình phía dưới, Lý Hầu Nhi trên mặt co quắp càng thêm rõ ràng, Phương Thúc thì là nhíu mày, nhưng hai người đều không có đổi giọng, chỉ là hoặc né tránh, hoặc không lên một tiếng. Đối diện, bởi vì tất cả mọi người là đồ môn Đồng thời coi như Phương Túc cùng Lý Hầu Nhi nhập môn muộn, đó cũng là kinh già. Khuất Viên cùng Phó Thi Nhi gặp hắn hai thật sự là không nguyện ý lên tiếng, cũng liền thu hồi xem cái ánh mắt. Hai người cuối cùng chỉ là phân biệt nói một câu, "Chuyện tốt lần này, sư minh sư tỉ thế nhưng là mời hai ngươi, lần này bỏ qua cơ hội, ngày sau không được oán chúng ta không nói." "Phương sư đệ, nghe nói ngươi tại khi độ kiếp biểu hiện hơi kém, sư tỉ có phần là thưởng thức của ngươi. Nếu là đổi chủ ý, có thể tùy thời tới tìm ta." "Phó Thi Nhi ngươi," còn người hướng Phương Túc chớp chớp lông mày nhỏ nhắn, chợt mới chậm rãi đi ra. Lập tức Những này nội viện nhóm đệ tử liền đều coi thưởng Phương Túc cùng Lý Hầu Nhi, bước xuống hai người bọn họ, ngược lại tự hành ghé vào một bên, bắt đầu thương nghị lên đến tụ tập cùng nên đi chỗ nào đặt mua yến hội, chọn mua loại nào hạ lễ. Tần Mẫn Sư muội một lòng tư hành, yến hội có thể giản lược, nhưng hạ lễ tuyệt không thể. Đúng đúng, nhất định phải là đến đặt mua một phần bảo dược, mới có thể xứng với Tần Mẫn Sư muội. Khuất nào đó bất tài, khuất mô gia bên trong liền mở có dược đường, ta trở về nhất định mời ra hào dược. Đúng, nghe nói giao sư muội trong nhà trường bối, tại nào đó trong lầu cũng có cổ phần danh nghĩa. Kia bối nghị loạn đến náo nhiệt nhau nhau. giống như như con rồi ông ông tác hưởng. Ma Phương Thuốc cùng Lý Hầu Nhi hai người thì là đứng cô đơn ở một góc. Trang cảnh này, giống như hai người trước đây chưa nhập đạo lúc, sóng vai tại luyện công đường bên trong, xa xa đứng ngoài quan sát lấy sái buồn, hình như hai lâu la. Không bao lâu, Tân Mẫn từ nghỉ sự đường bên trong bước nhanh đi ra. Nàng này dáng người mạnh mẽ, khiến hết xung tốc, trên mặt còn sót lại ý mừng. Nàng vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn đường bên ngoài chú ý của mọi người, trên 10 cái nội viện nhóm đệ tử phun lên đi. Thần sư muội, thế nhưng là lại lấy được phong sư thị chỉ đạo. Chúc mừng, chúc mừng. Phòng sư tỷ nàng ngày mai còn diễn giải sao? Những đệ tử này ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng, tôn lên tần mẫn càng là sắc sỡ lóa mắt. Ma Phân Túc, Lý Hầu Nhi tựa ở một góc, xa xa nhìn qua, song vương bình tĩnh lực bất ổn. Trong đó Lý Hầu Nhi trong mắt, tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ, đồng thời so với vừa rồi nhìn lên phòng sư tỷ lúc, hắn hiện tại ánh mắt mới càng là hâm mộ. Lý Hầu Nhi song Phân Túc, chợt chợt thán tiếng nói, không biết mà thời điểm a, chúng ta cũng có thể tại nội viện trở thành một góc. Đúng lúc này, kia tần mẫn đối mặt đám người truy phụng, nàng hơi cau mày, chỉ cảm thấy có phần là ổn nào. Nàng này không để ý đến đám người hiếu kỳ, lời Hữu Hích lo lắng, mà là ánh mắt tứ phương, tại đường bên ngoài tìm kiếm lấy cái gì. Làm nhìn thấy Phương Túc cùng Lý Hầu Nhi về sau, nàng ánh mắt lập tức một trận, sau đó liền đi nhanh mà đến, ba đứng ở Phương Túc trước mặt. Trước mắt ba người, Trần Mẫn hướng phía Phương Túc chất tay, sắc mặt khách khí lên tiếng, "Phương sư minh, sư phụ cùng phòng sư tỷ cho mời." Chỉ một thoáng, đường bên ngoài đám người tiếng im bặt mà đến. Khuất Miên, Phó Thi Nhi bọn người câm lấy miệng, bọn hắn sững sờ nhìn qua Phương Túc cùng Lý Hầu Nhi, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Lý Hầu Nhi bản thân càng làm mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn chằm chằm bên cạnh Phương Thúc nhìn, giống như là lần thứ nhất nhận biết nhà mình Vinh Đệ giống như. Nhưng Phương Thúc sắc mặt bình tĩnh, cũng không quá mức ngoài ý muốn cảm giác. Hắn chỉ là cung khái khí đáp lễ lại, đa tạ tần sư muội. Nói cho hết lời, Phương Thúc dùng tay gạt mặt bên cạnh Lý Hầu Nhi, sau đó liền ung dung không đợi lướng phía nghị sự đường bên trong, dậm chân mà đi. Phương Thúc cái này làm dáng, càng làm cho bốn phía nội viện nhóm đệ tử ánh mắt xuất hiện biến hóa. Một chút nguồn gốc từ ngoài viện, liên quan tới Phương Thúc nhập đạo độ kiếp sự tình tiếp phát, trong nháy mắt liền tại bọn hắn trong đầu rõ ràng. để bọn hắn ẩn ẩn ý thức được cái gì. Đường bên ngoài, Lâm Lý Hầu Nhi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện chính mình đang bị những người còn lại nhìn chăm chú lên, lập tức liền trở thành không thua tầm mẫn tiêu điểm. Lý Hầu Nhi sợ lên chính mình kia bị Phương Thúc gạt ngoạc cánh tay, ngoài miệng muốn nói lại rồi, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng là đặc sắc vô cùng. Chương 51, không quen trở gần, buồn mạng cổ pháp, 42000 chữ. Chương 51, không quen trở gần, buồn mạng cổ pháp, 42000 chữ. Chu Vi Nguyên bản chỉ là vây quanh tầm mẫn đạo quanh nhóm đệ tử, lập tức liền phân ra một nhóm, tiến tới Lý Hầu Nhi bên cạnh, bắt đầu hỏi lung tung này kia. Lý Hầu huynh đệ, không biết sư phụ cùng Tiên phòng sư tỷ tại sao lại gọi Phương Thúc huynh đệ đi vào, ngươi có đầu mối chưa? Phương Thúc huynh đệ nhập quán về sau, một mực tại bế quan tu luyện, hẳn là cũng vượt qua thứ như kiếp. Đối mặt đám người xung quanh nhiệt tình, Lý Hầu Nhi Nhi trong lúc nhất thời đều có vẻ hơi luôn cún tai chân, ứng đối không kịp. Mà một bên, Khuất Viêm, Phó Thi Nhi hai người, đem ánh mắt từ Phương Thúc biến mất phương hướng thu hồi, lại đánh giá đông chóc bị mấy người đệ tử nhiệt tình đáp lời Lý Hầu Nhi Nhi, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Một nam một nữ này trên mặt, đều đã phụ lên mấy phần cô cấp chi sắc. Đặc biệt là bọn hắn ẩn ẩn cũng cảm giác, chu vi người các loại ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ quét về phía hai người bọn họ, để cho hai người đều cảm giác có chút hẹ đến hoàng. Hừ. Quất Viêm thấp giọng, giống như an ủi, giống như tại hướng người súng bên giải thích, chỉ là bị gọi đi vào tra hỏi thôi, không nhất định liền đại biểu có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Kia phó thi nhi con mắt thì là hơi sáng, con mắt của nàng chừng chừng nhìn qua nghị sự đường, tựa hồ sinh ra cái gì khác ý nghĩ. Nhưng là Cố Kỵ Tần Mẫn còn tại giữa sân, nàng cũng là cười nói, coi như kia Phương Tốc huynh đệ có tiền đồ, hắn cũng là cái thứ hai mới bị gọi đi bảo, chúng ta đạo quán tương lai vẫn là ký thác vào thần mẫn sư muội trên thân. Chu Vi còn lại nhóm đệ tử, cũng đều tiếng ý vị khác biệt lên tiếng, chính là chính là, thần mẫn sư muội chính là thần có linh căn người, kia họ phương một cái lớp người quê mùa, cả hai có thể có gì có thể so với chỗ. Nhìn đem kia tiểu tử đắc ý liền bên cạnh hắn vì tụng, trợ hồi cũng giật lên tới. Chỉ là bọn hắn trên mặt, đều rõ ràng toát ra hâm mộ và vẻ áo náo. Ở giữa lòng người những này đều tại nói thầm, nếu là có thể sớm biết rõ phương thúc cái thằng này thân càng bất lậu, bọn hắn đã sớm gián đi lên, há có thể bị Lý Hầu Nhi nhi một người đọc trước. Một đoàn người ngoài miệng không ngừng Trên chân cũng không chừng, bọn hắn xê dịch bước chân, nhao nhao lại chen chúc tại Tần Mẫn bên cạnh. Một phen ồn ào bên trong, Khuất Viêm, Phó thị nhi bọn người quả thực cũng là hiếu kỳ, độc quán chủ cùng phòng sư thì tại sao lại đem Phương Túc gọi đi bảo, bọn hắn liền bắt đầu hỏi trực tiếp, hoặc nói bóng nói gió hỏi thăm Tần Mẫn. "Tần sư muội, kia họ Phương tại sao lại tại ngươi về sau?" cũng bị phòng sư tỉ đeo lên. Tần Mẫn bị cái này nhiều người vây quanh, sắc mặt nàng không kiên nhẫn, căn bản liền không muốn phản ứng những người này các loại. Nhưng là nghĩ đến kia bối trong miệng nói muốn cho nàng bổ sung tiền ăn mừng, còn muốn chuẩn bị bảo dược cái gì, nàng cũng liền đè ép trong tim không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói câu, phương sư minh có thể báo phong sư tỷ trong mắt, tự nhiên là cùng ta, có nhiều khả năng bái nhập tiên tông. Lời này để đường bên ngoài nhóm đệ tử nghe thấy được, tâm tư càng là phức tạp, tiếng lại chậm xuống. Phó thị nhi, Lý Hầu nhi nhi, hai người bọn họ đối ở một bên, thì là con mắt đều bốc lên ánh sáng. Chỉ một thoáng, một trận ghen tị tâm tư, thì là tại tên kia gọi Quất Viêm nội viện đệ tử trong lòng, bừng bừng bốc cháy. Bất quá người này không có biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ là giả cười, lên tiếng, thì ra là thế. trong quán lại có một đảm mới. Sư muội, không biết Phương Túc một thân cụ thể có gì năng khiếu?" Tần Mẫn bị Quất Viêm tra hỏi, còn nghe thấy đối phương chỉ gọi nàng sư muội mà không có tăng thêm nàng rằng họ, lập tức liền để nàng trong tim không thích, nhíu mày. Nhưng là Chu Vi đệ tử không ít, Tần Mẫn không có gôn nắm đối phương, chỉ là lãnh đạm nói hai chữ, "Luyện cổ." Lời nói này ra, đường bên ngoài nhóm đệ tử lập tức hiểu rõ, bọn hắn càng là nhớ tới liên quan tới sai buồn biến mãn nhập đạo đồ đại. Hẳn là, Viên mãn hoàn thành kia cái gọi là sai buồn quang nghi, thật có thể ra tăng luyện cổ tiên phú. Ồ. Oh. Sái buồn độ kiếp không phải lớp người quê mùa mới có thể chọn nhập đạo phương phàm a, họ phương đây là nhân hòa đất phúc. Khuất viên người, tâm hắn ở giữa lòng ghen tị càng là dâng lên. Đã nhận ra Tần Mẫn trả lời bên trong vẻ không vui, hắn sai coi là Tần Mẫn là đối phương thuốc không vui, liền không khỏi liền đũa ngược mà ra. Hà Cầm Thanh, tại sư muội ở trước mặt, các ngươi như vậy giải bên ngoài người chí khí làm gì? Sư muội mới là chúng ta độc cổ quán minh châu. Ngay tại nghị luận nhóm đệ tử nghe thấy, liên tục vâng vâng dạ dạ lên tiếng. Nhưng lại để bọn hắn không tưởng tượng được, kia Tần Mẫn lông mày lại là căm nhăn. Nàng lúc này quát lớn lên tiếng, Ta cùng Phương sư huynh đều là trong quán đệ tử, há có bên ngoài trong đám người người nói chuyện. Quất Viêm sư huynh, mọi người nói cẩn thận. Lời này để đệ tử cũ Quất Viêm sắc mặt cứng đờ, không biết Tần Mẫn vì sao muốn bắt hắn đầu để câu chuyện. Ngay sau đó, càng làm cho hắn trên mặt không nhịn được, thì là Tần Mẫn bản giao nói, "Còn xin Quất Viêm sư huynh về sau gọi ta lúc." Tăng thêm Tần Mẫn hai chữ. Nàng dừng một chút, không cho Quất Viêm xuống dưới sau nói mò chỗ trống, trực tiếp rõ ràng giải thích, chỉ xương sư muội một từ, hóa lộ ra thân mật, ta sợ Phương sư huynh bọn hắn hiểu lầm. Lời này vừa ra, xoát xoát chính là trên 10 đạo ánh mắt rơi vào Quất Viêm kỳ nhân trên mặt. Mã Lôi Quất Biêm đã sớm nhập đạo tu vi, hắn trong lúc nhất thời cũng là không chế không nổi khí huyết, sắc mặt chỉ một thoáng liền đỏ bừng, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Hiện trường yên tĩnh, Quất Biêm kìm nén cú họng, ngắt thở run lên mấy hơi thở. Lam Chu Vi vang lên những lời khác tiếng nghị luận lúc, hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức ra vẻ vô sự chạm chắc tay, cười lớn lên tiếng, "Tần sư mọi người nói đúng lắm, là sư huynh. Quất nào đó cần dỡ, chỉ là cái này thời điểm, đã cũng không bao nhiêu người đang chăm chú hắn, đám người hoặc nghị luận Vương gấp họng, nghị luận tần mẫn, lộ ra thanh âm của hắn nho nhỏ, không có ý nghĩa." Phương Túc nhập đường, không đợi hắn mở miệng, vừa rồi loại kia dao thổi qua Hàn Ý, xuất hiện lần nữa ở trên người hắn, lại càng ra chỉ hơn lâu. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là kia phòng họ nữa nói, đang cười ngâm ngâm đánh giá hắn, Vân Đạo Phong Lộc, gặp qua phương sư đệ. Phương Túc đội vàng chắp tay chào, bái kiến phòng sư tỷ. Lúc này Độc quán chủ giọng nói cũng ở bên cạnh vang lên, "Tốt, phòng Lộc ngươi cũng đừng lại cùng cái này tiểu tử khách khí, càng khách khí, hắn thị càng không biết làm sao. Ngươi xem lão thân tên đỗ nhi này, cụ thể như thế nào?" Phòng Lộc sư tỷ gật đầu, thể cốt cứng rắn, cổ máu đầm đầm, còn mặc khắc tu luyện một môn bí công. Quả nhiên lại là một đẳng mới vậy. Độc sư năm nay số phận quả thực không kém. Nàng nói lử, trong miệng lại thâm nhẹ, chỉ tiếc cũng là một phạm dễ phàm cốt, nếu không nếu là thần có liên can, dù là chỉ là cùng vừa rồi nha đầu kia, chỉ là hạ đẳng. Ta hiện tại liền có thể đem hắn đưa vào trong núi, cho dù sơn môn không thù, cùng lắm thì trước hết ngồi dưỡng ở bên cạnh của ta, miễn cho chậm chế tuổi tác. Độc quán chủ nghe vậy, lắc đầu bật cười, lên căn người ít có, có thể có cái này ngộ tính, cái này tính bình dẻo, cũng đã là kẻ này phúc phận, có thể để cho tiên duyên cũng có thể vượt xa người bình thường, há có thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Phương Túc tại dưới đường nghe, tâm thần lập tức ngẩng lên. Hạ đẳng linh căn, trực tiếp vào núi. Chỉ tiếc, hắn cũng không linh căn, chỉ là phàm thai thì loại. Chỉ một thoáng, Phương Túc trong tim tư vị không hiểu, nếu là nói không tiếc đuối, không nào nào, kia đơn thuần là đang dối gạt mình cái người. Ngoài ra, hắn suy nghĩ phòng lọc lời của sư tỷ, cũng ý thức được, kia thần vẫn vậy mà chỉ là hạ đẳng linh căn a. Mèn mẹ hạ đẳng linh căn, phàm dễ người cần 2 năm mới có thể nhập đạo quá trình, hắn 2 tháng liền có thể nhập đạo, hai cái này ở giữa liệu suất chênh lệch, đâu chỉ là 10. Đặc biệt là Phương Túc còn nhớ rõ, Trước đây cùng một chỗ đo nhục thân căn cốt lục, thần mẫn nhục thân căn cốt so với hắn quả kém, trực tiếp là thuộc về là hạ đẳng. Tại loại này tình huống dưới, thần mẫn cần một bên điều dưỡng nhục thân, một bên tu luyện, hắn trạng thái tu luyện rõ ràng không phải tốt nhất. Nếu như đổi lại là trở nhỏ điều dưỡng thỏa đáng, nhục thân tuệ giai, thần mẫn tốc độ tu luyện khẳng định còn có thể lại căng căng. Không biết chúng đẳng linh căn, thượng đẳng linh căn người, kia tốc độ tu luyện lại nên có thể cao bao nhiêu. Phương thức trong đầu suy nghĩ quay cuồng không ngừng. Kết quả không cần chính hắn vấn mọ, độc quán chủ cùng phòng luật sư tỷ hai người tại nói chuyện ở giữa, lên đừng ra, không lên núi Ngay tại cái này chân núi trong chấn tu luyện, đích thật là chỉ hoàn tu tát. Chỉ là luyện tinh một bước, liền cần 1 2 năm thời gian, cùng những cái kia chân chính tiên gia đệ tử so sánh, quá mức chậm chễ. Ai nói không phải đây, người ta tiên tộc đệ tử, thế nhưng là có trăm ngày chúc cơ thuyết pháp. Phong Lão sư thì thầm nhẹ, năm đó ta coi là lời này đơn thuần hoang đường, cho rằng trong tiên hạ há có người có thể 100 ngày liên chúc cơ công thành, sợ là năm đó thánh nhân cũng khó. Nàng trong miệng thổn thức không thôi, phòng mộ bảo tiên tông về sau, mới hiểu này cơ không phải đạo cơ, mà là chỉ luyện tinh thân cơ. Kia bối tiên tộc đệ tử Chỉ cần 100 ngày, liền có thể thứ tự tự vượt qua trước ba kiếp, phá quan luật hí, thành tựu linh tiên, kia bối cùng chúng ta so sánh ở giữa huyền lực vân mù có khác. Độc quan chủ an ủi, tiên tộc thế gia đệ tử, trong nhà ít nhất phải có trưởng bối thuộc về chúc cơ địa tiên, ở linh mạch, đuôi có linh lượng, mới có thể được xưng tụng là tiên tộc thế gia, có thể đi chăm ngày chúc cơ chi pháp. Chúng ta không cần tự coi nhẹ mình, mạnh mẽ đi xuống, chờ sẽ có một ngày, Phong Lộc ngươi cũng đúc thành đạo cơ, thành địa tiên, khi đó liền có thể để tự mình hậu nhân, cũng hưởng thụ một chút chăm ngày luyện tinh. Phong Lộc nghe vậy, trên mặt nhịn không được cười lên. Nàng gấp giọng thì thầm mấy lần chúc cơ một tự, cũng không nói gì nữa, mà là đem ánh mắt lại rơi vào đường phía dưới giữ mình bên trên. Nàng này từ trong tay áo lấy ra một bản sách mật tự, vừa nhìn xem phương tốc, đưa cho hắn. Phương tốc nhìn qua lơ lửng trước người sổ, ánh mắt động đậy, nhìn thoáng qua bên cạnh độc quán chủ. Độc quán chủ khẽ gật đầu. Phương tốc mặc dù còn không biết rõ cái này sổ bên trong đến tụt cùng là cái gì kỳ công diệu pháp, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lúc này tay nâng kia sổ, mượn dỡ thành khẩn lên tiếng, "Đa tạm phòng sư tỷ bản tôn pháp, cấp ra sách mật tự." Phòng lục sư tỷ cũng liền trực tiếp đứng dậy, hướng phía độc quán chủ chắp tay. rùa vật đã đưa ra, phòng mô hoàn toàn chính xác còn có chuyện muốn xuất sơn một chuyến. Độc sư, xin từ biệt. Độc quán chủ cũng là liền đội vàng đứng lên, hướng phía đối mới trở về lễ, chỉ hắn người, lão thân cái này đưa người già trẩn. Chớ đưa chớ đường, bất quá là thuận tay sự tình thôi. Phong Long sư tỉ cười khoát tay áo, không đợi độc quán chủ cất bước nửa bước, thân thể của nàng liền phiêu như ma động, biến mất tại muôn chỗ. Phương Túc đứng tại đường bên trong, càng là chỉ cảm thấy trong mắt một hoa, trong chớp mắt tìm không thấy thân ảnh của đối phương. Nhưng lạ lùng, hắn phát giác giống như là có người đứng ở sau lưng chính mình. Sắc người đưa लोन hai rõ ràng lên tiếng, "Phương sư đệ, hảo hảo tu luyện cổ thuật, phòng mộ xem ngươi, tiên độ còn càng tại tiểu nha đầu kia phía trên." Ngay sau đó, lại có thanh lệ tiếng cười băng lên, cũng có một trận thanh thảo hư khí, từ phía sau đánh lên Phương Thúc khuôn mặt, để hắn phản phất thân ở trong rừng bãi cỏ. "Sư đệ, ngũ tặng miêu bên trong gặp." Phương Thúc vừa nghiêng đầu, chỉ gặp một vảng nhạt nữ nói, chính bên cạnh ngồi tại một đầu linh quang lập lòe bạch lục trên thân. Phong Long sư tỷ cười đứng hắn, thoải mái chắp tay thi lễ. "Trận nữ nói khẽ bua tọa hạ bạch lục, bạch lục để lên, chờ đi nàng bật lên, móng còn có thể giẫm lên không khí." Tại giữa không trung lại lên nhảy một lần, có chút thần dị. Một người một hiệp linh động đến cực điểm, động tác mo lệnh ở giữa, liền nhảy nhót biến mất tại nghị sự đường bên trong, không lưu một tia khói lửa, chỉ lưu phía dưới bộ trong mắt kia kinh diễm tầng ảnh. Đây cũng là luyện khí bên trong người, linh bên trong chi thiên. Tâm hắn ở giữa trầm ngĩ, trong lòng mông mỏi. Còn có kia Ngũ Tản miếu, này miếu chính là Lư Sơn năm tầng một tròng, phòng Lão sư tỷ chổ bái nhập Tiên Tông tên A. Phương Túc chỉ là mơ màng một hai hơi, liền đem tâm thần lập tức thu hồi, cũng bưng lấy kia phòng Lão sư tỷ bàn tượng sách, mặt hướng độc quán chủ lần nữa cúi đầu, đa tạ sư phụ. Độc quán chủ bình chân như bại đứng tại trước bàn, nàng còn tại nhìn qua phòng lộc rời đi phương hướng, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Nghe thấy Phương Thúc thinh ầm, lão hồ này hé mắt, hai lòng gật đầu, bàn giao nói, "Cảm ơn ta làm gì, nếu ký ngươi phòng sư tỉ phần nhân tình này là được." Độc quán chủ chỉ vào Phương Thúc trong tay rủ, cái này rủ mặc dù đều là phàm chữ, không có bí văn, không tính là công pháp pháp thuật, nhưng là phòng lộc thay ngươi từ ngũ tạ miếu bên trong, cố ý sao chép mà đến một chút cổ thuật yếu điểm. Lão thân cao tuổi rồi, có chút độ bật lâu dài không cần, chỉ sợ là quên, càng sợ có sai lầm chỗ, lầm người đệ tử Ngoài ra, trọng điểm nhất chính là cái này dù bên trong, Ly Chép có quan hệ hồ bản mệnh cổ biểu tạc, cùng phương pháp tế luyện bản tổng tắc. Bản mệnh cổ. Phương Túc ánh mắt sáng lên. Độc quán chủ gật đầu, không tệ, chính là bản mệnh cổ. Nay cổ mặc dù phần lớn là tại luyện khí về sau mới có thể chân chính tế luyện mà thành, nhưng là tại luyện tinh giai đoạn, người cũng có thể vì thế làm một chút chuẩn bị, thậm chí đến thử mở hai. Nói chung, bản mệnh cổ thường thường cũng sẽ là cổ sư tế luyện cái thứ nhất luyện khí cổ trùng, tế luyện mà thành về sau, cũng đại biểu cho người tu luyện triệt để bước vào cổ nói, trở thành một tên cổ sư. Lão hổ trầm giọng, "Nay cổ càng sớm luyện thành càng tốt, bởi vậy ngươi đến tại luyện tinh thời kỳ, liền có chỗ đọc lực qua, nhưng cũng không đợi, có thể tại hôm sau đột phá luyện khí lúc, liền cùng nhau đem bản mệnh cổ luyện thành là đủ." Phương Thúc hiểu rõ, hắn bưng lấy sách, liền nói ngay, "Đệ tử minh mại." Lập tức, độc quán chủ trên mặt lộ ra ý cười, nàng ánh mắt tại Phương Thúc lỗ hai, tốc các bộ vị đánh giá vài lần, non nửa thời kỳ liền luyện thành mấy vị cổ chủng, trong đó còn có một vị là đường đường chính chính nhất tiếp hạ thủy chủng. Người cái này tiểu tử không có ném lao thân mặt, cũng không uổng công lão dân thầy hai người, mời đến tiên tông đệ tử nhìn qua. Ha ha, nàng có gặp, rõ ràng vui vẻ lên tiếng, xem ra qua không được bao lâu, lão thân môn hạ lại có thể có hai tên luận khí linh tiên. Phương Túc nghe vậy, chắp tay không nói, tự hành vui mừng một lát, độc quán chủ ngồi trở lại vị trí bên trên, một bên nâng chúng trà lên, một bên tiếp tục bàn giao liên quan tới kia bệnh bệnh cổ càng nhiều giới thiệu, sư tỷ của ngươi đều trong ngươi sao chép trong danh sách tự chúng, hảo hảo nghiên cứu là được, tốt nhất là toàn thư đọc thuộc lòng trong lòng, sau đó tiêu hủy. Những đạo lý này dù sao cũng là từ tiên trong tông chấp đến, không tiện truyền ra ngoài. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Phương Túc lên tiếng, Ngay tại hắn suy nghĩ, chính mình phải chăng nên chủ động cáo từ lúc, kia độc quan chủ giống như cười mà không phải cười, lại nhìn chằm chằm hắn mà miệng, "Quân có, ngươi bế quan đoạn này thời gian, bên ngoài trấn, kia Duyên Sơn quận mỏ, lão thân đã thay ngươi ra ngoài tham dò qua, cũng là thú vị." Nghe thấy lời này, Phương Thúc động tác hơi ngừng lại, trong tim có trở mọng dâng lên. Hắn để ép tâm thần, bất động thanh sắc chờ đợi độc quan chủ lời kế tiếp.